Trứng mắt ta đúng không, tiểu nha đầu ngươi cho ta chờ, luôn có ngươi thu hồi những lời này một ngày, thẩm thanh phong nhìn Hương Nhi liếc mắt một cái liền xoay người đi trở về, liền yến hội cũng không tham gia. Hạ cẩm hảo tâm thế Hương Nhi khép lại cảm, đồng tình nhìn nàng. cẩm Nhi, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? Ta là tưởng nhắc nhở ngươi tới, chính là còn chưa nói xuất khẩu, ngươi đều nói xong, cho ta nói chuyện cơ hội sao? Hạ cẩm còn bất nghĩa khí chôn tranh trách nhiệm. Mắt thấy mau đến khai tịch thời gian nên tới người còn không có tới, hạ cẩm nhớ rõ nàng thông tri tôn, lưu hai vị trưởng quầy còn có tiểu mục ngày là hôm nay sẽ không sai, như thế nào canh giờ này còn không thấy bóng người. Nàng nào biết, tiểu mục vì hôm nay từ ngày hôm qua buổi sáng bắt đầu tuyển lễ vật, đưa đồ cổ đi, sợ bọn họ sẽ không thưởng thức, đưa ngọc khí đi, sợ quá quý báo nhân ra sẽ không thu đưa ngân lượng đi song quá tục khí. Tiểu mục phiên biến hắn tàng bảo lâu rốt cuộc tìm ra một giờ chờ cứu cứu thưởng hồng mã náo cửu liên hoàn, cố tình xem nhẹ mặt trên một cái đại đại ngự tử, cuối cùng vẫn là mục tử mọi cách khuyên can mới đánh mất cái này ý niệm, mà là làm thợ thủ công phòng chế một cái lưu ly. Chỉ là tiểu mục ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bạch mục chẳng lẽ không biết này ngự tứ đồ vật là không thể tặng người sao? Chuẩn bị tốt lễ vật khi đã qua canh năm gia hỏa này lại đem trong nhà sở hữu không có mặc quá quần áo lấy ra tới một kiện một kiện trọn màu đỏ quá yêu diễm không đủ hồn trọng màu đen đến là đủ hồn trọng nhưng là không đủ thân hòa màu xanh lá giống như xuyên qua cuối cùng tôn trưởng quẩy xem bất quá đi đi uống rượu mừng lại không phải cho ngươi đi thân cận đến mức này sao cầm nhi gia ngươi còn không phải ba ngày hai đầu liền đi một chuyến quyết đoán cầm một kiện bạch di cho hắn chống lên còn vuốt ngông ngựa nói bạch phiêu dật Bạch tiêu sái, bạch ngọc thụ lâm phong, thiếu gia mặc vào này một thân bạch đi quả thực chính là tiên nhân buông xuống, tuấn mỹ phi Phàm nhân trung long vượng. Nghe tiểu mục phiêu phiêu dục tiền, quyết định hôm nay liền một thân bạch đi chỉ là này một chậm trễ không phải chậm sao. Hạ cẩm không khỏi dối đầu nhìn vài lần, tiểu mục ra hỏa này không tới hôm nay này diễn đã có thể không xuất sắc, còn chờ ra hỏa này phối hợp đâu. Mục tử dơ roi rủi ngựa dơ lên một mảnh búi đất. Rốt cuộc ở khai tịch phía trước đuổi tới hạ gia, hạ cẩm không chú ý chính là chính mình đang xem thấy tiểu mục xuống xe kia trong ngáy mắt, khóe môi không khỏi nhấc lên đẹp độ cung. Mùa hè vội vàng đón đi lên, tiếp đón tiểu mục, tôn trưởng quay, lưu trưởng quay đến chủ tịch ngồi xuống, từ lao tộc trưởng cùng vài vị thôn lão làng ngồi, hạ gia chủ thính cũng không lớn, chỉ có thể khai hai bàn yến hội, một bàn ngồi tiểu mục bọn họ, một khắc bàn tắc làm lâm thị nhà mẹ để ngồi. Nhất định hôm nay chính là muốn lấy lâm ra vi tôn. Mợ nhìn lao tộc trưởng bồi tiểu mục bọn họ ăn thịnh, mà phía chính mình chỉ có mùa hè lao thúc lao thẩm cùng lao tộc trưởng trưởng tôn cùng trưởng tôn tức làm bồi, trong lòng một trận bất bình, hoàn trách mùa hè không biết lý, hôm nay còn có ai có thể lướt qua lâm ra đi. Thế nào tộc trưởng liền ứng bồi bọn họ này nhà mẹ đẻ nhân tài là? Vốn định trách cứ mùa hè vài câu lại bị tần tiêm tiêm kéo lại, nhỏ giọng ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Nương, ngươi xem người nọ cũng không phải là người thường, ta mới vừa xem bọn họ chính là làm xe ngựa tới, nhất định là trong thành khách quý, ngươi nhưng đừng đắc tội nhân ra, nhưng ăn không hết gói đem đi. Tần tiêm tiêm nhìn tiểu mục liếc mắt một cái gương mặt đỏ lên, này công tử cũng thật tuấn tú, vừa thấy chính là xuất thân gia đình giàu có, nhìn đến tiểu mục nhìn qua, còn ra vẻ ngượng ngùng túi đầu, dùng khăn tay lặng lẽ che nửa bên mặt, lưu xuất tử cho rằng đẹp nhất sơn mặt. Nghĩ nhất định phải làm này công tử trước mắt sáng ngời, coi trọng chính mình mỹ mạo sau đó đem chính mình cưới về nhà làm thiếu nãi nãi, hưởng thanh phúc, Nghĩ không khỏi tự mình nở nụ cười. Tiểu mục nhíu mày hỏi bên người mục tử, cái kia điên nữ nhân đang cười gì, cười như vậy ghê tởm. Tiểu mục cũng không có cố tình rơi chậm lại âm lượng, cách xa nhau không xa hai bàn người cụ là nghe rõ ràng, không khỏi nhìn về phía tần tiêm tiêm, cảm thấy buồn cười. Mục tử biết thiếu gia tà ác ước số lại toát ra tới, liền phối hợp hắn nói, ngươi đều nói là điên nữ nhân ta nào biết nàng cười cái gì, ta lại không phải kẻ điên, không hiểu biết kẻ điên ý tưởng. Nói xong còn cố ý ngắm tần tiêm tiêm liếc mắt một cái, như là đang nói, ta nói chính là ngươi. Lâm tử chán ghét nữ nhân này, hoa si một cái, một cái thô bị nữ nhân cũng không nhìn xem chính mình cái dạng gì, còn dám bắt trước bữa, cũng không sợ ghê tở người khác. Tiểu mục các thú vị được đến thỏa mãn liền cũng không ở lý cái kia hoa si nữ nhân, một đôi mắt lại ở mọi nơi loạn ngắm, mục tử một trận vô nại, thiếu ra à, ngươi có thể hay không không cần loạn phong điện, biết đến biết ngươi là tìm cẩm nhi tiểu thư, không biết còn tưởng rằng ngươi coi trọng bọn họ, vừa mới kia hoa si nữ còn không phải là ngươi đưa tới, lời này mục tử chỉ dám ở trong lòng bụng vì, cũng không dám thật sự nói ra. Tần tiêm tiêm nghe xong tiểu một cùng một tử vừa lật lời nói hơn nữa người chung quanh đầu tới khắc thường ánh mắt cảm thấy rất là khó chịu, hận không thể hiện tại liền vỗ tay háo mà đi, chỉ là nàng không thể làm như vậy, nàng lần này tới chính là trông cậy vào cùng hạ ra phản điểm quan hệ, Là mùa hè ở nhận thức người chung cho nàng tìm hộ người trong sạch. Cha mẹ nàng đều là chính cống nông dân, không quen biết cái gì đại quan quý nhân, nhưng hạ ra bất đồng hạ khách cùng trong thành làm buôn bán. Người mặt quảng tương tìm hộ người trong sạch cũng dễ dàng không phải, Ô ý nghĩ như vậy nàng nhìn xuống. Rượu quá ba tuần mắt thấy hiến hội cũng mau kết thúc cũng không gặp hạ cẩm ra tới, tiểu mục hơi hơi có điểm thất vọng. Tính chuẩn thời cơ, chờ đến khách nhân đều đã rượu đủ cơm no khi, la thị bước nhanh chạy tiến đại sảnh, để thấp thâm lượng rồi lại lấy trong phòng người đều có thể nghe được thanh âm nói, công tử không hảo, tiểu thư đưa cho thiếu phu nhân cây chấm ném, Cẩm nhi tiểu thư đang ở an ủi thiếu phu nhân đâu. Làm ta thỉnh ngài qua đi nhìn xem. Mùa hè nhìn La Thị có mị mê mang, La Thị vẫn luôn kêu hắn chủ nhân, nhưng không xưng hô quá cái gì công tử, này sướng chính là nào ra. La Thị ủy khuất giải thích nói, đây là thông gia phu nhân giáo lê nghĩa, nô tỳ trước kia không biết đúng mực thỉnh công tử thứ tội, mùa hè lúc này mới minh bạch sao lại thế này, này La Thị vốn chính là cái người đáng thương, là cẩm nhi mua trở về cấp phúc nữ làm bà vũ. Toàn gia người đều cũng kính trọng nàng chưa bao giờ đem nàng đương từ nô tỳ này nhạc mẫu đại nhân vừa tới liền cho nàng lập quy củ này không phải bẩn thỉu người sao. Mùa hè trong lòng cũng có hỏa, chỉ là đối tượng là nhạc mẫu không hảo phát mà thôi. Mùa hè nghĩ lâm thị còn đang chờ chính mình cũng không hảo nói cái gì nữa liền tưởng trở về đi, nghĩ nghĩ việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy, chính là ném đồ vật lấy lâm thị tính tình cũng hơn phân nửa là chờ buổi tối lại nói cho chính mình. Mà không phải làm la thị đại đỉnh quảng trọng dưới tới tiêu chính mình Liền xoay người đối tiểu mục vẫy chào đến Một bộ đầu này hạ ra ném đồ vật vừa lúc đại nhân ngài ở Liền thỉnh ngài cùng ta cùng nhau giao nhận ra nhìn xem Cũng hảo cấp thành thật Tiểu mục vừa mới nghe được hạ cẩm cũng ở Liền muốn tìm lấy cơ qua đi Hiện tại mùa hè mời hắn cùng đi chính mình là vui trí cực Liền hạ bảng tiệc cùng mùa hè sóng vai mà đi Tiểu mục nhân là bộ đầu cha án thân phận tất nhiên là bất đồng, mặt khác ngoại nam tắc không tiện tiến lâm thị phòng, lâm ra bên này mấy người phụ nhân không chút nghĩ ngợi liền theo qua đi, lâm thị đã cho lâm Diệu Nhi một cái cây trơm, hiện tại lại nói ném một cái nàng đến tuột cùng ẩn giấu nhiều ít thứ tốt. Chỉ là còn chưa đi vài bước la thị nói liền hấp dẫn mọi người chú ý, án tử cũng không cha hiển nhiên, lâm nhị tiểu thư trên đầu mang còn không phải là nhà ta thiếu phu nhân bức cây trâm sao. Mùa hè thấy Lâm Diệu Nhi phát gian mang chân bạc, nhịn không được giận vì trung thiêu, nàng lại đoạt mẫn quân đồ vật, này đều bao nhiêu lần, mẫn quân nhường nàng nàng lại càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, Cẩm Nhi đưa đồ vật cũng là nàng có thể lấy. Liên tưởng khởi La Thị vừa lật lời nói, trong lòng có cân nhắc, này sợ là Cẩm Nhi nha đầu thiết cục, liền phối hợp nói, nói bừa cái gì, gì muội như thế nào sẽ lấy mẫn quân đồ vật, chỉ sợ là mượn tới mang mang, đại kinh tiểu quái. Nếu là thông minh liền sẽ theo mùa hè cấp bậc thang xuống dưới, tuy rằng ném đoạt tới châm cài ít nhất bảo toàn mặt ngũi, chỉ là này Lâm Diệu Nhi lại không đủ thông minh. Tỷ phu, tỷ tỷ vứt khẳng định không phải này chi, đây chính là tỷ tỷ đưa ta. Nàng Lâm Diệu Nhi đoạt tới đồ vật nào có còn trở về đạo lý, nói vậy cùng Lâm Mẫn quân đối chất nàng cũng không dám nói này không phải nàng đưa. Chỉ là nàng không nghĩ tới hạ cẩm như thế nào sẽ cho nàng đối chất cơ hội kia không phải làm tẩu tử khó xử sao. Lâm tiểu nhị tỷ có điều không biết, này chi cây châm là nô tỳ buổi sáng thế thiếu phu nhân trải đầu khi cắm thượng, vốn dĩ thiếu phu nhân làm cắm cẩm nhi tiểu thư đưa kia chi. Kết quả nô tỳ nghe xoa, cho rằng phu nhân tưởng cùng tiểu thư đổi mang, liền đem cẩm nhi tiểu thư kia chi cấp phu nhân mang lên, thiếu phu nhân là sẽ không đem người khác đồ vật lấy ra tới tặng người, đặc biệt là cẩm nhi tiểu thư đồ vật. Nói còn đình ý có điều chỉ nhìn Lâm Diệu Nhi liếc mắt một cái, phảng phất đang nói rõ ràng chính là người lấy thừa nhận đi. Nghe La Thị vừa lật lời nói người chung quanh xem Lâm Diệu Nhi ánh mắt đều thay đổi, như là lại nói thế nhưng người sân chính mình tỷ tỷ không thèm để ý trộm nhân ra phát gian cây trâm. Lâm Diệu Nhi nhưng không chịu quá như vậy khí, đẩy ra La Thị, rõ ràng chính là tỷ tỷ tặng cho ta, ta muốn đi tìm tỷ tỷ đối trước. La Thị vội bước nhanh ngăn lại nàng. Lâm nhị tiểu thư việc này cũng không đối chất tất yếu, thiếu phu nhân vì đánh mất cẩm nhi tiểu thư cây trâm chính khổ sở đâu. Ngươi vẫn là không cần đi tìm nàng đi. Nếu là thiếu phu nhân biết là ngươi, sợ là sẽ theo ngươi nói, nhất định ngươi là nàng thân muội muội không phải. Này cây trâm coi như ngài nhận được, ngài còn trở về cũng là được, nghị thiếu phu nhân cũng sẽ không trách cứ ngươi. La thị nói chính là nói đủ thấu triệt, ngươi là Lâm thị thân muội muội. Liền tính là ngươi trộm đồ vật lâm thị vì ngươi mặt mũi cũng chỉ hảo thuyết là đưa cho ngươi, nào còn có đối chất tất yếu, làm lâm Diệu nhi người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Nhà chính hạ cẩm cùng lâm thị chính là đem bên ngoài nói nghe rõ ràng, cái này la thị cũng là cái cơ linh, đem sự tình làm cũng coi như xinh đẹp, không cho lâm Diệu nhi cơ hội phản bác. Lâm mẫu nhìn nâu hiếm nữ nhi đau người khi dễ thành như vậy đau lòng đến không được. Tưởng đi lên cái này nột tỷ hai cái cái tát, lại bị lâm hổ chết ôm không thể động đậy, lâm mẫu trừng mắt nhìn nhị tử liếc mắt một cái, gầm nhẹ nói, ngươi cái bất hiếu tử, tỷ tỷ bị người khi dễ không đi lên hỗ trợ, túm lao nương làm gì? Nương, đừng cho là ta không biết sao lại thế này, lại là nhị tỷ đoạt đại tỷ đồ vật đi, hiện tại nhân gia bất quá là phải đi về, nhị tỷ còn cho nhân gia cũng là hẳn là, ngươi như vậy xông lên đi mất mặt sẽ chỉ là chính ngươi. Lâm Hổ thấp giọng khuyên nhủ, này mẫu thân cùng nhị tỷ cũng thật là đại tỷ như vậy ôn nhu thiện lương người, vì cái gì liền như vậy không chiêu bọn họ đã thấy, luôn là biến đổi pháp khi dễ nàng. Thì tính sao? Các nàng là thân tỷ muội, muội muội lấy tỷ tỷ hai dạng đồ vật mang mang làm sao vậy? Cái kia nha đầu chết tiệt kia có hai tiền cũng không biết hiếu kính điểm cấp cha mẹ, thật là phí công nuôi dưỡng nàng. Lâm Hổ bất đắc dĩ lắc đầu. Này cha mẹ thật đúng là không biết đủ phía trước tỷ phu quăng ngã chặt đứt chân, tỷ tỷ trở về xin giúp đỡ, bọn họ không chút nghĩ ngợi liền đem người đổi đi, không nói cái gì con gái gả chồng như nước đổ đi, cho dù chết ở bên ngoài cũng đừng trở về. Tỷ phu nhà bọn họ này 2 tháng nhật tử quá hào sao, tỷ phu cũng vài lần cho bọn hắn đưa mễ đưa thịt, bọn họ ăn ở trong miệng cũng không gặp niệm quá hắn hảo, ngoại tôn nữ chín triệu thế nhưng tay không tới tỷ phu cũng không theo chân bọn họ so đo, bọn họ còn không biết đủ. Ngươi liền nháo đi, đại tỷ nếu là thật mặc kệ các ngươi, ta xem các ngươi còn có thể một tháng ăn thượng vài lần thịt. Nói liền thật sự buông ra lâm mẫu. Lâm mẫu cái này cũng không dám lại náo loạn, nhi tử nói rất đúng, này đại A đầu phát tích, nếu muốn quá ngày lành cũng không dám lại hướng trước kia giống nhau, nàng muốn thật mặc kệ không hỏi, chỉ tùy người bình thường ra giống nhau ngày lễ ngày Tết đưa điểm quà tặng trong ngày lễ. Chỉ sợ chính mình cũng không thể lấy ra cái gì tật xấu Lâm mẫu như vậy hành quân lặng lẽ Lâm Diệu Nhi cũng nháo ra không cái gì đa dạng Vốn dĩ nàng cũng liền ỉ vào cha mẹ sùng ái mới dám không kiêng ngể gì khi dễ lâm thị Lâm Diệu Nhi gạt ra trên đầu châm cài hung hăng ném xuống đất Xoay người chạy đi ra ngoài Nàng hôm nay không chỉ có không vứt đến chỗ tốt chính là liền mặt trong mặt ngoài đều ném sạch sẽ vây xem người thấy vai chính đều đi rồi Này tịch cũng ăn qua liền cắt đi trở về. Tiểu mục nhặt lên trên mặt đất cây trầm, thổi thổi mặt trên hôi đưa cho La Thị, Cẩm Nhi, nàng không mang theo chân cài. Vội song phúc liễu hỷ yến, hạ cẩm lập tức nhàn rỗi xuống dưới, hạ cẩm cấp mời đến hỗ trợ vài vị thím đã phát thiên công, nghỉ. Về sau có sống lại thỉnh bọn họ trở về. Nhìn tây xương tiểu kho hàng thu được đủ loại tiểu dáng lễ vật, hạ cẩm cảm thấy đau đầu, này người trong thôn. Đa số đưa đều là một ít chính mình loại rau dưa củ quả, trứng gà linh tinh, nhiều nhất chính là đưa lên mười mấy văn tiền mừng, thu cũng không có gì, cùng lắm thì về sau nhà ai có hỷ sự gấp bội còn thượng chính là rau dưa, trứng gà yến hội khi liền dùng không ít, thừa lưu lại nhà mình ăn liền hảo, nhưng thật ra không cần lo lắng. Chỉ là trong thành kia mấy người đưa lễ thật sự quá mức quý trọng, chỉ sợ không hảo còn a Hạ Cẩm làm La Thị giúp đỡ đem đồ vật dọn đến tàu tử phong ở, cùng mùa hè cùng nhau đem đồ vật hủy đi, nhất nhất nhớ kỹ, tính ra hảo giá trị, về sau cũng hảo đáp lễ. La Thị mang theo hai cái hoa tử ở trong viện chơi, tiểu phúc nữ cũng bị nàng ôm vào trong ngực phơi nắng, vẫn là Hạ Cẩm nói tiểu hoa nhi nhiều phơi phơi nắng bổ canxi đối xương cốt hảo. Tuy rằng cũng không biết là bổ canxi là gì ngọn ý. Nhưng là hiện tại chỉ cần hạ cẩm nói là sư phó giáo mùa hè vợ chồng đều bị vâng theo, quả thực phụng nếu chỉ dụ. Tiểu mục lưu ly cửu liên hoàn vừa thấy chính là giá trị xa xỉ, tôn trưởng quầy đưa một bộ bạc chế chén, đúa, muống nhỏ chỉ sợ cũng là giá trị thượng không ít tiền, tuy không thực dụng đến là có thể cấp tiểu nha đầu tích cốc của hồi môn, lưu trưởng quầy càng là trắng ra trực tiếp tặng bạc dòng 20 lượng, đều còn biết điệu thấp dùng hộp gỗ trang lên bằng không chỉ sợ cùng ngày hạ ra cùng ngày liền phải chiêu tặc. Để cho hạ cẩm vô ngữ tiểu một tử thế nhưng tặng phúc nữ một cái hộp trang điểm, này ngoạn ý, không cái bảy tám năm tiểu nha đầu cũng không dùng được, bất quá đến là nhìn ra một tử một mảnh tâm ý, thoa hoàn châu hoa đều là thích hợp đứa bé. Hủy đi xong mấy người đưa tới lễ vật phát hiện bên cạnh còn thêm một cái đóng gói không tồi hộp hạ cẩm không nhớ rõ còn nhận thức bọn họ bên ngoài kẻ có tiền. Mùa hè lấy nghỉ mát cẩm trong tay hộ, nhìn nhìn, đây là thẩm đại phu đưa tới. Thẩm thanh phong nhân không có tham gia hiến hội liền đi rồi, cho nên hạ cẩm nhất thời không nhớ tới hắn tới, không nghĩ tới hắn cũng tặng lễ. Hạ cẩm hủy đi bên ngoài đóng gói, chỉ thấy một trương hơi mỏng thị nằm ở bên trong. Gia hỏa này nên không phải là đưa cái cái gì bí phương đi. Hạ cẩm nhìn thoáng qua được đến mùa hè đồng ý sau, đem nó lấy ra tới tinh tế nhìn biến. ca Tậu tử Đây là thành đồng đố ra tập 10 mẫu ruộng tốt khế đất hay. Hạ cẩm kinh hỉ không thôi dám vội đem đồ vật đưa cho mùa hè. Này sợ là hôm nay sở hữu lễ vật chung nhất sưng mùa hè tâm ý. Lời nói ngoài lề. Đề cử bạn tốt văn, quyến du hồ thê độc cái tổng tài văn, diêu thất thất http, 123 in, info 548587. Hờ tơ mờ lờ nàng là ngàn năm hồ yêu, ngàn năm trước vì hắn cứu lúc sau một lòng si phó với hắn. Bất đắc dĩ ái nhân quá mức phong lưu, tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng muốn cùng hắn ở bên nhau, chẳng sợ thừa nhận lôi vân kiếp thống khổ. Ai ngờ, câu được cơ hội rồi lại trải qua các loại suy sụp, ái nhân không yêu kiểu thiếu nữ lại hỉ cao lớn uy mảnh nữ nhân. Cho hắn đương giáo luyện, trợ hắn truy mảnh nữ, cứu hắn cháu trai, thiếu chút nữa hương tiêu ngọc vẫn. Không sợ, ta chính là sống mấy ngàn năm hồ ly tinh, thế gian ái hận tình sâu đều ở đáy mắt, cái gì không trải qua quá. Xem ta như thế nào điên đảo ngươi tình sử bãi chính ngươi thái độ, sao biết, sắp tu thành chính quả, kiếp số lại tới. Bồn văn một trọi một, tuy rằng nam chủ bắt đầu thời điểm lang thang điểm, sau lại lại biến chuyên tình. Xem hổ tiên như thế nào cầu được tình yêu, tận thỉnh ngại hố. Mùa hè nhìn khế đất tay run lợi hại, này nông dân liền không có không mừng đồng ruộng, lúc trước bởi vì bất đắc dị mới mua trong nhà mà, trong tay có điểm bạc sau mùa hè cũng vẫn luôn tưởng trở về chỉ là trong thôn thổ địa cũng không có dư, cũng không có muốn bán ra thổ địa. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể thu được như vậy lễ, mùa hè kích động chi tình khó có thể nói nên lời, Thẩm Thanh Phong này lễ xem như đưa vào mùa hè tâm cảm. Hạ Cẩm nhìn ca ca kích động bộ dáng có điểm khổ sở, chính mình vẫn luôn tưởng như thế nào làm buôn bán kiếm tiền, làm trong nhà quá thượng càng tốt nhật tử, lại đã quên hạ ra là sinh trưởng ở địa phương nông dân. Chỉ có thổ địa mới là bọn họ dựa vào, có đồng ruộng mới có thể làm cho bọn họ sinh hoạt càng có cảm giác an toàn. Ca, này mà chính là phúc nữ, nếu không chờ tẩu tử đầy nguyện, chúng ta đi xem đi, lại quá đoạn thời gian liền có thể phiên mà loại tiểu mạch đi, nếu thành đông có thể mua được mà, không bằng chúng ta lại đi hỏi một chút nhiều mua vài mẫu, như vậy loại lên cũng phương tiện, nếu không nhà ta trí cái xe bỏ đi, như vậy qua lại cũng phương tiện. Này đi đô ra tập chính là không gần đâu. Hạ Cẩm cũng thực sự cao hứng một cổ nào đem ý nghĩ của chính mình đều nói ra, nghe Lâm Thị không khỏi buồn cười, Cẩm Nhi ngươi là muốn làm địa chủ bà a, liền này 10 mẫu đất liền đủ chúng ta loại, lại muốn mua chính là loại bất quá tới. Tẩu tử, đương địa chủ bà có cái gì không hảo a, ta loại không xong có thể điền cho người khác loại sao? Như vậy ta liền tính nằm ở nhà cái gì đều không làm cũng không cần lo lắng chết đói a. Hạ cẩm nghiêm túc phản bác Lâm Thị nói, nàng cá nhân cảm thấy đương cái này địa chủ bà chính là khá tốt. Nay cổ đại làm ruộng chính là dựa thiên thu, nàng này hiện đại người có biết không ít làm ruộng biện pháp. Khi còn nhỏ ra ở nông thôn chính là xem qua gia gia nãi nãi tự chế quá một ít thiên nhiên phân bón, bảo đảm loại gia điền so người khác sản lượng cao. Lâm Thị cười cười treo kèo nói, nha nha, nguyên lai chúng ta cẩm nhi vẫn là cái tiểu đồ lười a, ngày thường rất cần mẫn a. Nguyên lai là luôn muốn biện pháp lười biếng A. Lâm thị lời này chẳng qua vui đùa, hạ Cẩm nỗ lực tất cả mọi người xem ở trong mắt, vì cái này ra nàng trả giá rất nhiều, ca ca tẩu tử cũng là đau ở trong lòng, sinh hoạt hảo, cũng là ngóng trông nàng có thể nghỉ ngơi một chút. Nhìn hạ Cẩm vẻ mặt hướng tới bộ dáng, mùa hè cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, lưu lại vài mâu chính mình loại, mặt khắc điển cho người khác. Nếu là Cẩm Nhi còn muốn làm sinh ý cũng có thể đẳng khai tay giúp nàng. Cuối thu mát mẹ người một nhà cầm tay đi vào đỗ gia tập, tới xem bọn họ đồng ruộng, ở thu được khế đất ngày hôm sau người một nhà quyết định lại lấy ra một trăm lượng mua đất, tựa như Cẩm Nhi nói làm tiểu địa chủ cũng không tồi. Hạ Cẩm sợ mùa hè chính mình tìm người mua đất sẽ bị lừa, liền mang theo hắn cùng nhau vào thành, đi vương mẹ mỉn kia một chuyến. nay người mua giới không chỉ có làm dân cư sinh ý, càng như là hiện đại người mua giới cơ cấu, chỉ cần ngươi nói muốn muốn cái gì, bọn họ liền dựa theo ngươi ăn cầu cho ngươi đi tìm. Sự thành sau thu nhất định tiền thuê. Bất quá một tập công phu người môi giới liền phái người đưa tới tin tức, đố ra tập có 20 mẫu đất hoang bảng ra, tuy là đất hoang nhưng thổ chất không tồi, khai ra tới đã có thể làm ruộng nước cũng có thể làm ruộng cạn, giá cả cũng tương đối tiện nghi chỉ cần năm lượng một mẫu, vừa lúc 100 lượng có thể toàn bộ mua tới. Chính yếu chính là này 20 mẫu đất cùng thẩm thanh phong phía trước đưa 10 mẫu ly không xa, chỉ là trung gian cách một cái một mẫu vông tiểu đống đất, cái khác đều liền ở bên nhau. Mùa hè đi theo người môi giới người đối nhà môn giao bạc, sửa lại khế đất, bị án đế, thanh toán tiền thuê. Người môi giới lại mang theo mùa hè thấy mấy cái tưởng trồng trọng tá điển, nhà mình để lại hai mẫu loại điểm rau dưa trái cây, mặt khác toàn bộ điển đi ra ngoài. Yêu cầu khai hoang đất hoang mùa hè làm tá điền đệ nhất quý liền không dùng tới giao địa tô, đệ nhị quý coi đệ nhất quý sản lượng mà định, mặt khác tám mâu ruộng tốt liền định rồi mỗi quý bốn thành địa tô. Mùa hè tính tính người trong nhà khẩu đơn giản, cũng chỉ dựa này tám mâu ruộng tốt địa tô cũng có thể làm người một nhà ăn no liền không có nhiều muốn, ở sở hữu địa tô giữa hạ gia xem như nhất tiện nghi, tá điền nhóm đều bị cảm ơn mang đức, gọi thẳng hạ gia phúc hậu. Người một nhà đi vào đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, hạ cẩm nắm bảo nhi, tiểu chu dự ngày thường ở trong sân chạy là không thành vấn đề, chính là này điền ngạnh thượng nhưng không như vậy hảo tẩu, la thị liền ôm hắn, tiểu phúc nữ cũng ở mẫu thân trong lòng ngực ngủ thơ ngọn. Cùng phong từ từ thổi người vui vẻ thoải mái, hạ cẩm cảm thụ được hơi hơi nhẹ vô về gương mặt thích ý, đã lâu không có như vậy thả lòng qua, từ quyết định mua đất sau hết thảy đều giao cho mùa hè đi làm. Chính mình một đầu chui vào tây xương nghiên cứu nàng tạo giấy nghiệp lớn. Luôn là thất bại lại trọng tới, trọng tới lại thất bại tại đây lặp đi lặp lại thí nghiệm trung hạ cẩm có loại muốn hỏng mất cảm giác. Mỗi ngày tinh bị lực tấn trở lại trong phòng khi bảo nhi đã sớm ngủ rồi, sau lại la thị vì càng tốt chiếu cố bảo nhi dứt khoát làm bảo nhi ở chính mình trong phòng cùng chu dự cùng nhau ngủ. Hôm nay mùa hè tìm được nàng khi, mới biết được phúc nữ trước hai ngày đã trăng tròn, trong nhà đồng ruộng đều đặt mua hảo. Hôm nay mang các nàng đi xem mà, lại đi chấn trên cấp phúc nữ quá trăng tròn. Hạ cầm lúc này mới nhớ tới, nơi này phong tục chính là như vậy nam hải tử tiền đề 2 ngày quá trăng tròn, nữ hải tử tắc đẩy sau 2 ngày, không ở cùng ngày chúc mừng. Hạ cầm vội vàng đổi hảo quần áo, theo người nhà ra cửa, thẳng đến đi vào đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thể sắc và tinh thần lập tức thả lỏng lên, nhớ tới này một tháng sự, hạ cầm mạc danh có điểm buồn cười. Tự mình khi nào như vậy ưu quốc ưu dân lên, chẳng lẽ là vì cái kia khó được đứng đắn một hồi người sao? Bị hắn kia ưu quốc ưu dân biểu tình kinh ngạc đi, ngẫm lại hoa hạ lịch sử 5.000 năm, không phải cũng là tới rồi Tây Hán công nguyên 105 năm mới phát minh giấy sao? Sao có thể làm nàng này tiểu nha đầu như vậy tùy tùy tiện tiện liền nghiên cứu chế tạo thành công? Hưởng thụ này ấm áp dương quang, tâm tình cũng biến tươi đẹp, thời gian qua phi mau. Buổi trưa gần mùa hè lánh mấy người vào nhất phẩm lâu. Tiểu nhị nhận thức mùa hè, hạ cẩm, liền dẫn bọn hắn lên lầu hai nhã gian, đẩy thiên nhã gian môn, bên trong thình lình có vài vị khách quý ở ngồi. Cái kia vừa mới chính mình còn đang suy nghĩ người cũng ở, Tuân, lưu hai vị trưởng quầy, một tử, còn có. Thẩm Thanh Phong, trước vài vị mọi người đều quen biết cũng ở hạ ra ăn cơm xong hạ cẩm cũng không ngoài ý muốn chỉ là ca ca khi nào cùng thẩm công tử có như vậy giao tình. Không đợi hạ cẩm phản ứng lại đây, chỉ thấy mùa hè ôm quyền nói, tiểu nữ chín chiều ngày, nhận được các vị không bỏ đi uống ly rượu mừng, chỉ là các vị đại lễ mùa hè chịu chi hổ thẹn, ngày đó người quá nhiều, tiếp đón không chu toàn, còn thỉnh các vị đảm đương, vừa lúc gặp hôm nay tiểu nữ trang tròn, đặc thỉnh các vị lại đây một tụ biểu lòng biết ơn. Mùa hè vừa lật nói ra tới, Hạ Cẩm cảm thấy chính mình hàm răng đều phải toan đổ, kaka ca ca gì khi học như vậy chua lòm nói chuyện, một chút không giống như là ca. ca. Kỳ thật Lâm thị nghe được mùa hè nói như vậy cũng cảm thấy buồn cười, thỉnh người ăn cơm liền thỉnh người ăn cơm, này toan nhân gia còn ăn hạ sao? Chỉ là tốt xấu là nhà mình tướng công tổng phải cho hắn liều vài phần mặt mũi, chỉ là thật sự nhận vất vả. Đến là La thị nhất tự tại, nàng vội vàng chăm sóc ba cái hoa cái căn bản không nghe rõ mùa hè nói gì đó. Tiểu mục đến là rất vui, gần một tháng không gặp hạ cẩm, lâu như vậy cũng không biết nha đầu này đều ở vội chút cái gì, một lần cũng chưa đi đến quá thành, làm hắn nghĩ đến một lần ngẫu nhiên gặp được cũng chưa cơ hội. Muốn đi nhà nàng đi, lại không có thích hợp lấy cớ, hắn này một tháng qua cái kia kêu dày vò, mỗi ngày tống cổ mục tử ở cửa thành chờ, thấy người liền trở về hồi báo, phái ra đi ám vệ chỉ hồi phục nói hạ cẩm này một tháng trên cơ bản nhiều đại ở Tây Xương không dám qua tiếp cận, không biết nàng đang làm cái gì. nay thật vất vả mùa hè nói muốn thỉnh hắn ăn cơm còn không chạy nhanh lại đây chờ, liền tính thấy không ngợi, tổng có thể nghe được âm tín đi. không nghĩ tới mùa hè thế, nhưng đem người một nhà đều mang đến, này có tính không là ngoại ý muốn chi hỉ a? Thẩm Thanh Phong vốn dĩ từ hạ trường Minh kia nghe nói qua hạ cẩm sau liền đối nàng rất là tò mò. Vừa lật hiểu biết xuống dưới biết nàng là một cái có tình có nghĩa hảo cô nương càng là nhiều một tầng kính nghệ. Vốn dĩ biết tiểu một đối hạ cẩm có ý tư khi, hắn liền hội báo với đại công tử, nghĩ làm đại công tử ngăn cản vừa lật, đừng làm cho hắn thai hỏa nhân ra cô nương. Ai biết bị phu nhân nghe xong đi, một hai phải làm hắn tới nhìn chằm chằm này hai người định kỳ hội báo tiến triển, thẩm thanh phong tưởng không rõ, này kinh thành có bao nhiêu quý nữ muốn gả tiến mục ra. Có rất nhiều môn đăng hộ đối người, vì sao này phu nhân đối nhị công tử coi trọng cái tiểu nông nữ không thêm ngăn cản. Ngược lại còn một bộ xem kịch vui bộ dáng. Này mục ra thật là không có một cái bình thường người sao. Này mục ra còn có người bình thường, lão ra tử tuổi trẻ khi võ công cái thế, tuấn mỹ phi phạm, 17 tuổi liền lập hạ hiển hách chiến công, bị ngay lúc đó hoàng đế phong làm khát họ vương, chiến vương, hơn nữa nhiều thế hệ tập tước. Đây chính là hoàng tử đều không có vô thượng vinh quang. Trong khoảng thời gian ngắn mê đảo nhiều ít vương công quý nữ, cố tình hắn liền nhìn chúng điêu ngoa tùy hứng, không đúng tí nào, vô tài vô mạo, còn không được đế sùng thất công chúa. Lúc ấy hoàng đế tưởng đem hoàng hậu sở ra bị dự vì thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân hạ trưởng công chúa gả thấp cấp với hắn, lại bị hắn quả quyết cự tuyệt, nói là cuộc đời này chỉ nguyện cưới thất công chúa một người làm vợ. Nếu là thất công chúa không muốn gả thấp, hắn liền trung thân không cưới Bất đắc dĩ, hoàng đế vì không cho trung thần cản phía sau, không cho tướng sĩ trái tim băng giá, đành phải trói lại thất công chúa, đưa lên vượng liễn phong cảnh đại gà với hắn. Đến nỗi hai vị công tử đi, ai cũng không muốn kế thừa gia nghiệp, chạy không thấy bóng người. Đại công tử còn hảo du lịch với giang hồ vì triều đình thu thập tình, cũng coi như là đền đáp quốc gia. Nhưng này nhị công tử đi, hảo hảo quận vương không làm, một hai phải hoàng đế đem hắn hàng thành tiêu giao trở này tiêu giao chờ liền tiêu giao chờ đi, ngươi ở kinh thành cũng giống nhau tiêu giao, đi một hai phải tới như vậy cái thâm sơn cùng cốc đương cái gì bộ đầu, này còn một đường chính là hai năm, còn chỉ có đại công tử thành thân mới trở về quá một lần. này lao ra tử một lòng tưởng rỡ xuống gánh nặng, mang theo thê tử du biến đại giang nam bắc, nhưng này hai công tử lại đều không phải tỉnh du chủ, một đám chạy không thấy bóng người. đến nỗi phu nhân tính vẫn là không cần đề ra. Thẩm thanh phong vừa lận tính toán xuống dưới, thật đúng là không có một người bình thường, không khỏi có điểm tuyệt vọng, trường minh huynh đệ ta thực xin lỗi ngươi giao phó, này phi người bình thường thế giới, ta ngăn cản không được. Thái sắc lục tục đi lên, tôn trưởng quầy thu được tiểu một ánh mắt, cẩm nhi, đã lâu chưa thấy được ngươi, gần nhất nghiên cứu ra gì thức ăn không có, ta này nhất phẩm hiên chính là đã lâu không đẩy ra quá tân thức ăn đâu. Tôn trưởng quầy đến là một ngữ bừng tỉnh hạ cẩm. Này một tháng vội vàng nghiên cứu chế giấy, nhưng cái gì cũng chưa làm đâu. Tuy rằng trong nhà có vài mẫu đất cản, chính là muốn tới sang năm mới có địa thô thu. Này miệng ăn núi lở cũng không phải là cái hảo hiện tượng. Có là có, tôn thúc, chỉ là này thức ăn muốn sấn nhiệt mới ăn ngon. Nếu là ở nhà làm tốt đưa đi sợ sẽ mất cái kia vị. Tôn thúc không bằng ta lại chế vài loại trái cây đường. Ngài giúp ta tiêu tiêu thấy thế nào. Hạ Cẩm nói ra ý nghĩ của chính mình. Cũng cho thấy đồ vật có nhưng nàng không nghĩ chính mình làm, tôn trưởng quầy kiểu gì nhân tinh, tất nhiên là biết này nhiệt thực hạ cẩm sợ là tưởng người bán tử, hoặc là lấy phương thuốc nhập cổ, mà trái cây đường mới là chân chính vợ kịch lớn. Vốn dĩ hắn cũng bất quá là tưởng kéo ra đề tài, giúp tiểu muội hỏi thăm hạ hạ cẩm hướng đi mà thôi, không nghĩ tới còn có bực này thu hoạch. Tuy rằng cùng tôn trưởng quầy xác định này trái cây đường sinh ý, hạ cẩm hứng thú vẫn là không cao nàng tâm tâm niệm niệm chính là một khác sự kiện hạ cẩm biết chính mình không có gì vĩ đại ái quốc tình cảm cũng không có nghiên cứu tinh thần nhưng là kiếm tiền là không có người không thích nàng cũng không ngoại lệ kêu điểm tâm kia bất quá là mua bán nhỏ duy trì hiện tại sinh hoạt không thành vấn đề nhưng là hiện tại một cái kiếm đồng tiền lớn chiêu số bài ở nàng trước mặt nàng không có không tâm động lý do nhưng là cái này đại sạp không phải nàng có thể ôm xuống dưới không có hùng hậu bối cảnh này có thể tránh đồng tiền lớn chiêu số khả năng trở thành nàng đi thông hoàng tuyển tự lộ. Cho nên liền tính nàng hiện tại đã nắm giữ in chữa rời nguyên lý, cũng không dám dễ dàng để lộ ra tới. Nàng yêu cầu một cái phía đối tác, bức thiết yêu cầu, ở nàng nhận thức người người kia có thể là tốt nhất người được chọn, nhưng là hắn sẽ là nàng có thể tín nhiệm người sao. Muốn đánh cuộc một phen sao? Hạ cầm nuốt xuống cuối cùng một ngụm đồ ăn làm ra ảnh hưởng nàng cả đời quyết định, đánh cuộc rượu đủ cơm no sau mùa hè nhất nhất tiễn khách hạ cẩm làm tiểu nhị đưa lên giấy bút đem cấp vừa mới theo như lời thức ăn phương thuốc cấp tôn trưởng quầy viết xuống dưới cự tôn trưởng quầy tạ ơn nói là cảm tạ tôn trưởng quầy cho tới nay quan tâm xem như đưa cho tôn trưởng quầy một chút tiểu tâm ý xem lưu trưởng quầy ghen không thôi thẳng nói hạ cẩm bất công vô pháp cẩm đành phải đáp ứng lần sau đưa hắn một loại tân đồ an phẩm mới bỏ qua bên này tôn trưởng quầy lưu trưởng quầy đều tặng lễ Tiểu mục ghen ghét viết mãn vẻ mặt đều là, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới, mục tử đừng quá mặt, chẳng lẽ thiếu ra đều không cảm thấy mất mặt sao? Thế nhưng ăn kia hai cái đều có thể đương cẩm nhi tiểu thư cha người giấm, ngươi tiền đồ đều đi đâu vậy? Thẩm thanh phong thấy này không chính mình chuyện gì liền đứng dậy cáo tử, chỉ là đi phía trước nhìn chằm chầm bảo nhi nhìn hai mắt, hạ cẩm đã vì thẩm thanh phong chỉ là cảm thấy bảo nhi lớn lên đáng yêu liền không có để ý. Mắt thấy người cũng đi không sai biệt lắm Hạ Cẩm cũng không nghĩ tới như thế nào làm chính mình cùng tiểu mục đơn độc nói chuyện, này nhất định trai đơn gái trước nhiều có bất tiện. Hạ Cẩm bám vào mùa hè bên thai nói có sinh ý thượng sự muốn cùng tiểu mục trao đổi, không tiện người nhiều, thỉnh tiểu mục có rảnh tới trong nhà một tụ. Mùa hè cũng nghĩ lúc này làm cho bọn họ ở chung một phòng đích xác có ngại cẩm nhi danh dự. Nhưng thật ra chính mình mời tiểu mục đi trong nhà, chỉ cho là đi tìm hắn. Đến cũng chọn không ra cái gì thất lễ chỗ Mùa hè cùng tiểu Mùa ước định Ngày thứ 2 giờ thìn đi hạ ra Liền mang theo người nhà phản ra Buổi tối hạ cẩm đem mùa hè thỉnh đến Tây dương, Đem muốn cùng tiểu mộc trao đổi Y nấn sinh ý sự nói cho mùa hè Cũng cùng hắn phân tích lợi tệ việc này Làm tốt lợi quốc lợi dân Cũng có thể có phong phú hồi báo Nếu là một cái không tốt Khả năng cấp trong nhà mang đến mối họa Rốt cuộc thất phu vô tội hoài bích có tội Mùa hè nghe Hạ Cẩm có thể đem vấn đề phân tích như thế thấu triệt, nói vậy hắn tìm Tiểu Mộc hợp tác trong lòng cũng là có dự tính, Cẩm Nhi vì sao lựa chọn muốn cùng Tiểu Mộc hợp tác? ca kỳ thật đây cũng là không có biện pháp sự, chúng ta nhận thức người không nhiều lắm, tôn trưởng quầy cùng lưu trưởng quầy vốn chính là người của hắn, mà Thẩm Đại Phu cũng cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, hơn nữa ta cảm thấy một bộ đầu ra thế chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có thể đem sinh ý làm như vậy đại sợ là sau lưng rất có hậu trường, như vậy ta cũng không sợ người khác đánh nhà ta chủ ý nếu là tìm những người khác hợp tác, chỉ sợ còn không bằng tuyển bọn họ. Tốt xấu quen biết có đoạn thời gian, một bộ đầu tuy rằng ngày thường nhìn có điểm không chính hình, nhưng là cũng là giúp quá nhà ta, lùi một bước nói liền tính hắn mơ ước chúng ta này y nấn phương thuốc, cùng lắm thì đưa hắn đó là, tổng không đến mức bị thương chúng ta tánh mạng, nhưng thay đổi người khác chỉ sợ cũng không dám nói. Mùa hè ngâm lại Cẩm Nhi nói cũng đúng, mà tiểu mục đối Cẩm Nhi kia thái độ tuy rằng làm mùa hè cảm thấy có điểm quái gì, nhưng tựa như Cẩm Nhi nói hẳn là không đến mức sẽ bị thương bọn họ. Mùa hè đối với thi hành in chữa rời thuật vẫn là thực tán thành, hắn đọc quá mấy năm thư cũng biết đọc sách quan trọng, hắn hy vọng Cẩm Nhi y ấn thuật thật sự đánh bại sách này bổn giá cả, làm càng nhiều người có thể đọc sách. Hai anh em thương lượng thỏa sau, hạ Cẩm làm mùa hè làm bộ cái gì cũng không biết, Ngày mai từ chính mình cùng hắn nói, Hạ Cẩm tuy rằng trực giác Tiểu Mục sẽ không đối bọn họ như thế nào, nhưng cũng không hy vọng đem ca, ca kéo vào trong lúc nguy hiểm đi. Sở Dĩ nói cho hắn chỉ là làm hắn đồng ý ngày mai nàng cùng Tiểu Mục đơn độc gặp mặt. Giờ mẹo chung, Hạ Cẩm chuẩn bị đối bờ sông giặt quần áo, một mở cửa liền thấy cửa ngừng một chiếc xe ngựa, xe ngựa bên cẩm y là nam tử, tươi cười sán lạn đối diện nàng, nhìn trên tóc còn hơi có ướt át. Sợ là tới sớm điểm chiếm thượng sơn sớm, này hai người cứu ý là khi nào đến. Thỉnh hai người vào nhà, hạ cẩm tìm la thị lại đây làm nàng thiêu nước sôi, chuẩn bị sớm một chút này hai người sợ là còn không có dùng quá đồ ăn sáng, liền lánh tiểu mục vào tây dương. mùa hè nghe xong hạ cẩm nói liền không lại đây. Một đại ca, kỳ thật là cẩm nhi có một bút sinh ý tưởng cùng ngài hợp tác, chỉ là hôm qua không quá phương tiện, mới mạo muội thỉnh một đại ca, đi một chuyến. Nói liền từ trong ngăn tủ lấy cái cháp ra tới. Tiểu mục thấy này cháp liền biết là ngày đó là mục tử đưa lại đây sai bản bản khác. Chẳng lẽ nha đầu này nói suy ý, cùng cái này có quan hệ. Cùng mục tử liếm nhau, tiểu mục kinh nghi bất định. Hắn biết tiểu nha đầu thông minh, cũng có thường nhân không có tư duy. Nhưng hắn không thể tưởng được như vậy đoạn thời gian nàng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì ý kiến hay muốn cùng hắn làm buôn bán. một đại ca, cẩm nhi lấy ra đồ vật. Ngài nếu là không có hứng thú, coi như chưa thấy qua có thể chứ?" Hạ Cẩm trong mắt chứa đầy khẩn cầu, tiểu mục gật gật đầu đáp ứng hắn yêu cầu. Hạ Cẩm đảo ra hộp làm mùa hè một chữ một chữ tách ra bản khác, Hạ Cẩm đem chúng nó một đám ấn trình tự sắp hàng ở một cái sách vở lớn nhỏ lâm hộp, không lớn trong chốc lát liền đưa bọn họ lập. Ở Hạ Cẩm sắp hàng trong quá trình chủ tớ hai người đôi mắt càng ngày càng sáng, nhìn sắp hàng trình tề chữ nổi. Sáng kiến này tuyệt đối là sáng kiến. Văn tự có thể không cần điêu thành toàn bộ bản tử, có thể làm thành như vậy một đám khuôn chữ, phải dùng thời điểm ấn chỉnh tự sắp hàng ở bên nhau cố định lên, liền tính giữa điêu sai một chữ, bắt lấy tới một lần nữa điêu một cái chính là, nếu là lại ấn cái khác cũng có thể một lần nữa sắp hàng, như vậy khuôn chữ có thể lặp lại sử dụng đại đại tiết kiệm nhân công cùng tài liệu. Khó trách Cẩm Nhi sẽ lo lắng bởi vì cái này bản tử sẽ có người đối bọn họ bất lợi, này nếu như bị người có tâm nhìn thấy Vì nắm giữ này y nấn kỹ thuật không bị người khác biết được, giết người diệt khẩu cũng là có khả năng. Cầm nhi, như thế nào muốn tìm ta hợp tác, chẳng lẽ không sợ ta cũng khởi lòng xấu xa sao? Tiểu mục không rõ này tiểu nha đầu khi nào như thế tín nhiệm hắn, trước kia không đều là trừ phi có sợ cầu, bằng không tuyệt đối cách hắn rất xa sao. Cầm nhi, trực giác một đại ca sẽ không bởi vì điểm này đổ vật thương tổn cầm nhi, nếu là một đại ca thật sự coi trọng. Đưa cho một đại ca cũng không có gì. Nay tiểu nha đầu cũng thật không thành thật. Rõ ràng chính là tìm hắn tới nói chuyện hợp tác. Muốn dùng cái này tránh đồng tiền lớn. Này sẽ lại nói đưa cho hắn cũng không có gì. Lời hay đều làm nàng nói hết. Bất quá câu kia trực giác hắn không nhóm thương tổn nàng. Đến là thập phần hưởng thụ. Không nghĩ tới tiểu nha đầu trong lòng vẫn là tin tưởng hắn. Cẩm nhi, người hôm nay biểu thị in ấn kỹ thuật tuyệt đối là hạng nhất sáng kiến. Chỉ sợ sẽ tái nhập Phượng Thiên Vương chiều sử sách. Tiểu mục kích động chi tình khó có thể nói nên lời, hắn muốn lập tức hồi kinh hội báo cấp kinh thành vị kia, chỉ sợ vị kia cũng sẽ vui sướng dị thường, có thể tưởng tượng bao nhiêu năm sau Phượng Thiên người đọc sách sẽ dâng lên không chỉ gấp đôi. Một đại ca, ta nhưng không nghĩ ra cái gì nổi bật. Nàng chỉ cần bạc mà thôi. Cầm nhi, nay sinh ý ta làm, chỉ là thư trai này khai lên, còn có quá nhiều đồ vật muốn chuẩn bị. Trang giấy cùng này bản khác sư phó, đều không phải như vậy hào tìm, ta trước hết cần hồi kinh một chuyến. Thư trai này khai lên ta cùng với người chia đôi thành như thế nào? Tiểu mục hiện tại hận không thể hiện tại liền bay trở về kinh đô, loại này lợi quốc lợi dân sáng kiến, như thế nào cũng phải nhường trong kinh vị kia ra điểm huyết mới thành. Nếu sự tình nói thỏa, năm thành chia hoa hồng đại đại vượt qua hạ cẩm đoán trước, có thể ở nhà cái gì đều không cần làm liền có năm thành chia hoa hồng. Còn có so này càng tốt khang sự sao? Tiểu mục bắt được này hóa giải quân chữ một khắc không chậm trễ đi trở về, nói muốn tự mình hồi tranh kinh thành, chủ bị thư phòng tường quan công việc, lưu lại một tử tại đây trang hoàng mặt tiền cửa hàng. Hạ cẩm thu hảo cùng tiểu mục ký kết hiệp ước, nhớ tới nửa ngày không gặp Bảo Nhi, con rất tưởng hắn, hiện tại không có gì sự tình không bằng bồi hắn chơi sẽ. Hạ Cẩm tìm nửa ngày cũng không tìm được bảo nhi thân ảnh chỉ đương hắn cùng tiểu đậu đinh cùng đi đi chơi, liền lại hồi tây xương làm chính mình tạo giấy thử nghiệm. Nghĩ thác tôn trưởng quậy mua trái cây ngày mai liền phải đưa tới, đến tìm cái thời gian thỉnh vài vị thím trở về, trong nhà kẹo xưởng cũng muốn chính thức khai đi lên, này tay nghề Hạ Cẩm chuẩn bị dạy cho mùa hè, về sau cũng có càng nhiều chuyện tình đi nghiên cứu chính mình thích đồ vật Giữa trưa thời gian... La thị ôm bảo nhi hoang mang rối loạn ôm bảo nhi vọt vào tới, cẩm nhi không hảo, bảo nhi, bảo nhi ra, đổ. ra đổ. đầu, ra đầu, bệnh đậu mùa. Hạ cẩm trong lúc nhất thời chỉ có thể đem này hai từ liên hệ ở bên nhau, thế giới này cũng có bệnh đậu mùa sao? Kia có chữa khỏi biện pháp sao? Hạ cẩm nhất thời dọa hoang mang lo sợ, Hạ cẩm nhìn bảo nhi thiêu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng toát ra từng viên bệnh thủy đầu, có lẽ là ngứa khẩn, thiêu mơ mơ màng màng. Tay nhỏ còn không dừng muốn đi chảo, còn hảo la thị khẩn bắt lấy hắn tay không bỏ. Hãy nấy, đau lòng nhất thời toàn bộ này lên hạ cầm đau lòng, lần lượt nói phải hảo hảo chiếu cô hắn, lần lượt đem hắn ném cho người khác, ngay cả hắn bệnh thành như vậy chính mình cũng không phải cái thứ nhất biết đến người. Mùa hè nghe tin tới rồi, Cẩm nhi hiện tại không phải tự trách thời điểm, chạy nhanh dẫn hắn đi tìm đại phu A. Nói liền tưởng từ la thị trên tay tiếp nhận bảo nhi lại bị Hạ Cẩm trước một bước kéo vào trong lòng ngực. Lúc này Hạ Cẩm mới bình tĩnh lại, Kaka nói rất đúng hiện tại không phải tự trách thời điểm, ca, ngươi đừng chạm vào Bảo Nhi, Bảo Nhi có thể là ra đầu sẽ lây bệnh, ngươi còn muốn chiếu cố tẩu tử cùng Phúc Nhiu, cũng không thể đem ngươi đáp đi vào, La Tẩu cùng ta đi tìm đại phu. Nói quay đầu đối La Tẩu nói, mấy ngày nay vẫn luôn là ngươi chiếu cố Bảo Nhi, cũng phải đi cấp đại phu nhìn xem còn có Chu Dự cũng cùng đi nhìn xem Đại Phu, không lây bệnh đều không được gần chút nữa Bảo Nhi. Ca, ngươi ở nhà đem Bảo Nhi dùng quá đồ vật đều nấu một lần tiêu tiêu độc, trong nhà có giấm không có. Pha chút nước đem trong nhà đều sái một lần. Nói liền ôm Bảo Nhi ra cửa chiều trấn trên chạy tới, hạ cầm một khắc không dám đình. Nàng thiết yếu làm Bảo Nhi thế nhưng mau coi trọng Đại Phu, nếu Bảo Nhi có bất chấp gì, chỉ sợ nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hồi xuân đường, nhìn đến này ba cái chữ to, hạ cẩm cảm thấy thấy hy vọng, cái kia xinh đẹp quá mức nam nhân, có lẽ có thể cứu hắn bảo nhi, hạ cẩm đem sở hữu hy vọng đều để ở nơi này. Hồi mau bước chân vọt vào đi. Đại phu, đại phu ở sao? Mau giúp hắn xem một chút. Hạ cẩm ôm trong lòng ngực bảo nhi đi hướng một vị tuổi trọng đại lao đại phu, ở tiến vào hồi xuân đường trong nháy mắt không thấy được người nọ, hạ cẩm nói không nên lời thất vọng. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thắc ở cái này Lão Đại Phu trên người. Lão Đại Phu nhìn thoáng qua Hạ Cẩm trong lòng ngực Bảo Nhi, liền kinh về phía sau liên tiếp lui mấy bước, người tới, người tới, đem bọn họ đuổi ra đi, đó là bệnh đậu mùa, chính là lây bệnh liền sẽ người chết bệnh đậu mùa, đem hắn đuổi ra đi. Đại Phu, không phải, ngươi cho hắn nhìn xem a, có lẽ không phải. Hạ Cẩm không lý tưởng đi lên đuổi người tiểu nhị, Về phía trước một bước muốn cho đại phu nhìn xem bảo nhi Nào nghĩ đến nàng mới tiến thêm một bước Nhân ra lại liên tiếp lui vài bước không cho nàng tới gần Còn liên tục phất tay, không cứu Chạy nhanh tìm một chỗ trôn đường ra tới hại người Lão đại phu nói khí hạ cẩm hôn thân phát run Nhưng là hiện tại có thể cứu bảo nhi chỉ có đại phu Hạ cẩm vông tha ra mặt cầu xin nói Đại phu, cầu ngài xin thương xót Cho hắn nhìn xem đi Ngươi cũng chưa xem như thế nào biết chị không hết Có lẽ không phải bệnh đậu mùa đâu. Chỉ cần có một phần vạn cơ hội hạ cẩm cũng sẽ không từ bỏ, chỉ là người khác cũng không để ý hắn đau khổ khẩn cầu. Nóng lên, ra đậu sao có thể không phải bệnh đậu mùa, không cần thiết xem, còn không kéo đi ra ngoài. Hai cái tiểu nhị dùng khăn che lại miệng mũi lôi kéo hạ cẩm liền ra bên ngoài kéo. Hạ cẩm sợ bị thương trong lòng ngực bảo nhi không dám quá mức dây ruột, theo sau tới rồi là thị, nâng dậy hạ cẩm thế nàng phủi phủi trên người hôi. Di là gặp qua như thế chật vật hạ cẩm, nàng kia thần thái phi dương biến mất vô tung, lúc này nàng thoạt nhìn càng giống một cái mẫu thân, la thị cũng không biết vì sao nàng sẽ từ hạ cẩm trên người nhìn ra một cái mẫu thân bóng dáng, nhưng hắn cảm thấy bảo nhi nên là hạ cẩm hài tử, không phải mẫu thân lại như thế nào có thể làm được như thế. La tẩu, này chấn trên còn có y gì hay sao? Hạ cẩm giờ phút này chỉ nghĩ nghe được khẳng định đáp án, Chỉ là hiện thực lại là vô cùng tàn khốc. Không có, chúng ta chấn trên chỉ có này một nhà. Hạ Cẩm nhắm mắt lại không cho nước mắt chảy ra, hướng ý quán đi đến, chỉ là canh giữ ở cửa thiếu tiểu nhị lại không cho nàng đi vào nửa bước. Hai vị tiểu ca, ta là các ngươi thiếu đông ra bằng hữu, thỉnh hỗ trợ thông báo một tiếng, nói là Hạ Cẩm cầu kiến, hắn nhất định hội kiến ta. Hai người liếc nhau không mấy tin được Hạ Cẩm nói. Trước mắt nữ tử bất quá 11, 12 tuổi như thế nào có thể cùng Thiếu Đông gia giao bằng hữu? Hai vị tiểu ca, ta thật là Thẩm Thanh Phong bằng hữu, chỉ cần báo thượng tên của ta, hắn khẳng định hội kiến ta. Hạ Cẩm đã hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể ký thác với Thẩm Thanh Phong có thể niệm cập vài lần chi duyên cùng với Cùng Trường Minh ca giao tình. Thế bảo nhi nhìn xem, tiểu nhị có điểm khó xử, nhưng thấy Hạ Cẩm có thể chuẩn xác nói ra Thiếu Đông gia tên chỉ sợ thật là Thiếu Đông bằng hữu. Hai người một tá thương lượng, một người canh giữ ở cửa, làm hạ cẩm ở cửa chờ, đừng lại đi vào ai lão đại phu mắng, một người xoay người chạy ra hồi xuân đường hướng thẩm thanh phong thường đi địa phương tìm người đi. Bất quá chén trà nhỏ công phu, thẩm thanh phong y phục thường sam không chỉnh vội vàng chạy tới, cửa thủ tiểu nhị kinh ngạc không thôi, bọn họ thiếu đông ngày thường chính là nặng nhất dung nhan, này tiểu cô nương đến tuột cùng là ai, có thể làm thiếu đông như vậy vô cùng lo lắng tới rồi. May mắn vừa rồi không nhiều khó xử nhân ra, bằng không thật muốn là cáo thượng một trạng, chỉ sợ ăn không hết gói đem đi. Thẩm Thanh Phong nhìn Hạ Cẩm ôm Bảo Nhi đứng ở ngoài cửa, giận sôi máu tới, hồi xuân đường này gì khi biến thành cái dạng này, đem người bệnh ra bên ngoài đuổi. Thẩm Thanh Phong vươn tay tưởng tiếp nhận Hạ Cẩm trong lòng ngực Bảo Nhi, chỉ là Hạ Cẩm ôm khẩn, hắn nhất thời cũng vô pháp. Cẩm Nhi muội muội, ngươi đem Bảo Nhi ôm như vậy khẩn, làm ta như thế nào cho hắn xem bệnh? Nghe xong thẩm thanh phong nói, hạ cẩm mới buông ra tay làm thẩm thanh phong ôm bảo nhi đi vào. Chỉ là mới vừa vào nhà liền bị lao đại phu trách mắng, mau đi ra, mau đi ra, đây chính là bệnh đầu mùa, thiếu đông ngươi ôm thứ này tiến vào làm cái gì. Nói liền lại muốn đuổi đi người, tựa hồ đã quên chính mình ở cùng người nào nói chuyện, này lao đại phu tại đây hồi xuân đường cũng là số một số hai đại phu, ngày thường bởi vì hắn tuổi tác đại, đại gia cũng đều nhường hắn. Dần dần liền rắc chính mình nhiều ghê gớm, ai cũng không bỏ ở trong mắt. Lúc này ở trong mắt hắn, Bảo Nhi chỉ là cái người chết, cho nên liền dùng đồ vật xương trang chi. Lăn này thường cho hắn ba phần nhan sắc liền thật đem chính mình đương cá nhân vật, cũng không nhìn xem là ở gì ai nói lời nói, thân là đại phu một chút ý gì đức không có, còn không có xem bệnh phán người tử hình, hắn hồi xuân đường dùng không dậy nổi như vậy đại phu. Ngày thường ôn tồn lễ độ thiếu đông khi nào phát quá như thế lửa lớn, lão đại phu cũng phản ứng lại đây chính mình quá mức phát hỏa, chỉ là hắn cảm thấy chính mình là hồi xuân đường y thuật tốt nhất đại phu, mặc kệ thế nào thiếu đông ra cũng sẽ không từ hắn, nhiều nhất chờ hắn hết giận liền không có việc gì, chỉ là lần này hắn tính sai rồi. Thẩm thanh phong cẩn thận đem bảo nhi đặt ở khám trên giường, làm hắn nằm thẳng xuống dưới, sau đó tinh tế thế hắn bắt mạch, Bình thản mạch tượng làm hắn yên tâm hạ không, nhẹ nhàng cởi bỏ bảo nhi trên người quần áo, tinh tế xem xét trên người bệnh thủy đầu, dùng ngân châm đẩy ra trong đó một cái, tinh tế quan sát, lại bỏ vào trong miệng nếm một chút, đây là Thẩm Thanh Phong ngày thường tuyệt không sẽ làm. Hắn ngại dơ, hắn có thói ở sạch, không biết vì cái gì, lần đầu tiên nhìn thấy bảo nhi khi hắn liền cảm thấy thân thiết, này đây hắn nguyện ý làm như vậy. Tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi Thẩm Thanh Phong chẩn bệnh kết quả. Sợ lớn một chút, tiếng hít thở sẽ ảnh hưởng hắn. Nửa khắc sau thẩm thanh phong mỉm cười đối hạ cầm nói, không phải bệnh đậu mùa, bảo nhi chỉ là dị ứng, ta cho hắn chắt thượng hai trâm, khai mấy phó dược uống xong đi, chờ bệnh sởi đi xuống thì tốt rồi. Chỉ là về sau ở ẩm thực phương diện muốn đặc biệt chú ý, lưu ý hạ này đó đồ ăn sẽ làm cho hắn dị ứng. Hạ cầm gắt gao nắm chặt thẩm thanh phong tay, thật sâu hít vào một hơi, không phải bệnh đậu mùa, không phải bệnh đậu mùa thật tốt quá. Nhất thời tâm như mê ngông, rốt cuộc kiên trì không được ngã xuống. Thẩm thanh phong chạy nhanh đỡ lấy hạ cẩm làm nàng làm hạ nghỉ ngơi một hồi, liền cho nàng đem mạch, nỗi lòng tích tụ, tâm tình phập phồng quá lớn, nhất thời thừa nhận không được mới đưa đến, không có gì trở ngại, nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Lao thúc lao thẩm vội vội vàng vàng tới rồi khi, hạ cẩm đã đã ôm tỉnh lại bảo nhi tính toán đi trở về, tiểu gia hỏa thiêu lui điểm mặt cũng không như vậy đỏ, một đôi thủy mê ngông đôi mắt mở to đại đại giống đậu đỏ tử tựa tử tinh thần cũng tốt hơn một chút nhìn ôm hắn hạ cẩm còn hướng nàng cười lão thúc tiếp nhận bảo nhi lão thẩm đỡ hạ cẩm cùng la thị mẫu tử cùng nhau thượng thẩm thanh phong gọi tới xe ngựa thẩm thanh phong nơi này có việc không tiện đưa tiễn dặn do có việc gọi người lại đây chi sẻ một tiếng ngày mai hắn sẽ đi hạ gia lại cấp bảo nhi xem một lần khám liền liền bọn họ trở về thẩm đại công tử trở về hồi xuân đường Liền làm phòng thu chi kết lao đại phu kết tháng này tiền lương, làm hắn chạy lấy người, không màng lao đại phu đau khổ cầu xin cùng mọi người cầu tình. Đưa tới hồi xuân đường sở hữu đại phu, thẩm đại công tử lời lẽ nghiêm túc nói, hồi xuân đường là y địa quán, là cứu tử phu thương địa phương, thân là đại phu chính yếu không phải y thuật mà là y, y địa đức, nếu ai khám cũng không khám liền đem người bệnh ra bên ngoài đuổi, liền cút cho ta ra hồi xuân đường. Ta hồi xuân đường dùng không dậy nổi chỉ có ý lý thuật không có ý lý đức đại phu. vừa lật lời nói xuống dưới, ai cũng không dám lại thế lão đại phu cầu tình. Đều nói là này lão đại phu là xúc thiếu đông điểm mấu chốt, cũng là chính hắn xứng đáng. Xem đều không xem liền kết luận nhân ra là bệnh đầu mùa. Nếu là hắn chịu cấp kia tiểu hài tử bắt mạch cũng không đến mức là loại kết quả này. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận A. Hai ngày công phu, bảo nhi thiêu lui. Bệnh sởi cũng đi xuống, tung tăng nhảy nhót không biết lại cùng tiểu đậu đinh đi đâu đi chơi. Từ lần này dị ứng sự kiện sau, hạ cẩm vẫn luôn thực sợ hãi, tuy rằng lần này là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng nếu là thật sự đâu. Nên làm cái gì bây giờ? Thời đại này không có xin phòng bệnh, một khi cảm nhiễm trời cao hoa, như vậy liền với chờ chết vô dị. Hơn nữa bệnh đầu mùa ở tiểu hải tử trung phát bệnh suất rất cao, lây bệnh cũng thực mau. Hiện tại trong nhà liền có ba cái hài tử, một khi có một người phát bệnh, chỉ sợ mặt khác hai người cũng chạy không được, chỉ cần tưởng tượng đến việc này hạ cẩm liền cảm thấy trong lòng run sợ. Vốn dĩ bảo nhi không có việc gì hẳn là kiện cao hứng sự, hạ cẩm ngược lại là nuốt không trôi, thẩm không thể mội, trải qua lặp lại tế lượng, hạ cẩm cảm thấy vẫn là tìm thẩm thanh phong thương lượng một chút. Trưa hôm đó thẩm thanh phong tới cấp bảo nhi tái khám sau, liền bị hạ cẩm mời vào tây xương. Thẩm Thanh Phong có điểm không rõ nguyên do, không biết Cẩm Nhi có gì lời nói muốn trong lén lút nói. Hạ Cẩm hồi tưởng kiếp trước xem Tiểu Thuyết Trung có nhắc tới quá bệnh đậu mùa có thể dự phòng cảm nhiễm bệnh đậu mùa, chỉ là như thế nào trích ngừa nàng không rõ ràng lắm. Tiểu Thuyết Trung cũng không nhắc tới quá, nhưng là Thẩm Thanh Phong là đại phu, có lẽ hắn có thể nghĩ đến biện pháp. Thẩm đại ca, không nói gạt ngươi thỉnh ngươi lại đây là vì bệnh đậu mùa một chuyện. Thẩm Thanh Phong không rõ nguyên do. Không phải đã chẩn đoán chính xác bảo nhi là dị ứng không phải bệnh đậu mùa sao? Hơn nữa bệnh sởi đều đi xuống, chẳng lẽ nha đầu này hoài nghi chính mình y y thuật, Thẩm Thanh Phong có điểm không cao hứng. Hạ Cẩm không chú ý, Thẩm Thanh Phong sắc mặt lo chính mình nói, phía trước ta ở sư phó tàng thư trùng, nhìn thấy quá một chút về phòng chống bệnh đậu mùa biện pháp, ta muốn hỏi một chút thẩm đại ca hay không hữu dụng, liền thỉnh thẩm đại ca lại đây. Thẩm Thanh Phong nghe được Hạ Cẩm nói đảo qua trên mặt tối tăm. Thế nhưng có như vậy thư quá không thể tưởng tượng, Cẩm Nhi, sư phó của ngươi là người phương nào? Quyển sách này còn ở hay không có thể cho ta mượn đánh giá? Thẩm Thanh Phong kích động phía trước khó có thể nói nên lời, đối với đại phu tới nói không có gì so này ghi lại bí phương y y thư, càng có thể hấp dẫn người người, chỉ là hắn không biết này hết thảy là hạ cẩm địa đạt. Thẩm đại ca, ngươi đừng kích động, sư phó của ta chính là Bảo Nhi gia gia hắn hiện tại cũng không ở nơi này, đến nỗi sách này cũng không phải cái gì yế thư, mà là một quyển tạp ký, càng nhiều như là một quyển du ký, thư bị ta không cẩn thận tiêu hủy. hạ cẩm chạy nhanh chặt đứt thẩm thanh phong muốn gặp thư ý niệm, bằng không thật kêu nàng tìm ra như vậy một quyển sách, nàng nhưng tìm không ra tới. cẩm nhi, ngươi thẩm thanh phong khí tưởng cở trách hạ cẩm một đốn, như vậy chân quý thư sao có thể làm hỏng? ngẫm lại tính chính mình có cái gì lập trường tới giáo huấn người? Tả hữu cũng là người ta chính mình thư không phải. Vẫn là hỏi trước hỏi phòng chống bệnh đậu mùa là chuyện như thế nào tương đối quan trọng. Cầm nhi, ngươi mới vừa nói phòng chống bệnh đậu mùa biện pháp là chuyện như thế nào, nói đến nghe một chút. Kỳ thật cũng không phải cái gì phòng chống bệnh đậu mùa biện pháp, chỉ là thư chung nhắc tới hôm khắc hoa, ta nghĩ khả năng sẽ là phòng chống bệnh đậu mùa biện pháp, nhưng còn muốn thẩm đại ca đi nghiên cứu nghiên cứu mới được. Hạ Cẩm nghĩ không thể đem nói quá vẹn toàn, vạn nhất không thành làm sao bây giờ. Nhìn thẩm thanh phong nôn nóng không thôi bộ dáng, Hạ Cẩm vẫn là chạy nhanh nói ra tương đối hảo, nhưng đừng đem hắn cấp ra bệnh tới. Thư Trung ghi lại thư người đi qua rất nhiều địa phương, kiến thức quá rất nhiều phong thổ, trong đó một thiên nói chính là thư người đi tái Bắc Bình Nguyên. Bình Nguyên Thượng có một đám đặc thù công tác đám người, mỗi ngày công tác chính là tẽ sữa bò, dần ra. Bọn họ giữa một ít người liền cảm nhiễm nhiêu trên người một loại đậu chứng bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa mới vừa phát bệnh khi còn bệnh đậu mùa cùng loại, sẽ xuất hiện phát sốt cùng da đậu bệnh trạng, nhưng là thực mau liền sẽ khôi phục bình thường. Chỉ là da đậu địa phương sẽ lưu lại màu trắng mờ đậu ấn. Có một năm tai Bắc Đại diện tích bùng nổ bệnh đậu mùa, lúc ấy đại bộ phận người chết vào trận này ôn dịch, chỉ có thiếu bộ phận người còn sống. Sau lại thương người phát hiện sở hữu ra quá bệnh đậu mùa người ở kia chàng ôn dịch chung đều không có lại cảm nhiễm hôn khắc hoa cho nên thương người cảm thấy này bệnh đậu mùa có khả năng có thể dự phòng bệnh đậu mùa chỉ là đến nay không có được đến chứng thực thẩm thanh phong nghe xuất thần hồi tưởng khởi hạ cẩm nói bệnh đậu mùa hắn cũng ở y thư thượng xem qua loại này chứng bệnh thư thượng ghi lại bệnh đậu mùa phát bệnh khi đích sắc với bệnh đậu mùa tương tự hạ cẩm cũng không xẻ y y Bằng không ngày đó cũng không đến mức hoàn thành như vậy, nhưng là nàng có thể kỹ càng tỉ mỉ nói ra này bệnh đậu mùa phát bệnh khi bệnh trạng, thuyết minh quyển sách này thật sự tồn tại quá. Thẩm Thanh Phong cảm thấy hắn hẳn là đi tìm xem bệnh đậu mùa tương quan ghi lại, có lẽ thật có thể tìm ra dự phòng bệnh đậu mùa phương pháp cũng nói không chừng. Ngẫm lại Thẩm Thanh Phong đều cảm thấy hồn thân tế bào bắt đầu bành trướng, máu lưu động gia tốc, hắn hận không thể hiện tại liền tìm ra bệnh đậu mùa lại đây nghiên cứu một chút. Hạ cầm nhắc nhở hắn này bệnh đầu mùa giống nhau lớn lên ở bỏ sữa trên người, làm hắn đi mục trường những cái đó sản mãi như trên người tìm xem, có lẽ cũng có thể tìm xem vắt sữa công nhân trên tay. Hơn nữa lớn lên ở nhân thân thượng so lớn lên ở như trên người càng có nghiên cứu giá trị, thẩm thanh phong ánh mắt sáng lên, đúng vậy, này bệnh đầu mùa nếu là thật có thể phòng bệnh đầu mùa, cuối cùng còn không phải đắc dụng ở nhân thân thượng sao? Đến là chính mình mê mang. Thẩm thanh phong hướng hạ cẩm nói tạ liền vội vội vàng vàng rời đi hạ ra, liền cùng mùa hè lên tiếng kêu gọi đều không có. Mùa hè lại đây khi vừa lúc nhìn đến thẩm thanh phong bóng dáng, liền hỏi đưa ra tới hạ cẩm, cẩm nhi, thẩm đại phu đây là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì cứ như vậy cấp? Hạ cẩm giải quyết trong lòng tảng đa lớn, hiện nay đúng là vui vẻ, liền cười nói, thẩm đại ca, có lẽ là tìm được cái gì tân chữa bệnh bí phương, mới đi cứ như vậy cấp. Mùa hè nhìn hạ cẩm xảo tiêu thiến hệ bộ dáng không khỏi ngây người, thật giống mẫu thân trên đời thời điểm A. Mỗi lần cha lên núi săn thú, mẫu thân liền mang theo chính mình ở cửa chờ, nhìn đến cha trở về, liền tiến lên tiếp nhận cha trong tay sự vật, cũng là như vậy ôn nhu cười nói, đã trở lại. Cẩm nhi mấy ngày hôm trước tâm sự nặng nghề mùa hè xem ở trong mắt, hôm nay thẩm công tử tới một chuyến, nàng liền như vậy vui vẻ, chẳng lẽ là tiểu nha đầu trưởng thành? Cũng đúng. Cẩm nhi quá xong năm liền 12, cũng là đại cô nương, là thời điểm nên nghị thân lúc, trước định ra việc hôn nhân, quá mấy năm cặp kê liền hảo gả qua đi. Chỉ là thẩm công tử, có thể hay không có điểm chèo cao, đều nói cao cưới thấp gả, cẩm nhi về sau có thể hay không chịu hủy khuất. Mùa hè tựa hồ suy nghĩ nhiều quá, lời nói phân hai đầu, tiểu mục ra roi thúc ngửa còn chưa nhập kinh, liền nhận được ám vệ bồ câu đưa thư. Hội báo hắn đi mấy ngày nay thẩm thanh phong như thế nào mỗi ngày đều đi hạ ra, còn cùng hạ cẩm ở Tây Sương ngây người gần nửa cái canh giờ mới ra tới. Tiểu mục sắc mặt kia kêu, kêu một cái khó coi, nơi đi đến tơ bông lá dụng, căn đoạn thảo khô, mã bất định để chạy về kinh thành, mới vừa vào phủ liền sông vào hắn đại ca đĩnh viện, nhị nói không lời nói nắm khởi giường nệm thượng nam nhân đi lên chính là một đốn béo tấu, này một đại công tử cũng không phải đèn cạn dầu. Sao có thể dễ dàng làm hắn bị thương? Thường xuyên qua lại này huynh đệ hai người đánh vui vẻ vô cùng. Chỉ là mục đỉnh không biết hắn này để để đây là Phạm gì bị bệnh. Vừa trở về liền tấu hắn. Này đoạn thời gian hắn vội vàng thành thân nhưng không có thời gian đi tìm hắn phiền toái Náo đủ rồi không có. Nói, chuyện gì? Chuyện gì? Gia hỏa này quán sẽ giả ngu. Hắn không tin thẩm thanh phong không phải này nhà an bài nhìn chăm chầm hắn. Mục đỉnh Ta nói cho ngươi, nếu ngươi người cút cho ta trở về, muốn cho ta biết hắn lại đi quấy rầy Cẩm nhi, đừng trách ta đem ngươi cùng kính vân quận chúa sự nói cho đại tàu đi. Gia hỏa này là khí điên rồi, trước kia chỉ là cảm thấy Cẩm nhi hào chơi, làm người nhịn không được muốn đi tới gần nàng, chính là không biết từ khi nào bắt đầu đối nàng thượng thâm, vì hắn thế nhưng nguy hiếp chính mình thân đại ca tới. Nháy mắt chung quanh không khí đông lại, hắn cùng kính vân quận chúa chuyện gì? Muốn lao tiểu thúc nói cho ta. Xong rồi mục đĩnh hiện tại trong lòng chỉ có cái này cảm giác. hoán hận chừng mắt nhìn tiểu mục liếc mắt một cái. Lấy lòng đối với nhà mình phu nhân ngây ngô cười. Không, không có việc gì. Ta sao có thể cùng cái gì kính vân quận chúa có cái gì. Tuyệt đối không có. Chỉ là giải thích tương đương che giấu không thể thủ tín với người. Mục đĩnh xin giúp đỡ xem giống nhà mình huynh đệ muốn cho hắn hỗ trợ giải thích. Đại ca. Nói không có việc gì coi như không có việc gì đi. Hắn không nói lời nào con hảo, như vậy vừa nói càng là chứng thực mục đĩnh thật sự cùng kính vân quận chúa có cái gì. Mục đĩnh muốn chết tâm đều có, hắn như thế nào có thể trông cậy vào tiểu mục sẽ hỗ trợ dập tắt lửa, gia hỏa này chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu, sau đó bàng quan. Hắn liền nói qua gia hỏa này diễn không phải như vậy đẹp, cố tình mẫu thân còn không tin, một hai phải làm thẩm thanh phong đi nhìn chằm chằm, cái này hảo dẫn lửa thiêu thân đi chỉ là vì cái gì thiêu chỉ là hắn a lôi thôi dài dòng mẫu thân đại nhân có cha thân che chở ta nhưng không này là gan đi vớt dâu hùn không bắt ngươi khai đao lấy ai khai đao huynh đệ hai vừa lật mắt đi mày lại làm đại thiếu phu nhân càng là lửa cháy đổ thêm dầu không hảo hảo tỉnh lại thế nhưng còn dám tại đây nháy mắt ra dấu nghĩ như thế nào lừa gạt nàng mục đích ngươi liền chờ quỷ ván giặt đồ đi tiểu mục tại đây thả một phen hỏa Nhìn đại ca chịu khổ chịu khổ tâm tình tốt đến không được, chỉ là này thẩm thanh phong đích sắc vẫn là cái chưa giải quyết phiền thoái, hắn muốn chạy nhanh xử lý bên này sự trở lại cẩm nhi bên người mới có thể yên tâm. Giao hoa cung, hoàng đế sủng ái nhất phi tử hoa quý phi chỗ ở, mỹ diễm không gì sánh được nữ tử đang ở vì hoàng đế cởi áo, chuẩn bị nên đón giờ khắc này thiên kim. Khởi bẩm hoàng thượng, tiêu giao chờ cầu kiến, nói có chuyện quan trọng tương bẩm bên người hoàng thượng thủ tịch thái giám tiêm tế tiếng nói truyền đến. Bên trong nữ nhân trong tay một đốn, trên mặt thẹn thùng nháy mắt tan đi, thay hoáng hấn giận này hậu cung phi tần vô số, hoàng hậu tổng khuyên hoàng thượng mưa móc đều dính, tuy rằng hoàng đế sùng ái hán, nhưng này một tháng có thể tới nàng này giao hoa cung số lần nhất định hữu hạn, này thật vất vả mong tới, lại cứ như vậy thả chạy nàng nào cam tâm. ỉ vào ngày thường hoàng đế cấp vải phần sùng ái trách mắng, chuyện gì một hai phải hôm nay bẩm, Hoàng thượng đều nghỉ ngơi, làm hắn có cái gì ngày mai lại nói. Từ xưa hậu cung không được tham gia vào chính sự, nàng nói ra này phiên lời nói là đã dẫn hoàng đế không mau, cười như không cười nhìn nàng một cái vẫn chưa ra tiếng. Phanh một tiếng này ra hoa cung môn bị người từ ngoại đá vang ra, một mặt thon giải thân ảnh vượt tiến vào, dọa hoa phi tránh ở hoàng đế phía sau kêu to. Có thích khách, có thích khách, người tới, mau tới người chào thích khách. Tiểu mục cười nhạo phiết nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này vẻ mặt son phấn, nhìn không ra tướng mạo săn có, trên người hương phấn vị gây mũi thực, hắn đứng ở cửa đều muốn đánh phun nước mắt. Hoàng huynh, hậu cung không được tham gia vào chính sự, ngươi này phi tử xem ra còn cần hảo hảo giao giao A, đều có thể làm người chủ. Nghe được tiểu mục xưng hô, hoa phi cũng biết người đến là ai, nhưng còn không phải là kia thông báo cầu kiến tiêu giao chờ sao. Lá gan đến không ít ra dám sấm nàng này ra hoa cung, cũng không hỏi thăm một chút nàng hoa tố tố là ai, nàng chính là hoàng thượng yêu nhất nữ nhân, chính là hoàng hậu thấy nàng cũng muốn cấp tam hắn mặt mũi một cái nho nhỏ trở ra cũng dám ở nàng trước mặt dương ai. Hôm nay không hảo hảo giáo hấn một chút hắn, hắn liền không biết chính mình lợi hại. Lớn mật, ngươi này nho nhỏ trở ra dám ban đêm xông vào hậu cung, thật sự lớn mật, thấy hoàng thượng cùng buồn cung còn không mau mau quỳ xuống hành lễ. Hoa Phi vừa lật quát lớn, nghe để hoàng đế trên mặt tươi cười không khỏi càng sâu một ít, hoa Phi còn tưởng rằng chính mình làm rất đúng, thảo hoàng thượng niềm vui, nàng nào biết, hoàng đế cười chính là, cái này không cần chính mình ra tay, tiểu mục là có thể hung hăng thu thập nàng. Nói ngực đại ngốc nít, này hoa Phi giống như ngực cũng không lớn à, như thế nào cũng như vậy không nao đâu, không nghe được nhân ra vừa rồi kêu hoàng đế kêu hoàng huynh sao. Đây là người bình thường có thể kêu Chính là thân vương chi tử thấy hoàng đế cũng đến cung cung kính kính công bố của hoàng thượng, huống chi chỉ là cái chờ ra, có thể thấy được hoàng đế có bao nhiêu sùng hắn đi. Húng chi này sùng ái cung ái, giống như không phải một chuyện đi, nông không cần quá tự mình đa tình giải, hoàng hậu cho ngươi tam hắn mặt mũi cũng bất quá là xem ở hoàng đế trên mặt, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật có thể lướt qua hoàng hậu đi. trương công công, hoa phi hậu cung tham gia vào chính sự, hoa loạn hậu cung. Đưa đi hoàng hậu kia làm nàng hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ, nếu là còn học không được khiến cho nàng đi giặt áo cục giặt quần áo đi, có điểm dùng cách xử phạt về thể xác mới có thể làm nàng học càng mau Cũng không thèm nhìn tới hoàng đế liếc mắt một cái, tiểu mục trực tiếp phân phó này đại nội tổng quản. Hắn này hoàng huynh hắn còn không biết sao, chính là lại không thích cũng sẽ không đương ngươi mặt làm cái gì, nhiều nhất sau lương thu thập người phúc hắc thực, nữ nhân này hắn sợ là tưởng xử lý thật lâu. Chỉ là ngại với nàng phía sau bối cảnh mới vẫn luôn chịu đựng đến phòng, hôm nay mượn hắn tay thu thập nữ nhân này chỉ sợ hắn cao hứng thực a Úng dung hoa quý hoa phi bị mấy cái thân thể khỏe mạnh ma ma che miệng kéo đi xuống, từ đầu đến cuối không phát ra một chút tiếng vang. Hoàng đế vây vây tay, làm tất cả mọi người đi xuống, lôi kéo tiểu một ngồi trên mặt đất, phản phất trở lại khi còn nhỏ giống nhau. Trở về bao lâu rồi? Một cái nặc đại hoàng cung không phải ra. Chỉ là vây khốn hắn tơ vàng lung mà thôi, kỳ thật hắn thực hâm mộ tiểu mục huynh đệ hai người, có thể sống tự tại. Này đây năm đó tiểu mục không muốn bảo chiều, chỉ câu một cái nhàn tản tiêu giao chờ tức vị, hắn cũng không miễn cường hắn. Hôm nay tiểu mục nhìn ra hắn không vui, nhưng hắn có trốn không thoát trách nhiệm, năm đó hoàng cứu tuyển hắn làm thái tử liền chú định hắn này một đời trách nhiệm. Mỗi ngày chu du tại hậu cung, triều đình chi gian, lợi dụng hậu cung sủng ái tới cân bằng triều đình quyền lợi. Không giống như là cái hoàng đế càng như là cái con hát, mỗi ngày đối với bất đồng người diễn bất đồng diễn. Người tiểu tử này, vừa trở về liền đem chấm sủng phi đưa đi giặt áo cục giặt quần áo, lá gan không nhỏ a. Hoàng đế đột nhiên bộ mặt nguy nghiêm, nhìn gần tiểu mục. Chỉ thấy ra hỏa này đôi tay một quán, bả vai một tủng, ta còn tưởng rằng đây là người muốn, nếu không nghĩ ta hiện tại làm trường công công cho người tiếp trở về. Làm thức muốn đứng lên gọi người. Hoàng đế một phen lôi kéo hắn, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật đúng là một chút không chịu có hại, thế hắn đỉnh cái bao làm sao vậy, nhiều năm như vậy từ trên tay hắn lấy thứ tốt còn thiếu à, như vậy một chút việc cũng không chịu thế hắn đánh. Tiểu mục chụp bay hắn tay ý bảo hắn thu hồi tới kia phó ai toán gương mặt, người khác không biết hắn còn không biết sao. Gia hỏa này chính là cái hồ ly, phúc hắc thực. Hoàng huynh, ta tìm ngươi có chính sự. Tiểu mục khó được nghiêm trang ngươi còn có chính sự. Không phải là lại coi trọng ta này cái gì đi. Nói đi, trừ bỏ hậu cung phi tử tùy ngươi chọn lựa. Tuy rằng hắn muốn nhất tiểu mục đem hắn những cái đó đau đầu phi tử đều lộng đi, nhưng là làm hoàng đế bị người đội non xanh, hắn nhưng ném không dậy nổi người. Đảo không phải hắn hào phóng, tiểu mục muốn cái gì hắn liền cấp cái gì, mà là ra hỏa này, ngươi liền tính không cho, hắn cũng có thể trăm phương nghìn kế lộng tới tay, còn không bằng hào phóng điểm cho hắn miễn cho bị gia hỏa này tính kế. Hoàng huynh, ta vốn là có đại lễ đưa cho ngươi, nếu ngươi nói như vậy, ta nếu là không ở ngươi này lấy đi một hai dạng đồ vật, cũng thật xin lỗi ngươi này hậu ái. Gia hỏa này nói ta cùng cái cường đạo dường như, phi hung hăng tể hắn một bút không thể. Hắn tựa hồ đã quên, lần này hồi kinh chính là muốn cho nhân ra suất huyết. Hoàng đế nửa tin nửa ngờ từ nhỏ đến lớn nhưng đều là tiểu mục từ hắn này vất chỗ tốt. Nhưng cho tới bây giờ không đưa quá hắn cái gì đại lệ à? Không đợi hoàng đế mở miệng do hỏi tiểu mục cho hắn mang theo cái gì thứ tốt, chỉ nghe tiểu mục nói, hoàng huynh như thế hậu ái, không bằng trước mượn cái 100 vạn lượng lại đây hoa hoa, tiểu đệ hai ngày này đỉnh đầu đích sắc cấp không thẩn. Phút một ngụm còn không có tới cấp nuốt xuống nước trà cứ như vậy phu tới, 100 vạn lượng ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói, kia chính là một phần mười quốc khô A, Tây Bắc đóng quân một năm quân vang. Hành à, lấy ra ngươi đưa cho chấm lễ vật, làm chấm nhìn xem nhưng giá trị này 100 vạn lượng. Hoàng đế ổn định tâm thần nhưng không nghe tiểu mục lừa dối, muốn tiền, lấy ra đồng giá trao đổi đồ vật tới lại nói. Nhưng đừng lại là cái gì thân thủ làm thẻ kẹp sách, thân thủ đánh dây đeo, hoặc là thân thủ cắt đuôi ngựa mau, này nhưng đều là ở hắn đăng cơ, đại hôn, cập quan khi tiểu mục đưa quá lễ, nói cái gì lễ khinh tình ý trọng. Tiểu mục không để bụng. Làm hoàng đế đưa lỗ thai lại đây, vừa lật thì thầm, hoàng đế đôi mắt càng ngày càng sáng, tiểu mục trong lòng hiểu rõ này tiền là tới tay một nửa. Ngươi nói chuyện này nếu là thật sự, đừng nói một trăm vạn lượng, chính là cái kia cô nương chấm cũng muốn hảo hảo phong thưởng hoàng đế một kích động liền bắt đầu tăng giá cả. Này vốn dĩ cũng là tiểu mục muốn, buồn còn tưởng từ từ mưu tính, không nghĩ tới hoàng huynh như vậy cấp lực, thật đáng sợ là sinh ta giả cha mẹ, người hiểu ta hoàng huynh cũng. Hoàng đế sao có thể không biết hắn này biểu đệ tưởng chính là cái gì, này hơn một tháng hắn chính là nghe nhiều, chúng ta chiến vương đại nhân báo hoán, nói là tiểu mục coi trọng một hương nha đầu, hắn kia e sợ cho thiên hạ không loạn bảy hoàng cô, một hai phải đi xem. Chiến vương đại nhân không cho, liền trộm rời nhà trốn đi, Trộm đi rất nhiều lần cũng chưa chạy thành, lại cùng chiến vương náo thượng, đuổi hắn này năm đó chiến thần ngủ thư phòng. Sao làm một cái khổ tự lợi hại, Hoàng đế tới tới lui lui đánh giá tiểu mộc vài vòng, bị tiểu mộc gia hỏa này coi trọng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh nga. Chơi tâm nổi lên, tùy nói, biểu đệ a, ngươi xem này hạ tiểu thư như thế có khả năng, vì quốc gia làm ra như thế công hiến, ta nên cho nàng cái cái gì phong thưởng hảo a. Nếu không ta phong nàng cái phi vị, làm nàng một đời vinh sủng hảo. Nói như vậy không chừng nàng một cảm ơn, liền tạo giấy thuật cũng có thể cho ta nghiên cứu chế tạo ra tới. Nói xong còn sát có chuyện lạ gật gật đầu, còn cảm thấy chính mình chủ ý này không tồi, thật là một hòn đá trúng mấy con chim, đáng giá thử một lần. Hoàng huynh, ngươi là nói rõ đi. Tiểu mục gắt gao nhìn trầm trầm hoàng đế, như là đang nói, rõ ràng biết là ta đồ ăn còn dám ra tay, tiểu tâm tấu chết ngươi nha. Ngươi nói đi. Hoàng đế sờ sờ cái mũi, trên mặt tươi cười có điểm không nhịn được, tựa hồ chơi qua phát hỏa à, ra hỏa này cũng là khởi sướng tiêu tới. Sẽ hủy đi hắn hoàng cung, tính tính này duy tu phí dụng cũng tương đương khả quan, không thể lại chơi. Vâng tiểu mục nói chắc chắn, trong lòng lại không vài phần nắm chắc, cái này hoàng huynh làm người càng ngày càng nhìn không thấu. Ta nói biểu đệ ngươi khi nào biến như vậy bà bà mụ mụ, thích nhân ra liền cưới trở về bái, ngươi này nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả thật tốt cơ hội a. Nếu không ta cho ngươi tứ hôn. Hoàng đế tuy nói có nói cái gì nữa chiêu hạ cẩm vào cung nói. Nhưng chưa nói không treo gẹo hắn. Không nhọc ngài nhiều chuyện. Ngươi chỉ cần nhớ rõ ngày mai làm hộ bộ cho ta đưa ngân phiếu là được, đến nỗi cẩm nhi phong thưởng trước nhớ kỹ, chờ thời cơ tới rồi ta sẽ lại hướng ngươi thảo. Nói vây vây tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Chê cười, hiện tại làm ngươi hạ chỉ phong thưởng, này không phải làm người sốc ta gốc gác sao. Ngươi thật cho rằng ta ngu như vậy, có một số việc vẫn là chính mình nói tương đối hảo. Nếu là đi qua người khác trong miệng biết được, chỉ sợ Cẩm Nhi sẽ cho rằng ta cố ý lừa nàng đâu Mã bất định để chu bị thư phòng khai chương sự, tiểu mục bất thời giờ tặng phong thư từ đi rầm rộ chấn, làm tôn trưởng quầy tuyển cửa hàng, trang hoàng, có hoàng đế tài trợ 100 vạn lượng hắn có thể dùng một lần đem thư phòng khai biến đại giang Nam Bắc, ít nhất mỗi cái phủ thành có thể có một cái. Ở phủ thành ý nấn sau đó phân tiêu đến này trị hạ huyện chấn. Như vậy cũng đại đại tiết kiệm vận chuyển phí tổn, muốn dùng một lần hoàn thành lớn như vậy quy mô vận tắc nhân tài là át không thể thiếu. Tiểu Mục tuy rằng ngày thường cũng tương đối chú trọng nhân tài bồi dưỡng, nhưng là nhân tài chỗ Hồng vẫn là rất lớn. Này hơn một tháng, Tiểu Mục chiêu thấy sở hữu nhất phẩm hiên cùng nhất phẩm lâu trường quài. Làm cho bọn họ ở địa phương chọn lựa thích hợp điêu khắc nghệ sĩ, đem trong tiệm cơ linh tiểu nhị một lần nữa quá một lần chọn lựa thích hợp nhân tài ra tới bồi dưỡng bọn họ trở thành trường quay, liền thích hợp ủy quyền làm cho bọn họ có thể một mình đảm đương một phía. Vì phòng ngừa in ấn kỹ thuật ngoại truyện, yêu cầu sở hữu tiến vào thư phòng người cần thiết thêm văn tự bán đức, tiền lương ấn ngành sản xuất tiêu chuẩn gấp 2 khai, nhân thủ ấn mỗi cửa hàng 10 người phối trí, trưởng quay một người, phòng thu chi một người, tiểu nhị hai người, điều khác sư phó hai người, sắp chữ in ấn 4 người, lục tục đều truyền đến tin tức tốt. Nhân thủ cơ bản chuẩn bị thỏa đáng, tân thư phòng tuyển chỉ cũng đang tiến hành chung, có bộ phận thư phòng đã tiến vào trang hoàng giai đoạn, chính là thư chai này còn thiếu một cái tên. Mọi người đã không có gì mong đợi, đều cảm thấy thư chai này tên tám phần sẽ là nhất phẩm chai hoặc là nhất phẩm thư phòng, bọn họ đã đuối bọn họ chủ nhân đặt tên không có trông cậy vào. Tốt xấu này nhất phẩm hai chữ cũng không tệ lắm, mặc kệ ở đâu cũng đều có thể sử dụng, nếu là hắn nổi lên cái gì kỳ quái tên. Cái gì Bách Hoa, Di Hồng, Lệ Xuân, kia bọn họ này đó trưởng quẩy cũng không cần đi ra ngoài gặp người, đến nỗi điểm này bọn họ chủ nhân là tuyệt đối làm được. Cho nên bọn họ vẫn là cầu nguyện chủ nhân vẫn là tiếp tục đem này nhất phẩm hai chữ cấp dùng đi xuống đi. Ngày đêm làm lụng vất vả chỉ vì sớm một chút trở lại bên người nàng, tự kia lúc sau hơn một tháng, hận không thể một ngày làm như hai ngày dùng, liền một tử cũng báo hoán. Này nhị thiếu gia hiện tại so đại thiếu gia còn sẽ áp bức người, còn không bằng lúc trước liền đi theo đại thiếu gia tính. Cảm thấy chịu không nổi có thể đi ta đại ca kia, ta đi cho người nói một tiếng. Đang ở xem xét sổ sách tiểu mục thình linh ngẩng đầu, doa mục tử nhảy dự. Hi hi, thiếu gia. Nói giỡn, nô tài đương nhiên muốn đi theo ngài làm, nô tài cảm thấy có thể bị ngài áp bức đó là vinh hạnh, tuyệt đối là thiên đại vinh hạnh. Mục tử này phiên nói lời lẽ nghiêm túc. Chỉ kém không chỉ thiên thể. Tốt xấu ngài cũng chính là ngẫu nhiên áp bức một chút, nếu là thật sự theo đại thiếu gia, chỉ sợ mỗi ngày đều đến bị áp bức, ngấm lại một bình, một ăn, kia hám sâu hốc mắt cùng hát hát vánh mắt, mục tử nhịn không được phát run, quả nhiên vẫn là thiếu gia hảo. Lục kiến tân phôi rượu, hồng bùn tiểu bếp lò. muốn thiên dục tuyết, có thể uống một ly vô. Mùa đông khắc nghiệt còn có so này càng thích lý sự sao. Chỉ là này tân nhưỡng rượu gạo cùng này ôn rượu tiểu bếp lò đều đã chuẩn bị tốt, chỉ là có thể cộng uống một ly bằng hữu còn không có trở về. Nói tiểu một hồi kinh cũng có đã hơn hai tháng, trừ bỏ trước nửa tháng đưa về quá một lần thư từ làm tôn trưởng quầy tìm này khai thư phòng mặt tiền cửa hiệu bắt đầu trang hoàng sau, liền rốt cuộc không có tin tức. thẩm thanh phong tử kia một ngày rời đi liền lại không xuất hiện quá, nghe hồi xuân đường tiểu nhị nói là đi phương Bắc. Tuy rằng Hạ Cẩm cảm thấy lấy tiểu mục bản lĩnh hẳn là ra không được chuyện gì, nhưng ngẫu nhiên nhớ tới lại vẫn là không tránh được lo lắng. Vào đông rau dưa ít dần, Hạ Cẩm liền ở nhà dục đậu giá, cũng là lần trước đáp ứng cấp lưu trưởng quầy tân đồ ăn phẩm. Tuy nói phát đậu giá không phải cái gì về khó, chỉ cần rửa sạch sẽ tây đầu, phao tiếp nước, độ ấm vừa phải liền nhưng phát ra đậu giá. Nhưng là này vào đông nước sông chính là lạnh leo chết cốt, Hạ Cẩm không nghĩ thím nhóm chịu này phân tội Liên ương mùa hè tìm người, ở trận đầu đông tuyết trước ở trong sân đánh khẩu giếng, vì phòng ngừa bảo nhi bọn họ chơi ra tới gần không cẩn thận rơi xuống đi, lại đi chấn trên đinh cái đá xanh nắp giếng. Vốn dĩ tưởng đặt mua chiếc xe bò hạ ra, cuối cùng mấy người tính toán vẫn là trí chiếc xe ngựa, bỏ thêm cái thùng xe, tuy không đẹp đẽ quý giá, nhưng là người nhà xuất nhập cũng phương tiện không ít, tổng không hảo mỗi lần đi chấn trên cuối cùng đều làm tôn trưởng quậy phái xe đưa về tới không phải. Ngay mùng 8 tháng Chạp, cấp trong nhà làm giúp thím nhóm đều nghỉ. Qua ngày mùng 8 tháng Chạp từng nhà cũng muốn chuẩn bị ăn Tết. Sáng sớm mùa hè liền vội vàng xe mang theo người nhà đi chấn trên học chợ, chọn mua hàng Tết, bắt đầu từ hôm nay, chấn trên liền mỗi ngày có chợ, mãi cho đến ăn Tết. Này ăn Tết sao? Nói trắng ra là cũng chính là vội một năm, mọi người đều nghỉ ngơi một chút, không có việc gì, chính là ăn nhậu chơi bời, nhạc ga nhạc a. Nay gia vị thì cá. Bộ đồ mới tân giày tất nhiên là không thiếu được, hạ cẩm tưởng niệm kiếp trước an tết khi trong nhà im hàm vịn, cá mạn, tốt xấu thế giới này, ăn tết từng nhà cũng im một ít, nàng cũng mừng rỡ không cần tìm lấy cớ. Nhìn hạ cẩm cười ha hả đem ăn chơi hết thể dọn lên xe, mùa hè cũng thực vui vẻ, đây là cẩm nhi lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên quá cái giàu có năm, đây cũng là cẩm nhi chính mình tránh tới, ra có có khả năng tiểu mùa, ơi. mùa hè cũng cảm thấy có trung vinh dự. Tiểu phúc nữ đã sớm qua trăm ngày, cũng không giống trước kia cả ngày ăn ngủ, hiện tại tiểu gia hỏa đối cái gì cũng tò mò, thấy cái gì đều muốn bắt tiến trong tay, hướng trong miệng đưa, này không lại bắt lấy bảo nhi tay nhỏ chuẩn bị đưa vào trong miệng. Lâm thị một tay ôm nàng, một tay đem nàng trong tay đổ vật ra bên ngoài đoạn, tiểu gia hỏa cũng không khóc nháo, ngươi cầm đi cái này, ta liền đi tìm cái kia, hai mẹ con chơi vui vẻ vô cùng, bảo nhi cũng đi theo bên cạnh cười ngây ngô. Nói đến cũng quái này tiểu nha đầu còn rất thích Bảo Nhi, chỉ cần Bảo Nhi đi xem hắn, tiểu gia hỏa luôn là cười hì hì dối trưởng cánh tay muốn hắn ôm, chỉ là Bảo Nhi còn quá tiểu, ai dám đem tiểu nha đầu bỏ vào trong lòng ngực hắn, chỉ phải Bảo Nhi cởi giày bò lên trên giường đất bồi nàng chơi. Tiểu Bảo Nhi từ lần trước sinh bệnh sau càng dính hạ cẩm một ngày ít nhất có nửa ngày đi theo bên người nàng, hạ cẩm luôn là không có việc gì khi liền ôm một cái hắn, thân thân hắn cho hắn cùng Tiểu Chu Dự kể chuyện xưa. Tiểu Chu Dự so Bảo Nhi Tiểu một tuổi, hiện tại cũng mau 2 tuổi, trên người quần áo mùa đông cũng không ảnh hưởng hắn đi đường, cả ngày đi theo Bảo Nhi phía sau rồng cái cái đôi nhỏ, hạ cầm lúc trước tuyển hắn cấp Bảo Nhi làm thư đồng thật là tuyển đúng rồi. Tiểu Gia Hỏa cũng là cái thông minh hài tử, Bảo Nhi đi theo mùa hè đọc sách, Tiểu Gia Hỏa liền đi theo bên cạnh, dần ra cũng có thể học được một hai câu. Không hạ Cẩm liền sẽ cho bọn hắn làm một ít điểm tâm, nhưng thật ra liền tiểu Đậu Đinh cũng thường ăn vạ hạ gia, Hương Nhi luôn là cười nàng chính là một cái hải tử vương. Hạ Cẩm chọn một nhà thường xuyên đi tiệm quần áo, lão bản nương thấy hạ Cẩm hết sức nhiệt tình, "Cẩm nhi cô nương, hôm nay tới là muốn điểm cái gì a?" "Ta đây chính là mới từ phía Nam Tân tiến nguyên liệu, nhất thích hợp ăn Tết làm bộ đồ mới." Lão bản nương thỉnh mấy người tiến vào làm hạ, lại phân phó tiểu nhị đi bưng trà nóng điểm tâm nàng này cửa hàng mà không lớn nhưng giá cả vừa phải nguyên liệu cũng không tồi này đây hạ cẩm lần nào đến đều nhà bọn họ cửa hàng này vẫn là La Thị mang hạ cẩm lại đây nàng phía trước liền ở tại này trấn trên tất nhiên là so hạ cẩm thuộc tuy nói hạ cẩm lần đầu tiên mua vải dệt cửa hàng cũng không tồi nhưng đi không có cửa hàng này vải dệt chất lượng hảo này sáng sớm trong tiệm người cũng không nhiều lắm lão bản nương liền tự mình tiếp đón các nàng Hạ cẩm đối này làm quần áo sử cũng không thế nào thục. Trước kia đều là lão bản nương để cử cái gì nàng mua cái gì. Hôm nay tẩu tử cùng nhau lại đây, vẫn là làm tẩu tử tuyển đi. Lão bản nương, chúng ta một nhà tưởng tài hai bộ bộ đồ mới, ngài cho ta tẩu tử giới thiệu giới thiệu, làm nàng chọn chọn. Hảo hảo, hạ phu nhân ngài cùng ta tới. Lão bản nương liền thân nói hảo, đây chính là đại sinh ý. Lão bản nương tất nhiên là vui sướng không thôi. Hạ phu nhân. Đây chính là tốt nhất gấm vóc, này hoa văn cũng là đương thời nhất lưu hành. ngày thường Cẩm Nhi cô nương thường xuyên chiếu cô ta suy ý, hôm nay này trong tiệm ngài nếu là coi trọng nào khoản ta đều cho ngài giảm giá 20. Lão bản nương này cũng coi như buông tha vốn gốc, tuy nói không có khả năng mệt đi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kiếm nhiều ít. Chỉ là mọi người đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch lão bản nương đây cũng là vì lưu lại khách quý. Lâm thị đem Phúc giao cho La thị, Theo lão bản nương giới thiệu, một lát liền chọn hảo, Lão bản nương nhìn này một nhà vóc người, tính nhầm ra sở cần vải dệt đem con số báo cấp lâm thị, lâm thị gật gật đầu. Lâm thị chọn một con tường vi sắc xa tanh ở hạ cẩm trên người khoa tay múa chân, cẩm nhi ra bạch, xuyên cái này sắc nhất sấn. cẩm nhi vóc người không cần phải một chính thức, không bằng dư lại vừa vặn cấp phúc níu làm một kiện. Lâm thị vừa lòng cầm trong tay nguyên liệu đưa cho lão bản nương, ý bảo nàng này thất muốn. Nghe song lâm thị nói cẩm nhi có ý tưởng tẩu, tẩu tử, không bằng chúng ta làm mẫu tử trang đi, ta lại tuyển một con cùng bảo nhi làm một bộ giống nhau, tẩu tử cũng có thể tuyển cùng phúc nữ tuyển một con, la tẩu cùng tiểu chu dự một đám, nếu là không đủ, lại làm lao bản nương cho chúng ta tài thượng vài thước. Cái này chú ý vừa ra mọi người đều vui vẻ tiếp thu, này thật đúng là mới mẻ, đều còn không có thử qua đâu, Lão bản nương nghe đôi mắt tỏa sáng, đây chính là cái hảo mạnh lưới này nếu có thể ở nàng trong tiệm thi hành mẫu tử trang sợ là muốn đại kiếm một bút. Lão bảng nương nhìn hạ cẩm muốn nói lại thôi, hạ cẩm đầu góc vừa chuyển liền biết nàng tưởng chính là gì. này người làm ăn chính là sẽ chảo kỳ ngộ mới có thể đem sinh ý làm ra đi. Lão bảng nương, ngươi muốn đi làm cứ làm đi, ta này bất quá tùy tiện nói nói, ngài có ý tưởng làm thành công cũng là ngài có bản lĩnh, không cần hỏi ta. ngài nếu là thất bại cũng đừng oán ta. Hạ cầm ở trong lòng yên lặng bổ thượng câu này. Chỉ là hôm nay nàng vô tâm một câu lại thành tiểu về sau cả nước lớn nhất thành nhân phô. Cẩm nhi cô nương, cảm ơn ngươi. Nếu sự thành ta này tiểu điếm tất có cẩm nhi cô nương một phần. Lão bản nương nói phân ngoại chân thành. Lão bản nương không cần khách khí, ta bất quá là vô tâm trí ngữ, nhưng chịu không nổi ngươi như thế tặng, chỉ cần về sau tới ngài trong cửa hàng ngài cấp cái ưu đãi liền thành. Hạ cẩm nói thật sự lão bản lương liên tục đáp ứng người một nhà chọn lựa thân tử trang vải dệt chọn vui vẻ không lưu ý đến ngoài cửa một nhiều đoán độc đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ nếu là ánh mắt cũng có thể giết người hạ cẩm không biết chết nhiều ít trở về tần tiêm tiêm là tới đưa theo phẩm trong lúc vô ý nhìn thấy này người một nhà ở tiệm quần áo tuyển quần áo liền tránh ở bên ngoài chưa tiến vào trước kia nàng cùng lâm mẫn quân giống nhau đều là hương cô đương nhưng là cảnh ngộ lại là khác nhau như trời với đất Nàng có cha mẹ sủng ái, chỉ cần ở nhà làm làm theo linh hoạt thành, mà Lâm Mẫn Quân không chỉ có mỗi ngày có làm không xong ra sự, còn phải chiếu cố đệ muội, thường xuyên là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thường xuyên nhặt một ít nhà người khác bổ không thể lại bổ áo cũ chống lạnh. Hiện giờ, nàng năm trước đã cập kê lại đến nay chưa gả, buồn còn cười nhạo Lâm Mẫn Quân gả cho cái quỷ nghèo, sau lại nghe nói mùa hè quăng ngã chặt đứt chân. Nàng còn từng vui sướng khi người gặp họa nói lâm mẫn quân cái kia ngôi sao trổi chỉ có thể xứng một cái người quẻ. Không nghĩ tới lúc này mới một năm quang cảnh nhân ra liền lên làm khoát thái quá, liền bên người hạ nhân xuyên đều so với chính mình hảo, làm nàng như thế nào không ghen ghét. Tần tiêm tiêm dảo trong tay thêu phẩm, hận không thể trong tay niết chính là lâm thị, người cái gì đều không bằng ta, người không ta xinh đẹp, miệng cũng không ta ngọn, liền theo sống cũng không ta làm hảo. Ngươi dựa vào cái gì quá so với ta hảo. Người nào thường thường chỉ nhìn đến người khác không có chính mình tốt địa phương, cũng không đi nhìn thẳng vào chính mình khuyết điểm cùng người khác ưu điểm. Lâm thị so nàng thiện lương, so nàng trung trinh, nếu là nàng ở hạ Gia nghèo rất mồng tơi, mùa hè còn gây chân thời điểm nàng có thể thủ cái kia ra, không màng chính mình dựng thân mình, chẳng phân biệt ngày đêm làm theo phẩm dưỡng ra chiếu cố quẻ chân trượng phu. Nàng cũng không thèm nghĩ tưởng như vậy thời điểm khó khăn lâm thị là như thế nào cùng hạ ra cùng nhau đi tới, chỉ nhìn đến lâm thị hiện tại phong cảnh một mặt. Thuyền hào tự ra, hạ Cẩm còn tưởng cấp lao thẩm ra một người cũng mua một thân trở về, nhiều như vậy nhật tử cũng ít nhiều lao thúc, lao thẩm trong ngoài giúp đỡ. Liền tưởng cũng làm lâm thị cấp trưởng mắt trọn trọn, chỉ là chỉ trước mắt phát hiện lâm thị nhìn trầm chầm, chầm một khối màu nâu nguyên liệu phát ngốc. Kêu miếng vải liêu nhan sắc quá sâu, cũng không thích hợp mùa hè liền tính lao thuốc xuyên cũng ngại lao khí, thông minh như Hạ Cẩm lại như thế nào sẽ không rõ. Tẩu tử đây là suy nghĩ chính mình ra, lão tử nương. tuy nói Lâm phụ Lâm mẫu, thật là bất công có điểm quá mức, nhưng là tốt xấu cũng là đem nàng dưỡng lớn như vậy, ít nhất không có đem nàng ném ở ven đường mặc kệ. như vậy tưởng Hạ Cẩm cũng thoáng quan tâm. Hạ Cẩm muốn cho lão bản nương đem kia thất bố cũng bao lên, chỉ là mùa hè so nàng trước đã mở miệng, lao bản nương, này thất cũng muốn. Lão ngài lại cấp tuyển một cái thích hợp ra mẫu, ước chừng 40 tới tuổi muốn không khí vui mừng một chút. Lao bảng nương cuối cùng tuyển một con đỏ thấm, Lâm Thị nhìn cảm thấy lấy nàng mẫu thân tính tình nhất định thích, huống hồ vẫn là xa canh, nhìn mùa hè chi kỷ Lâm Thị không cấm lệ nóng doanh trọng. La Thị càng là chua sót không thôi, nhà hắn kia khẩu tử khi nào như vậy đối nàng hảo quá, không chỉ có bán nàng liền duy nhất nhi tử đều không buông tha. Chọn hảo vải dệt cung đông. Hạ cẩm quyết định năm nay bộ đồ mới chính mình làm, dù sao ly an Tết còn sớm, không có gì sự cùng tàu tử. Lão thẩm, hương nhi bọn họ cùng nhau tế ở nhiệt đầu giường đất làm bộ đồ mới cũng là thực không tồi. Hạ cẩm tính toán này, lão thẩm người một nhà bộ đồ mới dùng liêu, liền lại nhiều chọn mấy lại nhiều chọn mấy con, chọn đến cuối cùng cấp tiểu đầu đinh vật liệu may mặc là tuyển đá quý lam vẫn là cỏ xanh lục nhất thời lưỡng lự. Vẫn là mùa hè nói. Hai cái đều mua làm tiểu đầu đinh chính mình tuyển, giữ lại một con tài cấp lâm hổ làm bộ đồ mới. Mùa hè nghĩ vậy cậu em vợ cũng là nhạc gia duy nhất một cái thiệt tình đau lâm thị người. Hơn nữa phúc nữ 9 chiều ngày cũng chỉ có hắn không quên cấp phúc nữ đưa phúc. Vui sướng quyết định, làm người một nhà đều rất vui vẻ, la thị nhìn đến cho nàng cấp tiểu chu dự tuyển vật liệu may mặc khi càng là cảm động không thôi, tuy nói chính mình là hạ cẩm mua trở về. Nhưng là bọn họ chưa từng đem chính mình đưa người ngoài, cho chính mình vật liệu may mặc cũng không thể so các nàng kém nhiều ít, đều là tốt nhất tế miên, tiểu chu dự càng là cùng bảo nhi từ một con mặt trên tải xuống dưới. Về nhà thời điểm không chung phiêu khởi bông tuyết, hạ cẩm nhịn không được đem đầu vươn thùng xe ngoại, duỗi tay tưởng tiếp được hôm nay không chung bay múa tinh linh, chỉ là đầu ngón tay ấm áp, làm nó vô pháp dừng lại, tức khắc hóa thành bọc nước. Vào thôn duy nhất một cái trên đường dừng lại một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa, là tôn trưởng quầy mỗi lần dùng để đưa hạ cẩm xe ngựa cũng không có thể so nghĩ. Một cái tiểu tư an diện người lại ở kiểm tra bánh xe, xe ngựa biên đứng một vị tuổi trường 30 mỹ phụ, nàng bên người một cái thanh tú nha hoàn vì nàng cầm ô, xe ngựa ngừng ở lộ chung hạ cẩm bọn họ cũng không qua được. Hu mùa hè vội lôi kéo dây cương uống dừng ngựa xe. Ca, xảy ra chuyện gì? phía trước xe ngựa giống như hoàn ngừng ở lộ chúng hạ cẩm vén lên màn xe liếc mắt một cái liền nhìn thấy phía trước hình ảnh mỹ phụ nghe được thanh gian chậm rãi quay đầu lần đó mắt cười phong tư liền này phong tuyết cũng mất nhan sắc lại sao là một cái mỹ tự lợi hại kia một khắc hạ cẩm xem đến ngây ngốc thằng đến luyện chuyển linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên hạ cẩm mới hồi phục tinh thần lại thật là ngượng ngùng xe ngựa phá hủy ở lộ trung chở chư vị đường đi Nói phụ nhân hơi mang xin lỗi hơi hơi mỉm cười. Hạ Cẩm từ như bị điện giống nhau, trên đời sao có như vậy đẹp người, tính cả là nữ nhân chính mình đều có thể bị lạc tâm hồn, kỳ thật là Hạ Cẩm chính mình không yêu chiếu gương, nàng hiện tại này dung mạo đã là không tầm thường, chỉ là tuổi còn nhỏ còn không có nảy nở, cùng này mỹ phụ so sánh với, kém cũng bất quá là thành thục phong vận mà thôi. "Cị, si, phu nhân ngươi xem, vị tiểu thư này đều bị ngài phong tư mê đảo đâu?" Cái kia bung rủ tiểu nha đầu nhịn không được treo gẹo nói. Thú nhi, ba hoa, tuy nói là quát lớn, nhưng cũng không gặp vị kia phu nhân thật sự sinh khí, cuối cùng không có người là không thích nghe lời hay. Hạ cẩm phục hồi tinh thần lại, mây đỏ bỏ lên trên gương mặt, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ sấn này mãn thiên phi vũ đông tuyết đến là thập phần đẹp, cái này chính là xem ngây người cái kia tiểu nha đầu. Vị kia phu nhân cười nghe chính mình nha hoàn liếc mắt một cái. Mới vừa còn chiều cười người khác, hiện tại còn không phải bị người ta mê hoặc, này có phải hay không hiện thế báo à, bất quá này tiểu nha đầu thật đúng là đẹp, khó trách kia tiểu tử như vậy bà bối. Phu nhân, này đầy trời tuyết bay ngươi này xe ngựa phá hủy ở nơi này một chốc một lát sợ khó có thể tu hảo, nhà ta liền ở cách đó không xa, không bằng đi nhà ta ngồi ngồi, uống ly trà nóng, làm ngài này tiểu tư vào thành lại mướn chiếc xe lại đây tiếp ngài nhưng hảo. Hạ cẩm cũng không phải ái quảng ngại sự người, chỉ là mới gặp này phu nhân khi liền có loại mạc danh hảo cảm làm người nhịn không được tưởng thân cận. Mùa hè nhảy xuống xe ngựa, buông ghế nhỏ, lui đến một bên, tú nhi đỡ mị phụ nhân lên xe. Này xe ngựa vốn là không lớn, làm người một nhà vừa vạn, này đột nhiên bỏ thêm hai người liền hiện có điểm trên trúc, tiểu nha không không khỏi hơi trau khởi mi, đến là kêu mị phụ nhân hơi hơi mỉm cười phản phất cũng không để ý. Cẩm Nhi cùng La thị đem hai cái tiểu gia hỏa kéo vào trong lòng lực, không ra càng nhiều vị trí làm với hai người. Hạ Cẩm không quá thích này tiểu nha hoàn thần sắc, nhưng đối này mỹ phụ đến là có vài phần hảo cảm, xem ở chủ nhân ra trên mặt cũng không cùng tiểu nha hoàn so đo. Mỹ phụ nhân thượng xe tới giữa gần Hạ Cẩm bên người ngồi xuống, cẩn thận nắm Hạ Cẩm dung mạo hơi hơi ngây người, tổng cảm thấy có vài phần giống như đã từng quen biết, tinh tế hồi tưởng cũng chưa từng nhớ lại ở nơi nào gặp qua chỉ làm cho là hợp lại mắt duyên đi. Đa tạ cô nương tương trợ, không biết cô nương phương danh. Nhìn này Mỹ phụ nhân cũng là cái ngay thẳng tính tình, nói chuyện làm việc cũng có vài phần không khí trong lành, càng là đối hạ cẩm tính tình, không khỏi cảm thấy thân thiết vài phần. phu nhân không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, tiểu nữ hạ cẩm, đây là ta tẩu tử, bà vũ la tẩu, đánh xe chính là ta huynh trưởng mùa hè. Hạ cẩm cùng kia phu nhân nhất nhất làm giới thiệu. Không biết phu nhân như thế nào xưng hô. Hạ cẩm tổng cảm thấy này, phu nhân không giống như là người bình thường ra phu nhân, trên người nhiều như vậy điểm quý khí, không phải phúc quý, mà là tôn quý. Ta nhà chồng họ mộ. Dung, cẩm nhi cô nương không bằng kêu ta phượng gì, ta kêu cô nương cẩm nhi như thế nào. Này phu nhân, cô nương ngược lại câu thúc. Này phu nhân tính tình đến là rất chiêu hạ cẩm thích. Tổng so với kia chút thích bưng người chỗ tốt nhiều. Tú Nhi kéo kéo kia mộ dung phu nhân tay háo, tựa hồ có điểm không tán đồng, chỉ là nàng một cái tiểu nha hoàn sao có thể làm chủ tử chủ, nàng có thể to gan như vậy, sợ là ngày thường này phu nhân cũng là sủng thận. Hạ cầm đối này cho cậy thế chủ người luôn luôn xem thường, cũng lười lý nàng. Thấy nàng càng là sinh khí, càng là cùng kia phu nhân thân cận, chính là tức chết người chỉ có thể nói Cẩm Nhi ngươi đã cùng người nào đó học hư. Sa phu đem xe ngựa dắt đến một bên, "Là mùa hè xe ngựa hay đi trước?" Xe ngựa chậm rãi đi tới, người trong xe cũng hàn huyên lên. "Phượng gì, nhìn ngài cũng không giống người ở đây a, vì sao tới này ở nông thôn?" Vừa mới xe ngựa đình địa phương chính là vào thôn lộ, hơn nữa chỉ thông trụ hạ gia thôn, hạ gia thôn nhưng không nghe nói nhà ai có cửa này quý thân a. "Ai, con lớn không nghe lời mẹ a." Ta kia nghiệt tử coi trọng nhân ra nha đầu, làm hắn đem người mang về, hắn không vui, ta nói tới cửa cầu hôn đi, hắn còn cất dâu không cho thấy, chính mình cả ngày cũng không về ra, ta không phải nhớ mong hắn sao. Này không phải tìm tới sao, lấy ra khăn lụa lao lao khỏe mắt không tồn tại nước mắt. Hạ cầm nhìn có điểm buồn cười, người này ra đều nói xấu tức phụ sợ thấy cha mẹ chồng, có cái như vậy Mỹ bà bà, cũng khó trách tức phụ trốn đi. Chỉ là vẫn là lần đầu nghe nói mỹ bà bà thượng vội vàng thấy tức phụ a Phu nhân, ngươi chỉ sợ tìm lầm địa phương, chúng ta này thôn nhưng không xuất hiện quá giống ngài như vậy tôn quý nhân vật. Ngài nột vẫn là làm ngài nhi tử mang ngài trông thấy đi. Ngươi như vậy nhưng không tốt lắm tìm. Lâm thị cả ngày ngốc tại trong nhà, ngẫu nhiên sẽ có phó chung quen biết người lại đây xuyến xuyến môn, nữ nhân ở bên nhau liêu nhiều nhất cũng bất quá là chuyện nhà. Trong thôn có gì đại sự hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ biết điểm. huống chi nhà ai khuê nữ muốn thật là bị gia đình giàu có công tử coi trọng, kia cũng coi như hỷ sự. Bực này đại sự chỉ sợ trong thôn đã sớm truyền không người không biết. Mộ dung phu nhân cười cười, ai nói ta không tìm tới, này không đều phải đi nhà nàng sao. Chỉ là trong miệng lại xưng là, đa tạ hạ phu nhân nhắc nhở. Lâm Thị lần đầu bị người ta xưng là phu nhân, vẫn là như thế tôn quý người có điểm ngượng ngùng hơi hơi đỏ mặt. Xe ngựa vào thôn, ảnh ảnh ước, ước mùa hè giống như thấy mấy cái hình bóng quen thuộc đứng ở nhà mình cửa, này một lát công phu tuyết là hạ lớn hơn nữa chút, giống như lông ngông từ không chung là tả là tả, chờ ở cửa mấy người trên người đều tích hơi mỏng một tầng, tưởng là chờ có chút lúc. Hành lang hạ bốn người mắt to chừng mắt nhỏ, phản phất ở giò hỏi lẫn nhau người tới làm gì. Tiểu mộ hung hăng trừng hướng thẩm thanh phong bên cạnh người. Gia hỏa này không ở trong kinh hảo hảo ngốc chạy nơi này tới làm gì? Chẳng lẽ hắn lần trước lời nói là nghiêm túc? Biểu hình, ngươi nơi nơi chạy loạn không sợ nội bộ mâu thuẫn, kia láo thái bà chính là nhìn chằm chằm ngươi phía sau vị trí thật lâu. Tiểu mục nói bất quá là tây cung vị kia thái hậu nương nương. 20 năm trước, hiếu nhân hoàng hậu chết bệnh, lưu lại một tử đó là đường kim thiên tử. Tiên hoàng cùng hiếu nhân hoàng hậu kết tóc phu thê, tình cảm thâm hậu buồn không muốn lại lập hoàng hậu. Chỉ là khi đó quyền thần giữa đường, bách với tiền chiều áp lực, tiên hoàng không thể không lập ngay lúc đó quý phi lưu thị vi hậu, chỉ là này lưu hậu ghen ghét thành tánh, đối với hiếu nhân hoàng hậu di sương càng là mọi cách nhìn không thuận mắt. Lúc ấy vẫn là hoàng tử hoàng đế nhận hết mọi cách làm đụng, tiên hoàng cố kỵ triều đỉnh còn cố bất qua tới, càng là không có tinh lực tại đây tiểu hoàng tử trên người. Tiên cung thỉnh an thất công chúa thấy bị thương tiểu hoàng chất, Thật sự không đành lòng hắn tái sinh sống ở này quỷ kế trồng chất hậu cung bên trong, thỉnh ân chỉ làm tiểu hoàng tử đi chiến vương phủ cùng nhà mình hai tiểu tử làm bạn. Hoàng đế thấy ái tử mình đầy thương tích hoa mị áo ngoài hạ cơ hồ không có một khối hảo thịt, liền đồng ý thất công chúa thình cầu, mị kỳ danh rằng đi giáo chiến vương hai vị con vợ cả cung quy. Lưu hậu ngoài tầm tay với cũng không thể nơi hà, đành phải thôi, thẳng đến tiểu hoàng tử thụ phong vì thái tử mới trở về cung. Chỉ là mấy năm nay Lưu Hậu cũng có cũng con vợ cả tất nhiên là hy vọng chính mình nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng nhiều mặt mưu hoa chỉ là tiên hoàng đê khẩn mới không thực hiện được. Tiên hoàng quá thệ, thái tử kế vị, tiên hoàng an bài thanh Lưu phái lãnh tụ hai vị các lão cùng chiến vương đều là cố mệnh đại thần. Khuất với chiến vương uy danh Lưu Thái Hậu tuy vẫn luôn ngoe dục dịch, lại không dám trắng trận táo bạo, chỉ là lần này tiểu hoàng đế ly kinh không phải nói rõ cho nhân ra cơ hội sao. Có dượng trận suy nghĩ là sẽ không có vấn đề. Có vấn đề cũng là cha ngươi làm việc bất lợi, ngươi vẫn là thế ngươi láo cha nhiều lo lắng lo lắng đi. Vị này chính là cái phúc hắc. Cha ta kia tất nhiên là sẽ không có cái gì vấn đề, chỉ là ngươi cũng không sợ ra tới, không thể quay về. Ta cũng không tin kia lão thái bà biết ngươi ly kinh sẽ không ở trên đường xuống tay. Cái này liền không nhọc biểu để lo lắng. Chỉ là vi huynh lần này ra tới lại có chuyện quan trọng bái phòng hạ cẩm cô nương. Gia hỏa này biết tiểu mục nhất để ý cái gì, cô ý đem bái phòng hạ cẩm mấy tự cắn rất nặng. Tiểu mục hận không thể đi lên tấu này nha một đốn hỏi một chút hắn còn có nhớ hay không ở giao hoa cung hắn đáp ứng rồi chính mình cái gì. Chỉ là một tử gắt gao lôi kéo hắn ống tay háo, thiếu ra xúc động không được. Người ở cẩm nhi tiểu thư cửa nhà đánh nhau, ngươi ở cẩm nhi tiểu thư cảm nhận trung hình tượng đã có thể hủy hoại. Biểu hình chuyện gì một hai phải lúc này bái phỏng? Rõ ràng ta mới ly kinh không mấy ngày, hắn theo sát chính mình phía sau liền lên đường, nếu là thực sự có sự, vì sao không cùng hắn vừa đến, mà là né tránh hắn trộm chạy tới? Nga, thẩm ngự y hồi báo nói, này hạ cô nương dạy hắn một loại có thể phòng chống bệnh đầu mùa phương thuốc, hắn nghiên cứu chế tạo nhiều ít tìm ra điểm mặt mày, muốn tìm chấm muốn tử tù lại làm tiến thêm một bước nghiệp chứng, chỉ là tử tù cũng là người. Chớ muốn hỏi một chút này, hạ cô nương đối này phương thuốc có vài phần nắm chắc, chấm cũng không hảo lấy này sống sờ sờ mạng người mạo hiểm không phải. Hoàng đế nói đạo lý rõ ràng, vì hắn chuẩn em ra hoàng cung tác hợp lý giải thích. Chỉ là loại này giải thích đối tiểu muội tới nói chính là giảo biện, thân là hoàng đế bên người sẽ không có mấy cái có thể tin người, loại sự tình này gì cần hắn tự mình mạo hiểm, rõ ràng chính là nghĩ đến xem náo nhiệt bái. Hiểu biết hoàng đế là Thẩm thanh Phong đưa tới, Tiểu mục một bụng hỏa đều tìm được chuyển giá đối tượng, mục tử ở trong lòng thật sâu vì thẩm thanh phong cầu nguyện cũng không nên chết quá khó coi. Chỉ là này cẩm nhi khi nào biết cái gì phòng chống bệnh đầu mùa biện pháp, lại là khi nào giao cho thẩm thanh phong, chẳng lẽ hắn không ở trong khoảng thời gian này cẩm nhi cùng thẩm thanh phong quan hệ đã hảo đến nước này. Càng làm cho tiểu mục lo lắng sự, cùng hạ cẩm nhận thức càng lâu càng là hiểu biết đến hạ cẩm thông tuệ có khả năng. Liền càng là bị nàng thật sâu hấp dẫn, hắn sợ hãi có nhiều hơn hình người hắn giống nhau bị hạ cẩm sở triển lãm tài hoa hấp dẫn, có nhiều hơn người thích hạ cẩm, thật muốn sớm một chút đem cái này mê người tiểu nha đầu trói về ra, trở thành hắn một người, không cho bất luận kẻ nào mơ ước. Mùa hè đình hảo xe ngựa, cười hướng chờ ở cửa mấy người chào hỏi. Một bộ đầu, thẩm đại phu như thế nào ước hảo cùng nhau lại đây? nói lại hướng một tử cùng một vị khác đi theo thẩm thanh phong bên người người gật gật đầu xem như chào hỏi mùa hè xoay người xuống xe ngựa vươn ghế nhỏ lại từ trên người tún tiếp theo xuyến đại chìa khóa ý bảo một tử tiếp theo liền hướng hắn bước đi một tử thay ta khai hạ môn thỉnh vài vị khách quý vào nhà nghỉ ngơi xoay người cẩn thận đỡ trước xuống xe cẩm nhi xuống xe lại muốn đi đem bảo nhi cấp ôm xuống dưới tiểu gia hỏa nhìn tiểu mục thập phần vui vẻ đẩy ra cứu cứu tay Zur đây làm tiểu mục ôm hắn xuống xe. Tiểu gia hỏa này hành động đến là đại đại lấy lòng tiểu mục, vừa mới khó chịu tâm tình biến mất vô tung, đi qua đi một phen bế lên tiểu gia hỏa tại chỗ xoay mấy cái vòng, nhạc tiểu gia hỏa khanh khách cười không ngừng, phút cuối cùng tiểu gia hỏa còn thưởng hắn một cái đại đại môi thơm, cái này tiểu mục càng vui vẻ, ôm tiểu gia hỏa lại là một trận điên áo, hoàn thành quên trong xe còn có người. Chờ Lâm thị, La Thẩm đều ôm Hải Tử xuống xe. Tú Nhi mới đỡ Mỹ phụ nhân, gót sen nhẹ nhàng chậm rãi xuống xe. Mỹ phụ nhân nhìn cửa mấy người khẽ cười cười, mà hành lang hạ bốn người lại là kinh há to miệng. Nhìn mấy người phản ứng, Hạ cẩm nghị thầm xem ra lúc trước chính mình biểu tình còn không tính mất mặt, thả nhìn xem này bốn vị biểu tình, kia mở ra miệng cơ hồ có thể nhét vào viên trứng gà. Chỉ là kia bốn người cũng không phải là kinh, mà là doa, người này như thế nào cũng chạy đến nơi này. Tiểu Mộ ôm Bảo Nhi. Biểu tình hơi hơi có chút ngưng trọng, nàng như thế nào tới, ở kinh thành thời điểm không phải đem nàng bỏ rơi sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, tiểu mục quay đầu nhìn về phía mục tử, tiểu tử này lại làm chuyện tốt gì. Mục tử bị tiểu mục xem có chút chột dạ, thiếu ra ta chính là một đường đi theo ngươi, này một đường ngươi tuần tra cửa hàng ta chính là đi theo làm tùy tùng hầu hạng ải, chính là một bước cũng chưa rời đi quá. Chỉ là phu nhân cũng quá lợi hại đi. Chính mình chẳng qua nói lộ điểm miệng, làm nàng biết thiếu gia trước kia đều tránh ở nào, như thế nào nhanh như vậy liền tìm tới. Thầm Thanh Phong đến là ôm xem kịch vui tâm thái, này nhị thiếu gia cái này có khổ ăn, muốn nói này kỳ ba toàn ra, người lợi hại nhất chính là này phu nhân. Đương nhiên này phu nhân cũng không phải cái gì người bình thường, chẳng qua một nhà chi chủ sùng thực, đắc tội ai cũng ngàn vạn đừng đắc tội nàng. Cùng Thầm Thanh Phong đứng chung một chỗ mỗi hoàng đế lại ở trong lòng tiêu khổ. Hoàng cô à, ngươi như thế nào cũng tới, chấm mới ra tới không mấy ngày, ngươi đến lúc này, chiến vương còn sao có thể an tâm thế chấm giáng quốc, làm chấm như thế nào an tâm du ngoạn, không đúng, là cải trang vi hành. Mùa hè tiếp đón mấy người nhà chính ngồi xuống, lâm thị cùng la tẩu liền ôm hai đứa nhỏ vào bùng trong, tiểu bảo nhi vẫn luôn ngốc tại tiểu mục trong lòng ngực không nguồn xuống dưới, cũng chỉ hảo từ hắn đi. Hạ cẩm dao đái la tẩu đưa mấy cái tần khăn vải lại đây làm vài vị khách quý lao khô trên người là tuyết, nhà chính cũng dâng lên chậu than, một cái tử ấm áp rất nhiều. Mùa hè tiếp đón vài vị hơi ngồi liền đi hậu viện phòng bếp chuẩn bị nước gấm pha trà đi. Tiểu bảo nhi dựa vào tiểu mục trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ, ngày này tiến chấn sợ là dạo mệt mỏi, hạ cẩm nhẹ nhàng từ nhỏ mục trong tay tiếp nhận bảo nhi, không thể tránh khỏi thân thể tiếp xúc xử tiểu mục toàn thân phản phất điện lưu thoáng quá một cổ như có như không trái cây ngọt hương quanh quẩn ở chóp mũi làm hắn cảm thấy này hơn hai tháng vất vả cùng tương tư đều là chỉ vì giờ khắc này gặp nhau hết thể đều là đăng giá cùng ở ngồi các vị chào hỏi hạ cầm ôm bảo nhi cũng đi nhà chính đem hắn nhẹ nhàng đặt ở phúc nữ bên cạnh người nhìn tiểu gia hỏa thơm ngọt ngủ mặt hạ cầm lúc này đột nhiên sinh ra có tử vạn sự đủ càng khái nhà chính mấy người thấy chủ nhân ra không ở làm muội tử cùng tú nhi thủ Liền nhỏ giọng giao lưu lên. Nương, ngươi không phải ở trong kinh sao? Đến đây lúc nào, cha biết không? Tiểu mục có biết hắn lao cha có bao nhiêu sủng nàng lao nương sao có thể mặc kệ nàng một người ra kinh? Như thế nào, tiểu tử ngươi có thể tới, lao nương liền không thể tới, lao nương muốn gặp con dâu làm sao vậy? Ai làm tiểu tử ngươi cất giấu không cho thấy, lao nương chính mình sẽ không lại đây sao? Mỹ phụ nhân nói còn nghe tiểu mục liếc mắt một cái. Như là đang nói cha ngươi không cho, ta liền ra không được kinh sao? Quá khinh thường ngươi lão nương đi. Tiểu hoàng đế cũng ngồi không yên hắn này hoàng cô vừa ra kinh, hắn kia thủ tịch Cố Mệnh đại thần rượng không đuổi theo ra tới mới là lạ đâu, vẫn là tưởng cái biện pháp an toàn đem người đưa về kinh mới là đứng đắn, bằng không phải đi về chính là chính mình. Tiểu hoàng đế trong mắt chuyển động, nảy ra ý hay, lặng lẽ tới gần thất công chúa, hoàng cô Người ra kinh xem con dâu chúng ta đương nhiên không ý kiến, chỉ là chấm cũng có hỷ sự muốn cùng hoàng câu ngài nói. Nói còn cố ý tạm dừng một lát điều đủ người khác vị khẩu, thẳng đến thất công chúa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái từ chậm rãi nói tới. Chấm nhìn chúng hạ cẩm cô nương, tưởng nạp nàng vì phi, không biết hoàng cô ý hạ như thế nào, này hạ cẩm cô nương chính là thông tuệ hơn người, không chỉ có phát minh in chữ rời thuật còn liền phòng chống bệnh đầu mùa phương pháp đều có thể nghiên cứu chế tạo ra tới. Như thế thông tuệ cô nương vào hậu cung của chấm tin tưởng nhất định có thể thế chấm hảo hảo xử lý hậu cung, chống lại lao yêu bà cầm giữ hậu cung cục diện như vậy chấm liền có thể một lòng xử lý triều chính. Hoàng đế nói nói phản phất dự kiến tương lai cảnh tượng một người hắc hắc vui vẻ lên. Chỉ là thất công chúa cùng tiểu một sắc mặt hắc khó coi, tục ngữ nói hạn nhập lưới tình người chỉ số thông minh bằng không. Ngày thường đem người chơi với vũ tay trung tiêu giao trở ra hôm nay khí phách nói không nên lời lời nói. Cái gọi là gừng càng già càng cay thất công chúa cũng không phải là hảo lựa gạn Này hoàng chất cũng quá đáng giận, thế nhưng mơ ước chính mình ra người. Thất công chúa bất động thanh sắc đối hoàng đế với tay, ý bảo hắn tới gần một ít nói. Đã là hoàng đế nhìn chúng người, hoàng cô khó đến còn cùng ngươi đoạt không thành, ngươi muốn nạp phi hoàng cô tất nhiên là thế ngươi vui vẻ. Vốn dĩ ở kinh thành nhàm chán không có việc gì làm, nghĩ muốn đến xem tương lai con dâu, nếu hiện tại con dâu đều không phải của ta, kia cũng không ta chuyện gì, ngày mai sáng sớm ta liền hồi kinh, chất nhi ra tới một lần không dễ cần phải chơi vui vẻ điểm. Hoàng đế không nghĩ tới hắn bảy hoàng cô khi nào biến như tốt hơn nói chuyện, hắn này rõ ràng đào góc tưởng hành vi cũng không so đo, hắn vốn dĩ cũng là ôm làm nàng lão nhân ra hồi kinh ý tưởng không sai nhưng là hắn muốn chính là giả ý muốn nạp hạ cẩm lại cùng thất công chúa nói điều kiện chỉ cần thất công chúa hồi kinh hắn liền có thể không đánh hạ cẩm chủ ý chỉ là hắn đều còn chưa nói xuất khẩu bảy hoàng cô liền tính toán hồi kinh này hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch của hắn hắn nhưng không cho rằng thất công chúa đồng ý hồi kinh đây là chuyện tốt trong lòng mạc danh lạc đông một tiếng còn có cái gì là hắn không tính đến chỉ sợ việc lớn không tốt quả nhiên chỉ nghe thất công chúa khoan thai nói Ai? Lần này hồi kinh lại không biết muốn cái gì thời điểm có thể ra tới, chỉ sợ nhàm chán khẩn A, nghe nói chấn quốc công phu nhân ít ngày nữa liền phải hồi kinh, không bằng đi cùng nàng lại nhảy nhàn thoại, không biết nàng đối ta kia anh Tuấn Tiêu sái chất nhi, 8 tuổi còn đái dầm sự có thể hay không cảm thấy hứng thú. Thất công chúa giống như tùy ý kéo kéo nàng kia cũng không nửa điểm nếp hôn bay áo, làm như tùy thời đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nay chấn quốc công phu nhân chính là trong kinh nổi danh bà ba hoa, chỉ cần nàng biết đến sự, không ra nửa ngày chỉ sợ trong kinh không người không biết không người không hiểu. Mỗi hoàng đế ôm hận uống nước mắt, ai hoán nhìn thất công chúa, hoàng câu ngươi có thể không đề cập tới kia sự kiện sao. Biết rõ ta là bị hãm hại còn lấy chuyện này tới áp chế ta, muốn cho người biết hắn này một quốc gia này quân mặt còn hướng nào gác. Nhớ tới kia sự kiện hoàng đế nhịn không được hung hăng trừng hướng tiểu mục, Đều là gia hỏa này làm chuyện tốt, nói mười mấy năm trước, khi đó thân là tiểu hoàng tử hắn mới 8 tuổi, mà tiểu mục bất quá 3 tuổi. Ở trong cung không nơi nương tựa tiểu hoàng tử mới vừa bị nhận được chiến vương phủ, thất công chúa sợ hắn cô đơn, nghĩ mọi cách muốn cho hắn dung nhập trong nhà này, liền an bài hắn cùng tương đối hoạt bát tiểu mục ở cùng một chỗ, nhìn cái này phấn phấn nộn nộn tiểu biểu đệ, tiểu hoàng tử cũng thật sự thích hẳn, buổi tối liền cùng hắn cùng chung chăn gối cùng nhau nghỉ ngơi. Ai tưởng tưởng lúc nửa đêm đột nhiên mơ thấy thủy mạng kim sơn, sáng sớm hôm sau tiểu hoàng tử phát hiện quần lót ướp nửa thanh, này nhưng sợ hại hắn, tiểu hoàng tử tiếng khóc đưa tới thất công chúa cùng chiến vương, còn tưởng rằng là nhà mình này chỉ con khỉ quậy khi dễ nhân ra, kết quả này vừa thấy co ca hỏng rồi hai người, nguyên lai là tiểu tử này đái trong quần. Tìm tới bà vũ giúp hắn thay đổi quần thu thập dương đệm, này thất công chúa cũng không phải thương nhân. Một hai phải đem này hai dạng đồ vật thu hồi tới nói phải làm kỷ niệm, này sẽ tới hảo, thành áp chế hắn vũ khí sắc bén, qua rất nhiều năm sau hắn mới biết được, kia nơi nào là hắn họa bản đồ, căn bản chính là tiểu mục này tên vô lại năm đó cô ý chỉnh hắn, nửa đêm ở hắn dưới thân đảo cách đêm trà, lúc này lại nói cũng không ai tin tưởng hắn, cái này hát qua khiến cho hắn bối nhiều năm như, vậy, luôn mãi cân nhắc vốn cũng không là thiệt tình tưởng cưỡi hạ cầm bất quá là muốn cho nàng lao nhân ra sớm ngày hồi kinh, này đạo hạnh không thông cũng không cần thiết bồi thượng chính mình không phải. Hoàng cô, ngài nói đùa, ngài xem chung con dâu, chất nhi cũng sẽ không bạch mục đến cùng ngài đoạt không phải, chất nhi chỉ là chỉ đùa một chút, vui đùa mà thôi. Sơ sơ cái mũi, hầm hực làm hồi tại chỗ. Hoàng đế đã ván sắt những người khác tất nhiên là không dám chê cười. Đây là tiểu mục gia hỏa này cũng không phải là người khác, đắc y đôi hoàng đế nâng nâng cảm, Xem đi, lão nương ra ngựa một cái đỉnh hai, dù cho ngươi là hoàng đế lại như thế nào. Hoàng đế mặc kệ hắn này tiểu nhân đắc trí dạ, vừa mới còn không biết ai, trong mắt đều chừng mắt nhìn ra tới, giống như muốn đem hắn sinh nuốt giống nhau, kia bộ dáng muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi. Thất công chúa chừng mắt nhìn tiểu mục liếc mắt một cái. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ tân cấp lao nương mất mặt, lao nương nhiều năm như vậy dạy ngươi đều học đi đâu vậy, một cái đảo góc tưởng liền đem ngươi dọa sợ. Thẩm Thanh Phong thấy này kỳ ba toàn ra thật sự là không có hắn sen mồm địa phương, chỉ chờ đến bọn họ đấu xong miệng mới quy quy củ củ cấp thất công chúa hành đại lễ. Lúc trước nhưng chính là này không ấn lẽ thường ra bài thất công chúa cứu bọn họ toàn ra thánh mạng, càng là bọn họ một nhà phụng dưỡng mười mấy năm đương ra chủ mẫu liền hướng về phía này cứu mạng đại ân thẩm thanh phong cũng không thể chậm trễ. thất công chúa bị thẩm thanh phong đại lễ nâng giơ tay ý bảo hắn đứng dậy nói tiểu kẻ điên hơn hai tháng không thấy lại xinh đẹp không ít ta không phải đi bắc địa sao cái gì hồi chờ trở về nói còn ý có điều chỉ ngắm hoàng đế liếc mắt một cái đây chính là lời nói có ẩn ý a lão nương làm ngươi tới nhìn chằm chằm hôn tiểu tử cùng tiểu nha đầu tiến triển ngươi một người chạy tới bắc địa không nói Trở về liền trở về đem thứ này mang lại đây làm gì? Hồi công chúa lời nói, hai tháng trước Cẩm Nhi cô nương nói từng ở một quyển du ký thượng nhìn thấy một cái phương thuốc khả năng cùng phòng chống bệnh đầu mùa có quan hệ. Thần liền đi bắc địa dò hỏi, lần này trở về chủ yếu là tìm được điểm mặt mày muốn cùng Cẩm Nhi cô nương xác nhận một chút. Đến nỗi hoàng đế sự cũng không phải là hắn có thể hỏi đến. Kỳ thật hắn đã có bảy thành năm chắc hạ cẩm nói phương pháp có thể hữu hiệu dự phòng bệnh đầu mùa chỉ là còn cần ở người sống trên người nghiệm chứng qua đi mới có thể xác định hiệu quả. hắn lúc ấy hồi bẩm hoàng đế khi cũng là tưởng từ thiên lao trung muốn vài tên tử tù lại đây thử nghiệm. chỉ là hoàng đế nghe nói này phương thuốc đến từ hạ cẩm sau, lại kỹ càng tỉ mỉ do hỏi này hạ cẩm thân phận, liền quyết định cùng hắn cùng nhau năm hạ. nói là muốn gặp thấy hạ cẩm tự mình hướng nàng xác nhận này phương thuốc hiệu quả mới bằng lòng cho người ta. còn mỹ kỳ danh rằng. Này tử tù cũng là một cái mạng người, sao có thể dễ dàng làm cho bọn họ làm thực nghiệm phẩm, như có vạn nhất chấm cũng trong lòng cũng khó an à. Kỳ thật bất quá là một tháng trước mới nghe tiểu một hướng hoàng đế biểu thị in chữ rời đã làm hoàng đế khiếp sợ, một cái tiểu cô nương cư nhiên có như vậy xảo tâm tư. Nhưng mà khi qua bất quá một tháng, có tiểu thần y chi danh thẩm thanh phong thế nhưng cũng cầu kiến với hắn, cùng hắn lập hạ đánh cuộc. Hướng hắn muốn 20 danh tử tù dùng cho thực nghiệm phòng chống bệnh đầu mùa phương pháp. Nếu là thành công, này 20 danh tử tù liền đặc xá tử tội tùy hắn xử trí, bất luận thành bại, thẩm thanh phong đều nguyện nhập thái y hệ viện nhậm này sai khiến. Tự thẩm thanh phong phụ thân cuốn vào hậu cung tranh đấu suýt nữa bồi tiến toàn ra cánh mạng sau, liền đính nhà tiếp theo quy đời đời con cháu không được nhập thái y hệ viện công chức. Hoàng đế cùng hắn từ nhỏ quen biết, tất nhiên là biết nội tình từ đầu đến cuối. Gia hỏa này lần này hạ như vậy đại tiền đặt cược, thuyết minh này tất là đối này phòng chống bệnh đầu mùa phương pháp nắm chắc. Nếu nói này in chữ rời là hạng nhất sáng kiến, như vậy này phòng chống bệnh đầu mùa chi thuật không thể nghi ngờ chính là một khắc hạng. Mà này hai dạng đi là xuất tử cùng người tay như thế thiên tài như thế nào không cho hoàng đế tò mò, muốn tìm tòi cứu ý. Nếu là trong kinh khắc quyền quý tưởng cưới hạ cầm hoàng đế tất nhiên là sẽ không cho phép. Như thế đại tài đặt ở ai trong tay đều không bằng đặt ở chính mình trong tay yên tâm, nếu như không thể nắm giữ ở chính mình trong tay, như vậy chỉ có trừ bỏ mới có thể an tâm. Chỉ có thất công chúa một nhà mới chân chính làm hoàng đế yên tâm, như không phải thất công chúa từ nhỏ tương hộ, chính mình chỉ sợ sớm chết ở này ô trọc hoàng cung bên trong, tuy hắn cũng không thích này tơ vàng lồng chim, lại cũng không thể không đem phụ hoàng truyền xuống tới Giang Sơn Thủ đi xuống. Hiện tại hoàng đế ngược lại hy vọng Hạ Cẩm có thể sớm ngày tiến mục ra đại môn, như vậy hắn cũng có thể là không cần lo lắng một khi Hạ Cẩm thông minh tài trí bị truyền ra đi, ngược lại sẽ dẫn người mơ ước. Hoàng đế không biết chính mình tưởng quá mức đầu nhập, thần sắc biến hóa đều bị tiểu mục thu ở đáy mắt, lấy tiểu mục đối hắn hiểu biết tất nhiên là có thể từ hắn trong thần sắc cũng đại khái suy đoán ra hắn muốn làm gì. Con hảo hắn không nghĩ giết người diệt khẩu, bằng không chỉ sợ này đối hảo huynh đệ sẽ như vậy quyết liệt. Hoàng đế cũng sẽ như vậy mất đi chiến vương phủ duy trì. Một khinh một trọng hai loại tiếng bước chân truyền đến, trong phòng mọi người mỗi người vào vị trí của mình trở lại chính mình vị trí, hạ cẩm cùng mùa hè phùng trà thơm cùng điểm tâm chậm rãi đi tới. Hạ cẩm cảm nhận được phòng trong quái dị không khí mới phản ứng lại đây, chính mình thật là đại ý, này cổ đại cùng hiện đại bất đồng, nữ tử dễ dàng không thấy ngoại nam, nàng như thế nào chỉ lo bảo nhi, đêm này phu nhân lưu tại nhà chính. Hạ cầm buông trong tay đồ vật, sắc mặt tưởng đỏ hướng về thất công chúa hơi hơi không người hành lễ. Phượng gì là cẩm nhi sơ sót, thỉnh ngài tuy cẩm nhi đi buồng trong nghỉ ngơi. Cẩm nhi, không sao ta cùng với tiểu kẻ điên vốn là cũ thức, ta cũng coi như thượng là bọn họ trưởng bối, không cần kiêng rể cái gì. Thất công chúa một phương diện vì hạ cẩm giải vây, một phương diện cũng chỉ ra chính mình cùng thẩm thanh phong mấy người nhận thức, tránh cho mặt sau lộ ra dấu vết không hảo thu thập. Hơn nữa nàng nói cũng là sự thật đích sắc cùng thẩm thanh phong nhận thức, đến nỗi tiểu mục cùng hoàng đế vẫn là thôi đi, nàng chính mình nhi tử chính mình biết, sợ là còn không có nói cho hạ cẩm chính mình thân phận thật sự, nàng cũng đừng hư hắn chuyện tốt, húng chi cái này con dâu chính mình cũng là vừa lòng. Hoàng đế thân phận cũng không tiện giải thích, nếu hắn đi theo thẩm thanh phong tới đều có chính mình nói tử, nàng cũng không nhọc cái này tâm. Tiểu kẻ điên! Nay thẩm đại ca cũng đủ đáng thương! Đều nhận thức đây là người nào a như thế nào một đám đều thích cho hắn lấy như vậy kỳ quái tên, chính là này nhìn cao quý phu nhân cũng lấy hắn khai khởi vui đùa tới. Hạ cầm nghe bọn hắn đều là cũ thức, tất nhiên là không cần thiết lại thỉnh mộ dung phu nhân đi bùng trong, chỉ là này thẩm đại ca nhân duyên thật đúng là quảng, sợ là cùng nhà hắn mở y quan có quan hệ. Thẩm thanh phong giới thiệu hoàng đế khi, chỉ nói là khi còn nhỏ bạn tốt, lần này đi bắc địa gặp phải nghe nói tiểu mục cũng tại nơi đây liền hứng khởi muốn tới thăm vừa lần liền cùng hắn cùng nhau lại đây thẩm thanh phong lời này vừa nói ra đến là làm hạ cẩm hiểu biết trừ đến ở đây người đều là cũ thức chỉ là hạ cẩm khó hiểu chính là này mấy người sao liền cùng gom lại nhà hắn hôm nay tiến chấn cũng không nghe tôn trưởng quậy nói lên tiểu mục đã trở lại a một đại ca thẩm đại ca gia sao là trở về hạ cẩm nhịn không được muốn hỏi Hai người các ngươi nên không phải ước hảo đi. Hôm nay hôm nay hai người trăm miệng một lời nói xong, lại lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. cẩm nhi, ta tìm ngươi có việc thương lượng. cẩm nhi muội muội ta tìm ngươi có việc tương tân. Không nghĩ tới hai người lại trăm miệng một lời, tiểu mục đều phải hoài nghi thẩm thanh phong là cô ý. Thẩm thanh phong nhìn đến thất công chúa trừng hắn ánh mắt, tức khác cảm thấy không ổn, lập tức sửa miệng cẩm nhi cô nương. Ta không nội, ngươi chưa xử lý một bộ đầu sự. Thất công chúa miễn cưỡng vừa lòng, sắc mặt hơi chút đẹp điểm. Chỉ là thẩm thanh phong nửa câu sau rồi lại làm nàng sắc mặt hát hoàn toàn. Này không tiền đồ tiểu tử thúi, hảo hảo chờ ra không làm. Thế nhưng chạy đến này thầm sơn cùng cốc làm bộ đầu, thật là thiếu giáo hấn. Tiểu mục cảm thụ đến từ mẫu thân uy áp, trong lòng đem thẩm thanh phong từ đầu tới đuôi lăng trì một lần. Tiểu tử ngươi dám hủy đi ta đài, có ngươi dễ chịu. Tây xương nhà kho nghiễm nhiên thành hạ cẩm phong khách Có người ngoài ở đây làm hạ cẩm một người cùng tiểu một một chỗ khó tránh khỏi chọc người ngại lời nói, mùa hè liền cũng cùng nhau cáo tử cùng hướng Tây Sương. Chỉ là vào Tây Sương mùa hè liền ở cửa dừng lại, hai người trao đổi việc hắn không tiện thăm dự, liền tại đây cửa thủ khởi một tới, không cho người ngoài xông vào. Một đại ca, có gì chuyện quan trọng thương lượng? Đi vào Tây Sương phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, hạ cẩm liền dẫn đầu mở miệng. Nàng trực giác tiểu mục cùng Thẩm Thanh Phong hai người đồng thời đã đến, nói vậy đều có chuyện quan trọng, bằng không cũng sẽ không mới trở về liền tới nhà nàng. Chỉ là nàng không biết tiểu mục chuyện quan trọng kỳ thật chính là muốn gặp nàng, lấy an ủi này hai tháng nỗi khổ tương tư, này sinh ý thượng chuyện tới là không cần hạ cẩm nhọc lòng, điểm này việc nhỏ hắn vẫn là làm định. Thư phòng sự đã chuẩn bị không sai biệt lắm, toàn bộ Phượng Thiên Vương triều tổng cộng 100 ra, như vậy liền tính người khác biết ý nuấn phương pháp. Chúng ta cũng chiếm ở toàn bộ thị trường không sợ người khác thế nhưng tranh, như vậy cũng có thể lớn hơn nữa trình độ tránh cho y nấn thuật chảy ra phương thiên. Chỉ là, nay cuối năm thư phòng sợ là vô pháp khai trường, đái qua tháng riêng, hai tháng nhị là cái ngày lành, đính ở ngày đó khai trương như thế nào. Tiểu mục nhất nhất hướng hạ cẩm giới thiệu thư phòng vận tắc tình huống, cũng coi như là cùng hạ cẩm giao đái này hơn hai tháng không xuất hiện hắn đều làm gì đi. Chỉ là Hạ Cẩm không nghĩ tới mới 2 tháng thời gian tiểu mục thế nhưng có thể đem thư phòng khai biến vận tiền, này yêu cầu nhiều ít tài chính cùng nhân lực mới được, nguyên bản liền cảm thấy ra hỏa này không đơn giản, lúc này Hạ Cẩm càng hoài nghi ra hỏa này sau lưng có bao nhiêu đại thế lực, sẽ không cùng Triều đình có cái gì quan hệ đi, bằng không cho dù có tài lực cũng chưa chắc có thể ở 2 tháng linh tinh làm xong này đó. Chỉ là sự tình hắn đều an bài hảo, lại có chuyện gì tìm nàng thương lượng chẳng lẽ chính là này khai trương nhật tử sao? Cái này nàng cũng không cái gọi là hắn an bài thì tốt rồi, dù sao hắn so nàng sẽ làm buôn bán. Một đại ca, bao lâu khai trương ngươi an bài liền hảo? Cẩm Nhi cũng không hiểu này đó. Hạ Cẩm nói xong liền nhìn chằm chằm Tiểu Mục, muốn hỏi hắn còn có chuyện gì, lại sợ quá mức đường đột, liền không nói chuyện nữa. Cẩm Nhi, thư phòng sự ta cơ bản chuẩn bị hảo, chỉ là còn kém cái tên. Mấy ngày nay trưởng quầy vẫn luôn thúc giục ta thư trai này như thế nào mệnh danh, chỉ là ngươi cũng biết ta không tốt đặt tên, cho nên muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Tiểu mục nói thành khẩn, nghĩ lại mục tử cùng mõ tên, chỉ sợ thật làm hắn đặt tên, hắn lại sẽ nghĩ ra cái gì kỳ bà quay tên. Nàng nào biết tiểu mục không phải sẽ không, hắn chỉ là thích chỉnh người mà thôi thẩm thanh phong đặt tên mọi chẳng qua là ghen ghét khi còn nhỏ mâu thân tổng nói thẩm thanh phong so với hắn xinh đẹp mà thôi. Một đại ca, nếu gia sản của người nghiệp đều là nhất phẩm mệnh danh, không bằng thư phòng cũng tiêu nhất phẩm thư phòng hảo. Hạ Cẩm cảm thấy tuy rằng thư phòng tiểu một tuy rằng đưa nàng năm thành phân hồng, nhưng rốt cuộc là người ta ra tiền suất lực làm, treo lên nhân ra tên cũng là không gì đáng trách sự. Nàng sợ là khó có thể nghĩ đến chính là này xuất lực chính là tiểu mục không sai, nhưng này ra tiền chính là có khác một thân A. Không ổn, này nhất phẩm thư phòng không đủ đại khí, không bằng lao cẩm nhi muội muội lấy cái vang dội điểm tên, cũng ngụ ý chúng ta thư trai này có thể làm lần đầu đã thành công. Hạ cẩm thoái thác bất quá, liền minh tưởng một trận, một đại ca, chúng ta ngấm lại thiên địa càng khôn, vạn vật toàn tàng, tiêu càng thư tuyển như thế nào? Hảo, hảo. Hảo liên tiếp ba cái hảo tự đủ để biểu đạt tiểu một tâm tình. Vốn dĩ hắn cũng chỉ muốn tìm cái lấy cớ cùng hạ cẩm một chỗ mà thôi, không nghĩ tới còn có này ngoài ý muốn kinh hỉ. Ha ha! Hảo một cái thiên địa càn khôn, vạn vật toàn tàng còn có so này lớn hơn nữa khí sao? Cẩm nhi thật đúng là cái bảo bối, còn có cái gì là nàng không biết sao? Bên trong đột nhiên tới tiếng cười dọa mùa hè nhảy dựng. Cẩm nhi nói gì đó buồn cười sự sao? Một đại ca quá khen. Cẩm nhi bất quá thuận miệng vừa nói, nhưng không nghĩ có cái gì thâm ý, đến là cẩm nhi có một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh mục đại ca thành toàn. Thấy hạ cẩm nói nghiêm túc, tiểu mục không khỏi nghiêm túc lên. Cẩm nhi muội muội cứ nói đừng ngại. Tiểu mục rất là kỳ quái cẩm nhi rốt cuộc cái gọi là chuyện gì. Mục đại ca, cẩm nhi muốn đem trong tay càn thư huyền tam thành phần lợi lấy ra tới, thỉnh mục đại ca hỗ trợ ấn thành vỡ lòng sách vở, tặng cho những cái đó mua không nổi sách vở bẩn hàn học sinh. Hạ Cẩm Châu lời nói đến là lại tiểu mùa khiếp sợ không thôi, Cẩm Nhi đại nghĩa, tại hạ bội phục Đây là loại nào lòng dạ, lấy chính mình tiền thúc đẩy quốc gia văn hóa phát triển, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được, như thế nào không dạy người bội phục Một đại ca hiểu lầm, Cẩm Nhi đến không phải cái gì đại nghĩa, Cẩm Nhi chỉ là cảm thấy có nhiều hơn người đọc sách, mới có càng nhiều người mua thư, đến nỗi mặt khác liền không ở Cẩm suy xét trong phạm vi. Khi thật hạ cẩm chỉ là cảm thấy như vậy không nhưng có thể lớn hơn nữa thể thức độ xúc tiến vượng thiên văn hóa phát triển, về sau cũng có thể cấp thư phòng mang đến càng nhiều tiền lời, làm sao nhạc mà không vì đâu. Hơn nữa chính yếu hạ cẩm cảm thấy này in chữ rời thuật nàng bất quá là tham khảo với cổ nhân trí tuệ, cũng không phải nàng phát minh, thư trai này nằm thành tiền lãi chịu chi hổ thẹn, không bằng lấy ra tới làm chút công ích việc. Chỉ là nàng không biết hôm nay vừa lật hành động, ở sau này lại thành tiểu vô số nhà nghèo học sinh đi lên con đường làm quan tiểu mục tinh tế phẩm vị cảm thấy hạ cẩm nói thập phần có đạo lý đừng nhìn hạ cẩm tuổi thiếu cũng không phải là kiến thức hạn hẹp nhân gia nhưng xem lâu dài đâu chính mình coi trọng nha đầu này cũng không phải là không duyên cớ vô cớ như vậy quỷ linh tinh quái yêu tiền lại thủ chi hữu đạo nên tiết kiệm thời tiết ước nên hào phóng khi lại so với ai khác đều hào phóng này tiểu nha đầu thấy thế nào như thế nào nhận người thích Cũng thế, nếu nàng muốn làm chính mình tự nhiên sẽ giúp nàng làm tốt, chỉ là cũng không thể tiện nghi tiểu hoàng đế, thế nào cũng đến từ trên người hắn tìm về điểm buồn. Ngồi ở nhà chính chính sảnh mỗi hoàng đế nhịn không được liền đánh hai hát xì, xoa xoa phát ngứa cái mũi, cảm lạnh. Vẫn là có người tính kế hắn, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy là sau chiếm đa số, chẳng lẽ thật là chính mình nhân phẩm xảy ra vấn đề. chính sảnh buồn ở nói chuyện phía mấy người cũng ngừng lại. Đều nhìn về phía mỗi hoàng đế thẩm thanh phong hảo ý tiến lên cho hắn bắt mạch Đây chính là lòng thể thật muốn là bị thương Cũng thật không hảo giao đái Mạch hướng bình thản Không giống như là bệnh thương hàn bệnh trạng Liền không đi để ý Về bệnh đầu mùa sự như thế nào Tái giá đến người khác trên người Hắn còn không có biết rõ ràng Còn có rất nhiều sự tưởng thỉnh giáo cẩm nhi Chính mình ra roi thuốc ngựa Từ kinh thành gấp trở về Không nghĩ tới cẩm nhi vẫn là làm tiểu mục Dành trước một bước lôi đi Chính mình chờ ở nơi này đúng là liệt hỏa thiêu thân, nôn nóng khó nhịp. Tiểu mục quyết định muốn lại tể tiểu hoàng đế một đốn chú ý, chỉ là hắn sẽ không nói cho hạ cẩm cẩm nhi nói rất đúng chỉ có càng nhiều người đọc sách, mới có càng nhiều người mua càn thư viển thư, một đại ca cũng lấy ra càn thư viển tam thành tiền lãi, kiến tạo học đường, mời tiền sinh thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, làm phượng thiên càng nhiều người có thể đọc thượng thư, làm càng nhiều người đi càn thư viển mua thư. Vốn là hạng nhất lợi quốc lợi phát truyện tốt, như thế nào đổi thành tiểu mục nói ra liền biến như thế con buôn, bất quá hạ cẩm đến cảm thấy người như vậy càng chân thật, tổng so với kia chút miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại ở sau lưng lòng tràn đầy tinh kế người tốt hơn nhiều. Hạ cẩm ghét nhất liền tiếu ngạo giang hồ trung nhạc bất quần loại người này, mà tiểu mục con buôn lại hạ cẩm đối hắn hảo cảm lại thượng một cấp bậc. Mùa hè còn không có phản ứng lại đây, tây xương môn liền từ bên trong mở ra. Tiểu Mục đi đến mùa hè bên cạnh rũi tay ôm lấy bờ vai của hắn, anh em tốt dường như hướng nhà chính đi đến, làm cho mùa hè không thể hiểu được, Cẩm Nhi đến tột cùng nói gì đó làm tiểu Mục cao hứng thành như vậy. Hạ Cẩm lại từ phòng bếp bưng hồ nước ấm, cấp các vị tục thượng, Thẩm Thanh Phong liền nói, "Cẩm Nhi cô nương có không mượn một bước nói chuyện, tại hạ có một chuyện tình giáo." Thẩm Thanh Phong lời này nói tương đương khách khí. Ở ngồi cũng chỉ có hoàng đế cùng Hạ Cẩm biết cái gọi là chuyện gì. Từ lần trước mùa hè cho rằng Hạ Cẩm Ái mộ Thẩm Thanh Phong sau, liền riêng hỏi thăm Thẩm Thanh Phong người này, biết người này tuy y y thuật hơn người, lại cũng là cái vạn bụi hoa chung quá chủ, liền dâm dụ trấn hồng nhan biết đã cũng có mấy người, trong nhà càng là đã có cơ thiếp. Mùa hè tuy đối Thẩm Thanh Phong đối cứu bảo nhi cảm ơn với tâm, từ một khắc tổn trên mặt nói Thẩm Thanh Phong nhân trưởng minh sở cầu liền nguyện nạp Tôn Tú Nhi, cũng từng đối xử tử tế với nàng, có thể thấy được người này cũng là trọng tình nghĩa người là đáng giá một dao bằng hữu. Nhưng là mùa hè cũng không nguyện hạ Cẩm về sau sinh hoạt ở hậu viện tranh sủng hoàn cảnh, giữa, hắn hy vọng hạ Cẩm về sau có thể có một cái thiệt tình đau nàng người, chẳng sợ bần cùng một chút cũng không quan hệ, không cần có cái gì cơ thiếp, thông phòng, chỉ cầu thiệt tình chân ý chỉ đối nàng một người. Cho nên theo bản năng mùa hè không muốn hạ Cẩm cùng Thẩm Thanh Phong nhiều làm tiếp xúc, chỉ sợ hạ Cẩm thiếu nữ tình cảm bị Thẩm công tử bên ngoài sở mê. Thẩm công tử Cẩm nhi tuy nhỏ, lại cũng là cô nưng, già, không tiện cùng thẩm công tử đơn độc gặp nhau, không bằng thẩm công tử cùng tại hạ nói như thế nào. Mùa hè ngăn trở ra ngoài hạ cẩm nội liêu. Vừa mới chính mình cùng tiểu Mục đơn độc thấy sẽ cũng không gặp mùa hè nói cái gì, như thế nào này sẽ lại muốn cản chính mình cùng thẩm thanh phong gặp mặt ra sao nguyên do. Kỳ thật cũng không thể quái mùa hè, hắn ở chấn trên vốn dĩ liền không quen biết mấy người, có thể hỏi thăm đối tượng chỉ hạn cùng tôn trường quài. Lưu trưởng quay đám người, này đó nhưng đều là tiểu mục người, tiểu mục về điểm này địa tâm tư những người đó còn có ai không biết. Tiểu mục mới vừa đi thẩm thanh phong liền thường xuyên xuất nhập hạ gia sự, bọn họ cũng là nghe nói, nghe mùa hè hỏi thăm thẩm thanh phong sự, nào có không hắc hán đạo lý, vốn dị mấy cái hồng nhằn cũng bất quá là liêu tới bằng hữu, kinh bọn họ vừa nói liền trở nên ái muội không rõ. Hạ cẩm thấy thẩm thanh phong như vậy tưởng là thực sự có sự. Bằng không cũng sẽ không muốn đơn độc thấy chính mình, liền giật nhẹ mùa hè ống tay háo nhỏ giọng nói, thẩm công tử chắc là vì lần trước bảo nhi sự, không bằng ca ngươi cũng cùng nhau nghe một chút. Mùa hè nghe hạ cẩm nói lên bảo nhi, liền nhớ tới bảo nhi dị ứng lại bị khám sai vì bệnh đầu mùa, nếu không phải thẩm thanh phong ra tay tương trợ sợ là không có thánh mạng, ngấm lại nhân gia đại ân, hiện tại chính mình như thế đối nhân gia thật đúng là có vài phần ấy náy, liền chính mình tìm dưới bậc thang. Thẩm đại phu thật không phải với. Lần trước bảo nhi việc nhiều mệt có người tương trợ, đến là ta ngu dốt. Ở đại phu trong mắt nào có nam nữ chi phần. Thẩm đại phu thỉnh. Nói liền tự mình đưa hai người tiến tây xương. Tiểu mục mấy người hai mặt nhìn nhau. nay mùa hè thái độ chuyển biến cũng quá kỳ quái. Một khắc trước còn ngăn đón ngay sau đó liền thỉnh Thẩm Thanh Phong đi vào. Còn có hắn nói bảo nhi sự lại là chuyện gì? Đãi mùa hè ba người vào hậu viện tiểu mục xem giống một tử. Ngươi có phải hay không có cái gì không có hội báo? Mục tử vẻ mặt vô tội trạng, thiếu ra ta chính là vẫn luôn đi theo ngươi, nào biết đã xảy ra cái gì? Tiểu mục búng tay một cái kêu ra âm thầm bảo hộ hạ ra ám vệ, chính mình cấp dưới gì là cũng học được hướng chính mình che giấu. Nói, không biết từ chỗ nào lệ ra hắc ảnh nửa quỳ ở hắn trước người, không cần hắn lại làm giải thích cũng biết hắn sở chỉ chuyện gì, vốn dĩ cũng là hảo ngoạn tâm thái. Muốn nhìn một chút chủ tử nghe được thẩm thanh phong tự hắn đi rồi nhiều lần tìm Cẩm Nhi cô nương, chủ tử biết sẽ như thế nào phản ứng. Mới không báo Bảo Nhi việc. Chủ tử rời đi chiều hôm đó, Bảo Nhi thiếu ra dị ứng ra bệnh sởi, Cẩm Nhi cô nương ôm hắn tìm thầy trị bệnh lại bị lang băng nghĩ lầm là bệnh đậu mùa đuổi ra hồi xuân đường. Thẩm công tử chạy đến cầu Bảo Nhi thiếu ra một mạng. Đi lánh phạt đi. Vâng. Cái này chơi lớn, ngày thường chủ tử không chính hình là một chuyện nhưng không đại biểu làm thuộc hạ là có thể lừa gạt hắn. Mộ Ám vệ cúc hoa căng thẳng. Hôm nay này mông là muốn nở hoa rồi. Hoàng đế nhìn đến tiểu mục thế nhưng bị thuộc hạ người bày một đạo, không cấm trong lòng có vài phần cao hứng, lại tưởng treo chọc hắn vài câu, không nghĩ tới biểu đệ đối thuộc hạ người như thế chi hảo, thế nhưng đều học được thế người làm chủ. Chỉ hắn không nghĩ tới tiểu mục tiếp được đi nói lại làm hắn hận không thể cắn đứt lưỡi can. Này anh em bà con hai người ai không hiểu biết hay? Xem hắn như vậy liền biết từ hắn trong miệng cũng nói không nên lời cái gì lời hay tới, này tiểu muội cũng không phải hắn có thể tùy tiện chế nhạo. Vừa mới cẩm nhi muội muội nói nàng chính mình muốn xuất ra thư phòng 3 phần tiền lãi, dùng cho ấn chế vỡ lòng sách vở miễn phí đưa tặng cấp bẩn cùng học sinh, ta cũng nghĩ muốn hay không cũng lấy ra một bộ phận tới quên tặng kiến học đường, mời tiền sinh thụ nghiệp, xem ra biểu hình tựa hồ không cần a vậy quên đi. Một hồi ta lại khuyên nhủ Cẩm Nhi muội muội vẫn là đường nguồn phí công phu, nhân gia căn bản không cảm kích. Cẩm Nhi cô nương đại nghĩa, chấm sẽ tự ghi tạc trong lòng, tiêu giao trở vì nước, vì dân càng là một thế hệ lương thần, chấm hồi cùng sau tự nhiên chiếu cáo thế nhân. Hoàng đế cái kia hồi à, vì nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, thiếu chút nữa hồi hắn này phát triển nhân tài chi độ, đây chính là hắn nhiều năm trong lòng mong muốn, rồi lại không được thực hiện việc. Hiện giờ lại có người chủ động giúp hắn hoàn thành, trong khoảng thời gian ngắn cảm khái muôn vàn, Hạ Cẩm này tình hắn thượng, hắn biết Tiểu Mộ cũng không phải thật sự cùng hắn chí khí, bất quá là muốn hắn một câu hứa hẹn, về sau bất luận chuyện gì không thể khó xử Hạ Cẩm, việc này hắn ứng đó là. Lại nói Thẩm Thanh Phong cùng Hạ Cẩm đi vào Tây Sương, Mùa hè ngẫm lại vẫn là không yên tâm, liền cùng nhau để lại, Thẩm Thanh Phong thấy Hạ Cẩm không phản đối, tưởng là việc này hắn cùng Mùa hè nói qua cũng liền không để ý. Cầm nhi, ngươi nói cái kia bệnh đậu mùa ta đi bắc địa mục trường nhìn thấy quá, nghe địa phương lão nhân cũng nói này đến quá bệnh đậu mùa người đến là thật sự không được hôn khắc hoa, các lão nhân cũng khẩu khẩu tương truyền quá này bệnh đậu mùa phòng bệnh đậu mùa sự, chỉ là không biết như thế nào đem này đậu loại người khác trên người. Thẩm thanh phong đem hắn đến bắc địa vừa lật hiểu biết cùng với chính hắn nghiên cứu sau một ít ý tưởng nói cùng hạ cầm nghe, hắn tưởng đem này bệnh đậu mùa gỡ xuống trực tiếp làm người ăn vào. Hạ Cẩm đánh gây hắn ý tưởng, Thẩm Đại Ca, ngươi này trực tiếp dùng biện pháp đến là có thể trùng đầu, chỉ là có thể hay không quá hung hiểm. Vạn nhất một cái không hảo chính là một cái mạng người a. Cẩm Nhi, ngươi có ý nghĩ gì? Thẩm Thanh Phong thấy Hạ Cẩm như thế hỏi liền biết nàng trong lòng có dự tính, không bằng trực tiếp hỏi hỏi nàng ý tưởng. Cẩm Nhi đến là có điểm ý nghĩ, chỉ là không biết đúng hay không. Còn thỉnh Thẩm Đại Ca đừng thấy cười. đệ nhất loại là. Từ hoạn bệnh đầu mùa người trên người lấy bệnh đầu mùa vầy nốt đầu, ma thành bột phấn trạng dùng đông chấm nhét vào khỏe mạnh người lỗ mũi, làm khỏe mạnh người cảm nhiễm bệnh đầu mùa nào đó rất nhỏ bệnh trạng. Một loại khác là, lấy chút ít bệnh đầu mùa mụn nước đầu tương, chọn phá khỏe mạnh nhân thủ trên cánh tay làng ra, đem sữa đậu nành đặt nơi này băng bó lên, lại quan sát hay không có cảm nhiễm bệnh đầu mùa bệnh trạng. thẩm thanh phong càng nghe đôi mắt càng lượng, nguyên lai like còn có như vậy tốt chú ý chính mình thế, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại nghe Hạ Cẩm nói như thế tinh tế hai loại phương pháp, Thẩm Thanh Phong hận không thể hiện tại liền đi thử nghiệm vừa lần. Mùa hè ngồi ở một bên nghe hai người thảo luận kịch liệt, chính mình một câu cũng cắm không thượng, hắn rất tò mò Cẩm Nhi là như thế nào biết loại này đậu phương pháp, chẳng lẽ lại là cái kia sư phó giáo, từ Cẩm Nhi xuống núi về sau trước kia cái kia thẹn thùng thẹn thùng tiểu muội, biến thần thái phi dương. Tuy rằng mùa hè thực thích hiện tại Cẩm Nhi Chỉ là một người nửa năm không thấy, như thế nào có như vậy đại biến hóa, chẳng lẽ từ sinh tử bên cạnh đi một chuyến liền thật sự liền bản chất cũng thay đổi sao? Mùa hè biến mê hoặc, có lẽ chính hắn trong lòng có ngờ vượt lại không dám đi thâm tưởng, như vậy Cẩm Nhi cũng khá tốt, ít nhất nàng còn ở chính mình bên người. Ca, người làm sao vậy? Hạ Cẩm đầu tiên phát hiện mùa hè thần sắc không đúng, dơ ra bàn tay ở hắn trước mắt lắc lắc, gọi trở về mùa hè phi xa tư nhứ. Không có gì. Mùa hè kéo xuống hạ cầm tay, nhìn hạ cầm kia trương lại quen thuộc bất quá mặt, này còn không phải là cầm nhi sao. Chính mình suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì đâu. Thấy mùa hè thật không có việc gì, hạ cầm liền tiếp theo cùng thẩm thanh phong thảo luận bệnh đầu mùa việc. Cầm nhi, ngươi nói phương pháp, nói vậy sẽ cho hữu dụng, chỉ là thẩm đại ca có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, loại này bệnh đầu mùa phương pháp, thẩm đại ca tưởng chiếm cái này khai sáng giả thanh danh. Lần này trùng đầu thử nghiệm, ta đã hướng triều đình muốn 20 danh tử tù, sở tuyển người đều là bản nhân tự nguyện, như trùng đầu thành công đem miễn bọn họ tử tội. Chỉ là loại này đầu phương pháp nếu là thành công tất là hạng nhất sáng kiến, nay phát minh trùng đầu chi thuật người nhất định đã chịu nhiều mặt xem chú, chỉ sợ ngày sau cũng có ác không thể thiếu phiền thoái. Ta đã tiếp thu triều đình an bài thái y hề chi trước, cống hiến với hoàng gia, tưởng là sẽ không có người dám tìm phiền ma. Chỉ là cẩm nhi ngươi phía sau vô chỗ dựa, chỉ sợ đến lúc đó khó có thể tự bảo vệ mình. Vốn dĩ hạ cẩm cũng tưởng thỉnh thẩm thanh phong đối việc này bảo mật, chỉ là không nghĩ tới thẩm thanh phong sẽ tưởng như thế chu toàn. Lui một bước nói thẩm thanh phong chính là không trưng cầu hạ cẩm đồng ý liền nói loại này. Đầu phương pháp là hắn thứ nhất sáng chế, cũng không có sẽ hoài nghi, nhất định nhân ra nhiều thế hệ vì y địa, tự mình càng có tiểu thần y lìa chi danh. Liên tính Hạ Cẩm đứng ra chỉ chứng hắn, sợ cũng sẽ không có người tin tưởng Hạ Cẩm, cuối cùng một cái liền y y thư cũng chưa chạm qua ở nông thôn nha đầu cùng một cái thần y y đều nói là chính mình phát minh trùng đầu chi thuật, Ngươi nói đến ai khác sẽ tin ai. Cho nên Thẩm Thanh Phong vừa lật lời nói, mùa hè cùng Hạ Cẩm đều tin tưởng là thiệt tình vì bọn họ suy xét, mà không phải muốn chiếm hữu này mỹ danh mà thôi, đối với Thẩm Thanh Phong cảm kích chi tình càng là một ngữ khó biểu. Vốn dĩ hạ cẩm còn cố kỵ Thẩm Thanh Phong sẽ tìm cái dạng gì người tới làm thực nghiệm. Cuối cùng đây là nhân mệnh quan thiên sự. Nếu là thực sự có người nhân nàng này tin vỉa hệ trùng đầu phương pháp toi mạng, nàng cũng có thể gáy náy nửa đời. Thẩm Thanh Phong thiết tưởng quả nhiên chú nói, nay sợ tuyển tử tù sợ đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cầu hân chỉ nếu trùng đầu thành công liền đặc xá bọn họ tử tội, cũng coi như là biến hướng vì bọn họ cầu một con đường sống. Nếu may mắn có lẽ không cần chết. Thẩm Thanh Phong này nhất cử động đến là làm Hạ Cẩm giảm bớt không ít mấy ngày nay tới giờ chịu tội cảm. Nàng không nghĩ tới kinh hỉ còn ở phía sau. Cẩm Nhi, nếu lần này trùng đậu thành công ta liền đưa ngươi một phần đại lễ. Thẩm Thanh Phong nói tự tin. Hạ Cẩm có điểm không rõ nguyên do. Hạ Cẩm không thể tưởng được chính là Thẩm Thanh Phong này phân đại lễ lại thành về sau Hạ Cẩm bên người một chi không thể hoặc lại lực lượng. mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm. Trong nhà vài vị khách quý chỉ sợ còn chưa dùng nữa, nhà mình mấy người cũng bất quá ở chấn trên tùy ý ăn điểm tiểu thực, buổi sáng ngao cháo mồng 8 tháng chạm đến là còn có, chỉ là không đủ nhiều người như vậy phân, hạ cẩm có điểm phạm sầu. Làm ca ca đi nhà chính tiếp đón khách nhân, chính mình một người đi phòng bếp, hôm nay chọn mua nguyên liệu nấu ăn cụ đã chuyển tiến phòng bếp trình lý hảo, tưởng là chính mình cùng tiểu mục ở Tây xương nói chuyện khi mùa hè thu thập. Hạ cẩm trọn trọn nhặt nhặt cũng tưởng không hảo làm kia mấy thứ đồ ăn, vốn dĩ nàng chính là cái chỉ biết ăn sẽ không làm, đột nhiên nhìn thấy bếp quậy bên cạnh tiểu bùn lò, hạ cẩm liền có ý tưởng, người nhiều không bằng ăn lẩu, phóng liền, ăn ngon lại náo nhiệt. Chỉ là lần này hạ cẩm phóng thông minh một chút, này nam nữ chung có khác, liền tính phượng gì là trưởng bối không có gì quan hệ, nàng chính mình, lâm thị cùng la tẩu tổng không tiện với tiểu một bọn họ một bàn. Không cần hạ cẩm tiếp đón, La Thị đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền đến phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, thấy hạ cẩm một người đã vội khai rất là băn khoăn. Cẩm nhi cô nương, ngại như thế nào không gọi ta một tiếng, này này việc nặng ta tới làm liền hảo. Nói liền muốn tiếp nhận hạ cẩm trong tay việc. La tẩu, không có việc gì, cái này ta tới liền hảo, ngươi nhớ rõ ngày hôm qua ngao cái kia canh xương hầm còn có đi. Ngươi đi láo thẩm ra đem nhà nàng cái kia tiểu bùn bếp lò mượn lại đây, một hồi ta cho đại gia làm tốt ăn. Hạ cầm một bên phân phó la thẩm, một bên trong tay còn trích đồ ăn. Tính toán này thật muốn ăn lẩu này vài món thức ăn cũng ý điểm, thịt bò buổi sáng đến là mua điểm, phiến thành phiến liền hảo, chỉ là này cái lẩu không viên, trứng sủi cảo tổng giác thiếu điểm cái gì. Hạ cầm nhanh nhẹn đến bếp hạ điểm hỏa, chờ nôi nhiệt phóng thượng một tầng hơi mỏng dầu cải. Lấy ra một cái không chén đánh mấy cái trứng gà rào lên, chờ trong chén trứng dịch đều nổi lên một tầng mặt mạng, trong nồi du cũng nhiệt. Hạ cầm nhẹ nhàng dọc theo nồi biên đảo thượng nhật nhạt một tầng, đảo mắt liền quán ra một tầng hơi mỏng trứng ra ra nồi, theo thứ tự lặp lại vài lần liền được 7-8 nồi trứng ra, hạ cẩm thấy cũng không sai biệt lắm đủ rồi, liền không ở quán. La thị từ lão thẩm ra mượn bếp lò trở về còn thuận tiện đem nhân ra nồi cũng cùng nhau mang đến. Này một bộ dụng cụ vẫn là mới vừa vào đông thời điểm hạ cẩm cùng mùa hè đi cấp lưu trưởng quầy thường đưa đậu giá khi nghe lưu trưởng quầy hoán giận. Này vào đông đồ ăn còn không có thượng bàn liên lệnh, các khách nhân ăn cũng không bị khẩu, có khi ăn chậm còn có thể nhìn đồ ăn thượng một tầng ru đều đông cứng, này sinh ý cũng càng ngày càng quặn cung ế. Hạ cẩm mới nghĩ đến kiếp trước nổi tử, mùa đông ăn nổi tử là nhất thích hợp bất quá, chỉ là hiện đại người đa dụng chính là cồn lò hoặc là bếp điện tử. Nơi này nhưng không có mấy thứ này, cho nên hạ cẩm liền nghĩ đến dùng này tiểu bùn lò thay thế, này tiểu lầu có thể hơn nữa tinh than cái nồi này tử bán rượu ngon trong lâu liền chậu than cũng có thể tỉnh. Hạ cẩm chú ý này thực sự làm lưu trưởng quầy cao hứng một trận, rèn sắc khi còn nóng làm hạ cẩm chạy nhanh đem tiểu bếp lò hình thức vẽ xuống dưới. Thuận tiện còn đính không ít tiểu đồng nồi. Làm tốt cũng không quên đưa hạ cẩm hai bộ, hạ cẩm cân nhắc chính mình ra lưu một bộ là được liền đưa một bộ cho lão thẩm, nhưng đem lão thẩm cao hứng hỏng rồi, này ngày mùa đông có thể ăn trước nhiệt đồ ăn ai không cao hứng. Hôm nay Hạ Cẩm cân nhắc như thế nào cũng muốn phân nam nữ hai tịch, nay tiểu lò không phải không đủ dùng sao. Mới làm La Thị đều lão thẩm ra mượn, chỉ là này La Thị cũng là cái cẩn thận, Hạ Cẩm chưa nói cũng biết muốn đem nồi nhỏ cùng nhau mang về tới. Hạ Cẩm làm La Thị đem nhà mình nồi nhỏ cũng tìm ra thuận tiện đều xuyến. Chính mình đem bếp xài đầu đều lộn ra tới bỏ vào hai cái tiểu bếp lò, lại đi tìm điểm lưu trưởng quay lúc trước cùng tiểu bùn lò cùng nhau đưa tới tinh than thả điểm tiến tiểu bếp lò, làm nó chính mình chậm rãi dẫn châm. Chờ La Thị trở về đem chính mình chuẩn bị tốt phải làm trứng sủi cảo nhân lấy ra tới lấy cùng La Thị cùng nhau bao khởi này trứng sủi cảo tới, đừng nhìn này nho nhỏ không chấp mắt trứng sủi cảo, thật bao lên thật đúng là phí làm lại phu. Này trứng sủi cảo cũng không phải là như vậy hào ghép lại. Bao trứng sủi cảo hạ cẩm còn muốn làm điểm thịt bánh trôi, chỉ là cái kia càng phí công công không phải một khắc hai khắc có thể chuẩn bị cho tốt, tùy quyết định từ bỏ, hạ cẩm chọn mấy thứ rau dưa rau cho la thị tẩy thiết, chính mình liền lại đi cân nhắc này cái lẩu nước chấm sữa đi. Mắt thấy này cái lẩu chuẩn bị không sai biệt lắm, dao đái la thị đem này thái sắc đều chia làm hai phân, hạ cẩm giặt sạch tay đi ra ngoài, tỉnh thất công chúa đi nội thất dùng nữa. Thuận tiện đêm này mùa hè kêu đi ra ngoài, này cái lẩu hạ cẩm cũng là lần đầu tiên ở nhà mình làm, suy xét đến nam tịch phòng trường bọn họ cũng không biết như thế nào ăn, liền em mùa hè gọi vào phòng bếp đêm này như thế nào xuyên cái lẩu cho hắn nói biến. Liền đem này chuẩn bị tốt đồ vật nhất nhất dọn nhà chính đại sảnh, la thị cung cấp nội thất thượng nổi lên đồ ăn, này đại sảnh mấy người đều chưa từng gặp qua loại này ăn pháp, nghe mùa hè giới thiệu. Đều tràn ngập tò mò, này cẩm nhi nha đầu thật đúng là có thể chế tạo kinh hỷ a. Nay sẽ cũng không có người ngoài, mùa hè tiếp đón một tử cũng ngồi xuống cùng nhau ăn. Gia hỏa này ngày thường bạch mục về bạch mục, nhưng là hắn còn không có gan lớn đến cùng hoàng đế ngồi cùng bàn nông nỗi. Thẳng đến hoàng đế lên tiếng mới rửa gần mùa hè ngồi xuống. Nội thất thất công chúa cũng đã vào tịch bên này từ hạ cẩm cùng lâm thị tiếp đón, la thị từ tới rồi hạ ra, hạ ra cũng không quá nhiều quy củ. Hạ Cẩm một nhà cũng chưa từng đương quá nàng là người ngoài, vẫn luôn gần nhất đều là ngồi cùng bàn cộng thực, Lâm thị tự cũng tiếp đón nàng ngồi xuống. Bảo Nhi cùng tiểu Chu dự tự cũng ngồi ở Hạ Cẩm cùng La thị bên lề, hảo phương tiện uy bọn họ, kỳ thật Bảo Nhi đã bắt đầu học chính mình ăn cơm, chỉ là hôm nay có khách nhân ở, làm hắn múc đầy đất đều là, cuối cùng cũng không quá đẹp, Hạ Cẩm liền tính toán chính mình uy hắn. Chỉ là này La thị còn chưa ngồi xuống, liền bị một tiếng Tiểu a doa ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, lớn mật mà chờ ra sao thân phận, có gan nhà ta chủ tử ngồi cùng bàn, còn không mau cút đi đi xuống. chỉ thấy thất công chúa bên người nha hoàn nộ ngục trứng to, lạnh dọn quát lớn. tiểu bảo nhi khi nào gặp qua loại này trường hợp, còn tưởng rằng hạ đại bá nương lại tới tìm phiền thoái. doa một chút nhào vào hạ cẩm trong lòng ngực, cái này nhưng đem hạ cẩm cấp chọc giận. nháy mắt hạ cẩm mặt liền chầm xuống dưới, tục ngữ nói khách nghe theo chủ. La thị là hắn hạ ra người, khi nào đến phiên ngươi này người ngoài tới răng dậy. Thất công chúa thật mạnh buông trong tay chút búa, Tú Nhi, xin lỗi. Trên mặt không mau đã biểu hiện thực rõ ràng, vốn dĩ xem nàng ngoan ngoãn, lần này ra tới mới mang theo nàng, không nghĩ tới là cái không biết tiến thối. Nay Tú Nhi đi theo bên người nàng cũng có chút năm đầu, ngày thường cẩn thận chặt chẽ nhưng không giống như là sẽ không làm việc, hiện tại nhà người khác chung làm khách, cũng dám như thế làm cản. Nói rõ là tự cấp nàng cái này chủ nhân trên mặt bôi đen, này nhưng không giống như là nàng sẽ làm sự. Nàng quý vì công chúa hoàng cung nội viện cái gì ướp sự không có, xem ra này hai mươi mấy năm chiến vương đem chính mình bảo hộ thật tốt quá, bên người trà trộn vào như vậy người thế nhưng vẫn luôn cũng chưa phát hiện. Phu nhân tú nhi còn tưởng cái chảy cái cối cái gì, thấy thất công chúa sắc mặt càng thêm khó coi mới tâm bất cam tình bất nguyện đối với hạ cẩm hơi hơi uốn gối, cẩm nhi cô nương vừa mới là nô tỳ thất lễ thỉnh cẩm nhi cô nương thứ lỗi hạ cẩm lười liếc nhìn nàng một cái không nóng không lạnh nói tú nhi cô nương lại chưa từng thất lễ với ta ta thấy không thấy lượng lại có cái gì quan hệ tú nhi cắn chặt môi dưới trong lòng thầm hận bất quá là cái ở nông thôn nha đầu có gì đặc biệt hơn người có thể cho ngươi xin lỗi đã là cho ngươi mặt mũi chẳng lẽ còn muốn ta giống kia ở nông thôn bà tử xin lỗi tưởng nàng tú nhi chính là thất công chúa bên người nha hoàn chính là phủ doãn phu nhân thấy cũng đến cung cung kính kính tiếng kêu tú nhi cô nương ngươi một cái ở nông thôn bà tử có thể chịu khởi ta bái cũng không sợ chết thọ thất công chúa ở cẩm nhi trước mặt ném mặt mũi càng thêm không mau không nghĩ tới cái này tú nhi như thế không thượng đạo thế nhưng nghĩ tránh nặng tìm nhẹ tưởng như vậy tránh được hạ cẩm cung khí bất quá tưởng lại thứ hai câu la thị nhẹ nhàng tún tún nàng gót áo lắc lắc đầu ý bảo nàng đại sự hóa tiểu Đừng làm cho mộ dung phu nhân trên mặt khó coi. Hạ cẩm thấy thất công chúa sắc mặt trầm lợi hại, cũng cảm thấy chính mình qua điểm phân, cuối cùng gia đình giàu có có gia đình giàu có quý củ, sự tình qua liền tính. Hạ cẩm lấy lòng kẹp lên một khối xuyến tốt thịt bò bỏ vào thất công chúa trong chén, phượng di ngài đếm thử xem này cái lẩu hương vị như thế nào, khả năng cùng kia tiểu lẩu thái sắc so sánh với. Thất công chúa thấy hạ cẩm như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện, càng thêm đến thích lên. Nàng vừa rồi còn sợ hạ cẩm cho rằng Tú Nhi kia vừa lận phương pháp là cân nhắc chính mình đâu. Cuối cùng đều nói có cái dạng nào hạ nhân sẽ có cái gì đó dạng chủ tử, cái gọi là chó cậy thế chủ, này nô tỳ còn không phải là ỷ vào chủ tử thế sao. Hạ cẩm không chỉ có không đem chính mình về vì Tú Nhi cùng loại người, còn sợ chính mình trên mặt khó coi hạ không được đài, cố tình lấy lòng chính mình. Nha đầu này thật đúng là chi kỷ, thất công chúa nhìn càng là càng thêm thích nàng. La thị buồn tính toán mang theo Chu dự đi phòng bếp ăn, lại bị thất công chúa giữ lại, la tẩu, làm gì vậy? Cẩm nhi nha đầu cùng Lâm phu nhân nhưng đều không đương các ngươi là người ngoài, ngươi này nếu là đi rồi, nhưng còn không phải là ta không đúng rồi sao? Ngồi, ngồi, đâu ra như vậy nhiều xú quý củ. Thất công chúa vốn dĩ chính là cái không ấn lẽ thường ra bài người, chính mình bản thân cũng không phải cái thủ quý củ, la thị thấy thất công chúa lên tiếng. Chính mình lại đi cũng có chút làm bộ làm tịch đi tứ, liền thuận thế ngồi xuống. Lâm Thị vốn định tiếp đón Tú Nhi cũng ngồi xuống, cuối cùng đều ngồi nàng một người chạy ở nơi đó, làm nàng cảm thấy nhịn qua ý không đi, này cuối cùng không phải đạo đái khách. Hạ cẩm chính là thực hiệu biết nàng này tẩu tử là có bao nhiêu mềm lòng, chỉ là nàng nhưng không như vậy hào phóng, khi dễ nàng người còn muốn ăn nhà nàng cơm từ Mỹ, khiến cho nàng bị đói phát triển chi nhớ Đến nhà người khác làm khách chính là phải hiểu được tôn trọng chủ nhân. Tú nhi cô nương, nếu không muốn cùng ta cùng các bạn, kia hạ cẩm cũng không miễn cưỡng cô nương, chỉ là ta này người một nhà dùng cơm, tú nhi cô nương đứng ở này cũng không thích hợp, không bằng tú nhi cô nương đi trong viện hành lang hạ thưởng thường tuyết, chờ một lát một lát. Đương nhiên làm nàng đứng ở này nhìn các nàng ăn càng là hạ cẩm muốn, nhưng là nàng này tẩu tử chính là cái mềm lòng. Chỉ sợ kia tiểu nha đầu làm cái hủy khuất biểu tình, là có thể đem nàng mê hoặc, dứt khoát làm nàng đi ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền. Thất công chúa nghe hạ cẩm lời này, cảm thấy có điểm khôi hài, khó trách này tiểu nha đầu vừa rồi như vậy dễ nói chuyện, thế nhưng cũng không cần Tú Nhi hướng La thị xin lỗi, hóa ra là tại đây chờ nàng a. Nay mùa đông khắc nghiệt vốn là lãnh khẩn, nay ăn no bụng còn có thể ngự điểm hàn, này sẽ tiểu nha đầu không khẩn không cho nàng cơm ăn. Còn làm nàng không bụng đi bên ngoài đứng, còn nói dễ nghe là thưởng tuyết, Cẩm Nhi nha đầu này thật đúng là Tỳ vết Tất Báo a. Tú Nhi nghe xong hạ Cẩm nói xin giúp đỡ nhìn về phía thất công chúa, muốn cho nàng giúp đỡ cầu cầu tỉnh, cuối cùng trong phòng này còn có ấm áp chậu than, tuy nói không ăn đói cái một hai đốn đến cũng không có gì. Chỉ bên ngoài rơi xuống đại tuyết liền tính ở hành lang hạ suối không, nhưng là kia hô hô gió lạnh, nơi nào là nàng này kiểu quý thân mình chịu khởi buồn ỉ vào thất công chúa mặt mũi hạ cẩm cũng không dám lấy nàng như thế nào. Nào biết này ở nông thôn nha đầu dám làm trò công chúa đối mặt nàng xuống tay. Thất công chúa này sẽ còn sinh nàng khí đâu, làm sao quản chuyện của nàng, chỉ nhàn nhạt nói, nơi này không ngươi sự, đi xuống đi. vâng cái này Tú Nhi mới phản ứng lại đây, thất công chúa là thật sự bực nàng, không dám ở lâu lui đi ra ngoài. Một bữa cơm xuống dưới khách và chủ tận hoan, loại này khác loại ăn pháp. Đến là làm ăn quán sơn chân hải vị, món ăn chân quý món ngon, tinh tế mị thực mọi người đều ăn uống thỏa thích một phen. tay rát đấy nổi xứng với ơn chính mình khẩu vị điều chế nước chấm, một đốn cái lẩu ăn xong tới một cái cái trên đầu đổ mồ hôi, đều than đến tại đây rét đậm không có so này ăn lẩu càng đã ghiền sự. Mắt thấy sắc trời đem vãn, mọi người cáo từ rời đi, tiểu mục này sinh ý tinh còn hỏi hạ cẩm có hay không hưng thú đem này cái lẩu đẩy ra đi. Chỉ là lần này hạ cẩm cự tuyệt tiểu một tưởng kết phương ý tưởng, nặng có ý nghĩ của chính mình. Nếu chính mình có một ngày xuất giá, nhà chồng chỉ sợ cũng không vui chính mình kiếm tiền lấy ra chợ cấp nhà mẹ đẻ. Chỉ dựa vào một cái đường phường cũng không thể bảo đảm ca tẩu về sau sinh hoạt thực hảo. Cuối cùng này chế đường biện pháp cũng không khó, sớm hay muộn có một ngày sẽ có người phòng ra tới, tuy nói có nhất phẩm hiên thu nhà bọn họ đường, không lo này nguồn tiêu thụ. Nhưng là lợi nhuận cũng là sẽ càng ngày càng mỏng, không bằng ở chấn trên tìm cái cửa hàng cấp ca ca khai cái tiệm lầu, nhiều một phần thu vào cũng nhiều một phần bảo đảm. Tới đón thất công chúa xe ngựa sớm đã là chờ ở hạ cẩm cửa nhà, thất công chúa lôi kéo hạ cẩm lưu luyến không rời, chỉ là chính mình ra tới cũng không ý thiên, này tương lai con dâu cũng thấy, cũng nên về nhà. Thất công chúa vốn cũng hoài nghi lần này chuồn ra tới quá mức thuận lợi, nhìn đến hoàng chất liền cũng hiểu được. Nhà mình vị kia chỉ sợ bởi vì hoàng đế trộm lưu sự vội tối bụi, mới không cố thượng chính mình. Ấn nhà nàng vị kia tính tình chỉ sợ biết nàng ly kinh chỉ sợ cái gì quân quốc đại sự cũng không rảnh lo liền phải truy lại đây, lại không quay về sợ thật muốn xảy ra chuyện. cẩm nhi, ta ra tới cũng đã nhiều ngày, ngày mai cũng muốn hồi kinh. cẩm nhi về sau nếu là đi kinh thành nhớ rõ muốn đi phượng gì ra xem phượng gì à, phượng gì ra liền ở kinh thành tây đường cái đệ nhất ra. Ngươi qua đi vừa hỏi sẽ biết. Thất công chúa lôi kéo hạ cẩm tay tinh tế dặn dò. Hạ cẩm trong lòng cả kinh này phượng gì chỉ sợ rất có địa vị. Hạ cẩm liền tính không chi thức cũng biết thưởng thức. Kinh thành tây đường cái chính là quý nhân khu. chủ nhưng đều là đại quan quý nhân. Có thể ở lại tiến tây đường cái thân phận đều không bình thường. huống chi vẫn là đệ nhất gia. Chỉ là không biết là vị nào đại nhân gia phu nhân. Hạ cẩm nhất nhất hẳn là. Nói là muốn thượng kinh khẳng định sẽ đi xem nàng, nhưng hạ cẩm trong lòng tưởng lại là, này kinh thành ly nơi đây khá xa, đi lên một chuyến ít nói muốn nửa tháng, nàng cái này ở hiện đại làm ô tô đều vững người, làm nàng làm nửa tháng trên xe ngửa kinh cùng muốn nàng mệnh vô dị, nàng không có việc gì là tuyệt đối sẽ không chính mình tìm ngược. Kiếp trước hạ cẩm cũng là làm mẫu thân, từ thất công chúa trên người nàng có thể cảm thụ đến mãnh liệt tình thương của mẹ, làm nàng nhịn không được tới gần. Tất nhiên là không muốn nói quá minh bạch làm nàng đau buồn. Tiến đi tiểu một đoàn người, Hạ Cẩm liền cùng mùa hạ cùng nhau vào nhà chính. Nói nàng tưởng khai một nhà tiệm lầu ý tưởng, mấy người liền ở trong phòng tình tế thương nghị lên, Lâm Thị cũng thỉnh thoảng cắm thượng hai câu nói nói ý nghĩ của chính mình, đến là không thể không nói này mấy tháng Hạ Cẩm làm cái gì cũng không gạt Lâm Thị, Lâm Thị học Hạ Cẩm làm việc phương pháp, có khi cũng có thể đưa ra một ít không tồi kiến nghị. Này hạ ra mấy người thương lượng khai cửa hàng sự, tiểu mục mấy người bọn họ cũng không nhằn rỗi lúc này mới ra hạ ra thôn tiểu mục cùng hoàng đế liền chui vào trong xe ngựa, lớn như vậy tuyết cưới ngựa cũng không phải là thoải mái một, có xe ngồi ai còn ở trên ngưỡng đốc thẩm thanh phong bởi vì thân phận quan hệ không tiện tiến xe ngựa đi, chỉ có thể ăn mặc áo tơi cùng mục tử cũng dám mà đi. Khó được này cơ hội, tiểu mục vừa vặn có thể hướng hoàng đế xảo trá vừa lật, Chính mình lao nương vừa vặn cũng ở còn có thể ở nàng trước mặt vì hạ cẩm thêm thêm phân. Hoàng huynh, tiểu đệ ở chỗ này cho ngài chúc mừng a Hoàng đế bị tiểu mục nói không thể hiểu được, này hảo hảo hỉ từ đâu tới. Biểu đệ, ngươi đến là nói nói, chấm này hỉ từ đâu tới a Gia hỏa này chuẩn không có hảo tâm, cho hắn chúc mừng sẽ không lại là đánh cái gì cớ tưởng từ hắn này tống tiền đi. Việc này gia hỏa này nhưng không thiếu trải qua. Vừa mới cẩm nhi thuyết thư trai nàng phân đến 5 thành tiền lãi nàng chỉ cần 2 thành, dư lại 3 thành toàn bộ ân chế thành thư tặng cho nghèo khó học sinh. Hoàng huynh ngươi nói này có phải hay không hỷ sự? Hoàng đệ có phải hay không muốn chúc mừng Hoàng huynh á có thể tưởng tượng mà chi không lâu tương lai? Ta Phượng Thiên cũng sẽ nhân tài đông đúc a Nói còn hướng Hoàng đế là mặt quỷ. Hoàng đế gì đến nỗi không biết nhân tài đối quốc gia quan trọng, chỉ là thống trị một quốc gia sở cần phí dụng khổng lồ. Hắn liền tính tưởng lấy ra một bộ phận tới duy trì giáo dục cũng hữu tâm vô lực, nhiều năm như vậy hắn cũng thường thử đã làm một ít việc, chỉ là nếu từ quốc khố chi ngân sách, trải qua tầng tầng bàn bác, lại có bao nhiêu là dùng ở thật chỗ. Hiện tại thế nhưng có người có thể nghĩ vậy chút sự, liền giúp hắn làm, làm hắn như thế nào không kích động, chỉ là việc này trước kia tiểu mục liền từng đề qua, lúc này hắn lại lấy ra tới nói sự chẳng lẽ là có ý đồ gì. Không khỏi làm hắn sinh ra vài phần cảnh giác, gia hỏa này chưa bao giờ sẽ làm tiện nghi người khác sự. Hôm nay việc này Kỳ Thật hoàn toàn không cần thiết nói cho hắn, hạ cẩm nếu phải làm liền làm chính là. Bởi vậy phán định gia hỏa này tất có sơ đồ. Kỳ Thật cũng không có gì, chỉ là cảm nhớ cẩm nhi một cái cô nương gia cũng có này đại nghĩa. Hoàng huynh không tỏ vẻ tỏ vẻ cũng thật xin lỗi nhân gia. Tiêu Mục trầm gì gì nói, gia hỏa này hóa ra lại là tưởng cấp hạ cẩm thỉnh thường a. Tính, nhân ra đích sắc làm lợi quốc lợi dân sự, nói lý lẽ cũng là nên thưởng, ngươi lần này lại tưởng chấm như thế nào phong thưởng Cẩm Nhi cô nương. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần Hoàng Huynh nhớ kỹ là được, về sau phong thưởng thời điểm hảo hảo châm trước châm trước là được. Lần này tiểu mục đến không tóm được Hoàng đế hung hăng cấp đoạt. Đến là làm hắn đại đại ngoài ý muốn. Đó là bởi vì tiểu mục cho rằng lấy Cẩm Nhi thông minh. Nói không chừng về sau còn có thể có cái gì sáng kiến có rất nhiều thảo thưởng cơ hội. Tiểu mục cười nham nhở ôm hoàng đế bả vai, hoàng huynh, còn có chuyện ngươi nghe xong sẽ càng cao hứng. Hạ Cẩm sự đã làm hoàng đế kinh hỉ phi thường, hắn nhưng không tin còn có thể có so việc này càng có thể làm hắn vui vẻ sự, trừ phi hắn hiện tại nói hạ Cẩm đem giấy cũng làm ra tới, nhưng sự thật là không có khả năng. Mỗi hoàng đế lắc đầu, chụp bay trên vai tay, tỏ vẻ không tin. Hoang huynh, nếu là không tin, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc gì? Hoàng đế tuy rằng trong lòng thấp thỏm, nhưng lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong. Hoang huynh, ngươi nếu bị thua, liền đem Vượng Thiên 213 năm Đông Hải Vương tiến cống Dạ Minh Châu cho ta, ta nếu bị thua ta liền đem trong tay ta kia viên cho ngươi. Nói này Dạ Minh Châu là 15 năm trước Đông Hải Vương tiến cống cấp tiên hoàng, Đông Hải Vương tiến cống Dạ Minh Châu cộng 2 viên không chỉ có cái đầu giống nhau. Ngay cả dạ mình châu thượng hoa văn cũng giống nhau như lúc. Ngay lúc đó tiên hoàng phân biệt đem này hai viên hạt châu cho ban cho thương yêu nhất nhi tử cùng cháu trai, chỉ là tiểu mục vẫn luôn nhớ thương hoàng đế trong tay một khác viên. Vốn dĩ hắn muốn dùng này hai cái hạt châu tới trang trí hắn dày, bị mỗi hoàng đế biết sau chết sống cũng không chịu cho hắn, loại này trăm năm khó gặp thứ tốt, làm kia bại ra tử dùng để trang trí quá phi phạm của trời. Lại nói như vậy đại ngoạn ý trang ở dày thượng hắn cũng không chê khó chịu. Ngay thương tiểu mục cũng không thiếu đánh hắn chú ý, chỉ là mấy năm nay tiểu mục liền không ở để qua việc này, hắn như thế nào lại nhớ tới. Hoàng đế khinh thường nhìn hắn một cái, ngươi không phải vẫn là muốn dùng trang trí ngươi kia dày đi, nhiều năm như vậy ngươi phẩm vị như thế nào còn không có tăng lên A. Tiểu mục cũng không để ý tới mỗi hoàng đế khinh thường thần sắc, đầy mặt hướng tới, ta muốn tặng cho cẩm nhi nạm mũ phượng. Xem hắn kia khoe khoang dạng mỗi hoàng đế nhịn không được đả kích hắn, ngươi như thế nào biết cẩm nhi cô nương sẽ gả cho ngươi, nàng con nhỏ còn có rất nhiều lựa chọn. Mỗi hoàng đế đắc ý dương dương mi tỏ vẻ chính mình chính là không tồi người được chọn. Từ lên xe bắt đầu liền nhắm mắt dưỡng thần thất công chúa mở mắt ra trừng mắt nhìn hoàng đế liếc mắt một cái. Hoàng đế, ngươi có cái gì ý tưởng không thành? Những lời này đã chứa đầy uy hiếp, ai dám đoạt nàng con dâu chính là nàng địch nhân. Thân cháu trai cũng không thành. Hoàng đế vô lại sờ sờ cái mũi, chỉ đùa một chút mà thôi hoàng cô không cần như vậy nghiêm túc đi. Ai, ai làm chính mình là ở hoàng cô bên người lớn lên, sở hữu thân nhân chúng cũng liền hoàng cô một nhà, không để bụng hắn có phải hay không hoàng đế cho tới nay thiệt tình chân ý đại hán, cũng không thể chọc hoàng cô không vui. Mỗi hoàng đế lại nhịn không được sờ sờ cái mũi của mình, đột nhiên ý thức được cái gì dường như hầm hực buông tay gần nhất như thế nào luôn lặp lại cái này động tác. Hoàng đệ, cái kia giả Minh Châu nếu quan hệ đến ngươi hạnh phúc vì huynh đưa ngươi chính là, liền không cần đánh đố, ngươi có cái gì hỉ sự muốn nói, nói đến nghe một chút. Mỗi hoàng đế thức thật vụ đến là làm thất công chúa rất vui vẻ, không hề quản bọn họ huynh đệ gian sự, lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Này trong xe ngựa hiện tại liền bọn họ ba người, hoàng đế cũng không cần thiết bãi kêu cái giá. Từ hạ cẩm ra tú nhi quát lớn la thị bắt đầu thất công chúa liền bực nàng, nếu ngươi muốn thủ quy cự vậy làm ngươi thủ, này nha hoàng nào có cái kia phúc khí cùng chủ tử xài chung một chiếc xe, liền làm nàng đi theo xe ngựa mặt sau đi tới. Bằng không tiểu mục cùng hoàng đế sao có thể như vậy tự tại nói chuyện. Vậy cảm tạ hoàng huynh, bất quá ngươi nghe xong hoàng đệ hỉ sự, tự nhiên sẽ cảm thấy giá trị. Tiểu mục cũng không hề út út mở mở trực tiếp đem chính mình phía trước nói muốn suy xét từ thư phòng tiền lãi chung lấy ra tam thành dùng cho kiến học phủ, thỉnh giáo tịch sự đánh nhịp định rồi xuống dưới, liền còn nói trước nay năm mùa xuân liền bắt đầu thử kiến học đường. Cuối cùng còn thêm một câu, thế nào Hoàng Huynh? Lấy một viên dạ Minh Châu tới đổi giá trị đi. Giá trị, quá đáng giá. Hoàng đế không nghĩ tới lần này đi ra ngoài thật là kinh hỉ liên tục a Thất công chúa cũng hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Bọn họ huynh đệ tương thân, là nàng nhất nguyện ý nhìn đến, không ủng công nàng năm đó lực bài chúng y đem hoàng tử mang ra cung nuôi nấng. Tiễn đi mẹ ruột cùng hoàng đế hai tôn đại thần, tiểu mục bắt đầu nhàn rỗi không có việc gì liền hướng hạ ra chạy. Mỹ kỳ danh rằng là tìm hạ cẩm thương lượng thư phòng sự, kỳ thật mỗi lần tới cũng bất quá là đem các nơi trưởng quậy về thư phòng chủ bị tình huống chuyển cáo cho hạ cẩm mà thôi. Mà hắn làm nhiều nhất sự, chính là mang theo tiểu bảo nhi ở trong sân chơi đùa. Đôi người tuyết, ném tuyết, này không hạ cẩm lo lắng bảo nhi cảm lạnh liền cầm tiểu gáo tràng tính toán cho hắn mặc vào, kết quả vừa rồi ra khỏi phòng liền bị một cái tuyết cầu tập trung. Nay một lớn một nhỏ đang ở ném tuyết đâu, hạ cẩm ra tới không khéo, tiểu mục nào dám thật sự dùng tuyết cầu tập hắn, bị hạ cẩm biết còn không oán trách chết, chẳng qua cô yến lệnh ở hắn bên người cách đó không xa, tiểu gia hỏa còn tưởng rằng là chính mình không tạm trung hắn, cao hứng thực. Chỉ là Tiểu Mục mới vừa thấy Hạ Cẩm lại đây, cô ý lấy tuyết cầu tạm nàng. Hạ Cẩm nhìn đến ra hỏa này tạm xong còn cười đắc ý, bị trọc tức cười, nắm lên trên mặt đất tuyết cũng đoàn thành tuyết cầu chiếu Tiểu Mục tạm qua đi. "Này ngươi tới ta đi vừa lận, thật náo nhiệt." Chơi đùa gần 15 phút, Hạ Cẩm mệt thở hổn hển cc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xem Tiểu Mục tên kia thẳng ngây người, cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhân ra, hảo vừa lật công phu Hạ Cẩm mới bằng phẳng hô hấp thấy tiểu mục này lộ liễu nhìn chằm chằm nàng, không khỏi mặt càng hồng, khuôn mặt nhỏ lửa đốt lửa đốt. Hạ cẩm ngượng ngùng ôm bảo nhi trở về phòng, chơi như vậy điên tiểu ra hỏa áo trong đều mướt mồ hôi, đến chạy nhanh thay đổi, miễn cho cảm lạnh đã có thể không hảo. nhìn theo Hạ cẩm vào đông xương, tiểu mục liền thay đổi sắc mặt, trên mặt ngốc lăng thần sắc trở thành hư không ngược lại biến đông lạnh, tây bắc giác vị trí vẫn luôn có một đạo ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, phía trước hắn liền phát hiện. Chỉ là không nghĩ làm Cẩm Nhi lo lắng, mới chưa nói ra tới. Tiểu Mục nháy mắt ra dấu, tránh ở chỗ tôi ám vệ, một chân đem người nọ đạp ra tới, người tới còn không có phản ứng lại đây, liền lập tức bị đá ghé vào Tiểu Mục trước mặt. Ngươi là người phương nào, lén lút tránh ở kia làm gì? Tiểu Mục nhìn quỳ dạp trên mặt đất nữ nhân, vừa rồi kia hoán độc ánh mắt chính là nàng này phát ra. Nếu không nhìn lầm nói, nàng là nhìn Cẩm Nhi đi. Lấy Cẩm Nhi tính tình hẳn là sẽ không dễ dàng treo chọc người khác mới đúng, khó đến là nữ nhân này đã từng tính kế quá Cẩm Nhi bị nàng thu thập, Không trách Trăng Tiểu Mục nghĩ như vậy, ngắm lại con mẹ nó nha hoàn tú Nhi liền biết, hạ Cẩm đối với khi dễ nàng người người chính là sẽ không nương tay. Người tới nhìn Tiểu Mục thẳng phát ốc, nửa ngày mới dùng tự nhận là ưu nhã tư thái từ trên mặt đất bò lên, e lệ ngượng ngùng nhìn Tiểu Mục liếc mắt một cái, lại hơi hơi túi đầu đón gối hành lễ. Hồi công tử nói, nô ra tần tiềm tiêm là nhà này thiếu phu nhân biểu muội. lần này tiến đến là tới thăm người thân. Nói xong lại trộm nhìn về phía tiểu mục, này công tử cũng thật tuấn, lần trước hỉ yến thượng gặp qua, vẫn là vị quan gia đầu, tuổi còn trẻ chính là bộ đầu, đã sau khẳng định tiền đồ không thể hạ lượng, này nếu là theo hắn nhưng chính là quan thái thái. Tiểu mục cảm nhận được đến từ tần tiêm tiêm ghê tởm ánh mắt, không khỏi lui ra phía sau ba bước. Xoay người rời đi đi tìm mùa hè, nhưng đến làm này anh em chú ý điểm, thứ này cũng không phải là hảo ngọn ý, cũng đừng làm cho nàng tính kế cầm nhi. Như vậy tần tiêm tiêm còn để ý dâm nhân ra, lại không biết nhân ra đã sớm đi xa, chờ nàng phản ứng lại đây vận may hung hăng rảo miên khăn, hung hăng dẫm chân. Tiểu mục cấp mùa hè chào hỏi qua liền lại đi tìm bảo nhi náo loạn, mùa hè bạn Lâm Thị lại đây thời điểm chính thấy cấp tần tiêm tiêm ở kia dậm chân không khỏi những mày. Này Tần Tiêm Tiêm nói là tới thăm người thân lại không đi tìm Lâm Thị, ngược lại không lấy cho phép liền sông vào này nội viện tới, này nội viện trụ đứng đắn hạ ra người chỉ có hạ cẩm, lần trước Lâm Thị nhà mẹ đẻ người tới khi nhưng đều biểu lộ thái độ đem La Thị làm như hạ nhân, Tần Tiêm Tiêm tự nhiên không có khả năng tìm La Thị. Cái này làm cho mùa hè nghĩ đến tiểu mục theo như lời, lén lút tiến nội viện tất có sơ đồ, chỉ cần quan hệ đến mọi mọi sự, mùa hè chính là thực cảnh giác. Lâm Thị liền càng không cần phải nói, nàng cái này biểu mọi chính mình vẫn là biết đến, từ nhỏ ghen ghét tâm liền cường, thích nơi trốn cùng người đua đòi, người khác không bằng nàng liền thôi, ai muốn so nàng hảo, nhưng không thiếu bị nàng ngầm hạ quấy tử. Vốn dĩ Lâm Thị cho rằng tần tiêm tiêm liền tính cực ghen ghét đối tượng cũng sẽ là nàng, cuối cùng chính mình từ nhỏ mọi chuyện đều không bằng nàng hiện tại cũng coi như quá an thuận, giàu có, tất nhiên là chiêu nàng ghen ghét. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ ra nàng sẽ tìm tới cẩm nhi. Bất quá người này tới tổng muốn tiếp đón, cuối cùng nhân ra chính là đánh thăm nàng ngụy Trang. Lâm Thị tiến lên vài bước ngừng lại, biểu muội, thật là khó được ngươi tới xem ta, mau đến ta trong phòng ngồi sẽ. Không thể không nói Lâm Thị này mấy tháng ở hạ cầm ảnh hưởng hạ thật là tiến bộ không ít. Nhất này mã biết gặp người nào nên nói cái gì lời nói, cũng sẽ không một mặt mềm lòng, có điểm đương ra chủ mẫu cảm giác. Tần Tiêm Tiêm thấy mùa hè bạn Lâm Thị mà đến, lập tức thu liêm trên mặt biểu tình, thay một bộ gương mặt tươi cười nên người. Này Lâm Thị nàng có thể tùy ý khi dễ, chỉ là này mùa hè nàng còn phải cố kỹ vài phần. Có chút nhật tử không gặp, nhỏ dại có điểm tưởng biểu tỷ. Này không phải không thỉnh tự đến lại đây nhìn xem biểu tỷ sao? Nói còn thân thiết kéo Lâm Thị cánh tay, tuyển nếu đối diện tỷ tỷ làm lũng tiểu muội muội. Chỉ là Lâm Thị quá hiểu biết nàng bản tính. Sẽ không lại bị nàng lừa đảo, khi còn nhỏ nàng liền thường xuyên dùng loại này xiếp, mặt ngoài cùng ngươi thực hảo, bối quá thân liền xoán chế lâm cười cười lại đây khi dễ nàng, sau đó lại trái lại an ủi nàng nói lâm cười cười không nên, cùng chính mình vô lại. Loại sự tình này làm nhiều, lâm thị tự nhiên cũng liền sẽ không tin nàng, chỉ là không có xé vỡ ra mặt mà thôi, hiện tại nếu nàng tưởng diễn kịch khiến cho nàng diễn hảo, chính mình trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Lâm thị lôi kéo nàng vào chính minh phòng, nay có ngày mùng 8 tháng chạp mới mua tân vải dệt. thừa dịp hiện tại không có việc gì vừa lúc tại cùng la tẩu cùng nhau ở làm quần áo đâu, tài tốt nguyên liệu phô trên giường đất đều là. Cái này càng làm cho tần tiêm tiêm đỏ mắt, nay đó chính là nàng sờ cũng chưa sờ qua, nhẹ nhàng nuốt ve này tốt nhất vật liệu may mặc, tần tiêm tiêm nói ra nói cũng toàn vị mười phần. Biểu tỷ thật là hảo phúc khí, nay đều mặc vào tơ lụa. Mội mội ta chính là hợp với một đám tốt nhất vải đồng đều mua không nổi, chỉ là người này cô em chồng cũng quá keo kia đi, tốt như vậy nguyên liệu đều mua khởi, sao không thỉnh may vá làm tốt lại đưa tới này lại có thể dùng nhiều mấy cái tiền, không duyên cứ làm biểu tỷ người lao tâm lao lực, này nơi nào là cái thiếu phu nhân nên làm sự. Vốn dĩ nàng một cái cô nương ra tới làm khách, mùa hè liền không hảo làm bồi, hiện tại trong phòng cũng liền lâm thị cùng la tẩu hai người. Nhân đến phúc nữ cùng tiểu chu dự đều có ngọ nghỉ thói quen, hai người cũng nhàn không có việc gì mới nghĩ trước đem lâm thị cha mẹ quần áo cấp tài trước phùng nổi lên, qua năm cũ cấp nhà mẹ để đưa năm lễ cũng hảo đưa đi. Vừa vận tần tiêm tiêm liền tới rồi, cũng không có tới cấp thu thập, nàng lời này rõ ràng châm ngỏi chính là ai đều nghe rõ ràng, nàng này không phải nói hạ cẩm ba chiếm lâm thị trưởng ra quyền, đem bạc nắm chặt ở nàng trong tay không nói còn chi lâm thị là một ít không hợp nàng thân phận sự. Nếu là người bình thường sợ là nghe xong nàng lời này trong nhà liền phải nháo phiên thiên, chính là lâm thị từ gả lại đây hạ ra chính là nghèo không có gì ăn, nàng cũng là tận mắt nhìn thấy hạ cẩm là như thế nào đi bước một khởi động nhà này. Hơn nữa nàng nói hạ cẩm trưởng kinh tế quyền to chính là hoàn toàn sai rồi, lâm thị tuy mặc kệ sự nhưng tiền lại là vẫn luôn đặt ở nàng trong tay bảo quản, liền tính mùa hè. Hạ cẩm muốn làm cái gì cũng đều là thương nghị nàng lại hướng nàng chi tiền, trong nhà chân chính kinh tế quyền to chính là vẫn luôn ở lâm thị trong tay. Lâm thị chỉ cười không nói, lại làm tần tiêm tiêm sắc mặt khó coi, dựa theo nàng ý tưởng, lâm thị nghe được lời này hẳn là còn không khi mới đúng, sau đó cùng nàng cỡ trách hạ cẩm như thế nào như thế nào không tốt. La tẩu ở bên cạnh nghe cảm thấy này tần tiêm tiêm thật sự đáng giận, Khó trách vừa rồi chủ nhân làm nàng nhiều lưu ý điểm cái này tần tiêm tiêm. La thị lấy cớ pha trà ra phòng trong, dẫn theo ấm nước đi phòng bếp, càng nghĩ càng giận người, này chủ nhân người một nhà thật tốt a, nữ nhân này thế nhưng không có việc gì tưởng châm ngỏi nhân ra thân tình. Bảo Nhi cùng tiểu Mộc náo loạn một hồi, xảo kêu đói, Hạ Cẩm nghĩ này Bảo Nhi đúng là trưởng thân thể thời điểm liền đến trong phòng bếp tính toán cho bọn hắn nấu chén mì ăn. Lúc này mới cùng mặt đâu. Liền thấy La Thị tức giận vào phong bếp, Hạ Cẩm nhưng chưa từng gặp qua La Thị này biểu tình cảm thấy mới mẻ. La tẩu, đây là làm sao vậy, ai chọc ngài không cao hứng. Còn không phải cái kia tần tiêm tiêm. Bùm bùm La Thị đem tần tiêm tiêm hành động đều hướng Hạ Cẩm nói một lần. La Thị cảm thấy vẫn là nói cho nàng, làm cho nàng cũng có thể đề phòng điểm hảo. Hạ Cẩm cười tủm tìm nghe xong, thông thả ung dung đối với La Thị nói, đừng tức giận. Dù sao tẩu tử cũng sẽ không tin nàng, lo lắng cái gì nàng thích làm này nhảy nhót vai hề liền làm nàng nhảy hảo. Chính mình vừa lúc nhạc xem diễn, chỉ là những lời này hạ cẩm chưa nói ra tới. Chủ nhân nương tử là sẽ không tin nhưng nghe làm giận, nay tần tiêm tiêm chính là thiếu giáo hấn, thật là đủ chán ghét. La thị nghiến răng nghiến lợi, xem ra không cho nàng xả giận sợ là muốn nghẹn hư nàng. Hạ cẩm cười xấu xa, đối nàng vây tay ý bảo nàng đưa lô thai lại đây. Mấy ngày hôm trước tiểu đầu đinh thượng hỏa lao thẩm đi cầu điểm phiên tiết diệp, người đi xem có hay không liền nói hai ngày này cũng thượng hỏa yếu điểm tới pha trà. Hạ cẩm chủ ý này cũng thật chế nhạo, này phiên tiết diệp không bằng ba đậu ba đạo, giống nhau thượng hỏa người lấy điểm pha trà uống liền có thể bài tiện thông tràng, chỉ là có điểm không hảo là, thứ này uống xong đi sẽ không ngừng phóng văn thí, thẳng đến ngươi chàng đạo thẳng đường mới thôi, hơn nữa này dược thấy hiệu quả trưởng, từ bắt đầu đánh giám khởi ít nhất 3 cái canh giờ mới có thể thông chẳng. La thị lúc này đã cười chỉ thấy nha không thấy mắt, đã tưởng tượng này tần tiềm tiêm khứu dạng, nói làm liền làm xoay người liền hướng lao thẩm ra đi, bước chân nhẹ nhàng kỳ cục. La thị bưng nước trà, còn riêng cầm một đĩa hoa mai bánh hướng nhà chính đi, này còn không có vào cửa đâu, liền nghe thấy tần tiềm tiêm thanh gian truyền đến, tức khắc cảm thấy người này ra dạy là không có đế hạ. Tần Tiêm Tiêm tay cầm một con hồng nhạt nguyên liệu ở trên người khoa tay múa chân, biểu tỉ ngươi nhìn này nhan sắc có phải hay không lại thích hợp ta bất quá. Lâm thị ngừng tay chung kim chỉ, nhìn Tần Tiêm Tiêm cười nói, đích xác thực thích hợp biểu muội, biểu muội nếu là thích này nguyên liệu. Lâm thị đúng lúc tạm dừng một chút, liền ở Tần Tiêm Tiêm cho rằng này vật liệu may mặc tới tay thời điểm Lâm thị chậm rãi mở miệng, ta có thể giới thiệu kia ra trang phục phô cho ngươi, ta cùng lão bản nương cũng coi như đề thượng là người quen có thể cho ngươi đánh cái giảm giá 20. Tần tiêm tiêm không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này, nhất thời ngây ngẩn cả người. Này Lâm Thị thật đúng là thay đổi a, lá gan cũng lớn dám chơi nàng, trước kia chỉ cần là nàng coi trọng đồ vật nàng nhưng cho tới bây giờ không dám không cho. Ngươi dám chơi ta. Tần tiêm tiêm ván hận trừng mắt nhìn Lâm Thị liếc mắt một cái, tiến lên hai bước đoạt quá Lâm Thị trong tay đang ở khâu và kiểu nam áo dài hung hăng ném xuống đất nhấc tay hung hăng một cái tát hướng Lâm thị qua tới, Lâm thị không nghĩ tới Tần Tiêm Tiêm sẽ ở chính mình ra động thủ dọa nhắm mắt lại. Chỉ là cho tới không phải một cái vang dội cái tát mà là đẩy cửa thanh, nguyên lai like La thị ở bên ngoài nghe được Tần Tiêm Tiêm câu kia giận á ý thức được việc lớn không tốt, liền vọt tiến vào. Tần Tiêm Tiêm phản ứng cũng không chậm nghe được mở cửa thanh liền nhanh chóng buông bàn tay, cuối cùng ở nhân gia trong nhà đánh nhân gia chủ mẫu chính mình cũng là ăn không hết gói đem đi. Nàng tự cho là phản ứng rất nhanh, lại không biết La Thị đều xem ở trong mắt. La Thị chịu đựng tưởng chịu nàng xúc động cười tiếp đón, biểu tiểu thư, này một đường lại đây sợ là lầm cơm trưa, này nhất phẩm hiên hoa mai bánh cũng là có tiếng ngon miệng, biểu tiểu thư ăn trước điểm lót lót bụng. La Thị ngoài miệng nói khách khí, y cười lại không đạt đáy mắt, này hoa mai bánh là ăn ngon chính là quá ngọn, ăn xong nhất định sẽ uống rất nhiều thủy đây mới là La Thị cuối cùng mục đích. Tần Tiêm Tiêm thấy này tiểu xảo tinh xảo điểm tâm, chính là nàng trước nay tưởng cũng không dám tưởng, liền tính là cha mẹ yêu thương nàng cuối cùng trong nhà điều kiện bại ở kia, ngay cả ăn tết mua cũng bất quá là nhất tiện nghi điểm tâm. Khi nào gặp qua như thế tinh xảo càng đừng nói ăn. Tần Tiêm Tiêm thèm thiếu chút nữa không chảy ra nước miếng tới, thấy nàng rõ ràng rất muốn hướng trong miệng tắc, cố tình lại ra vẻ rụt rẹo học kia đại gia tiểu thư bộ dáng, cầm khởi cùng nhau cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ cắn. Chỉ là nàng kia tốc độ cũng không phải là những cái đó đại tiểu thư có thể so, nhân ra ăn một khối thời gian, nàng đem một đĩa toàn ăn xong rồi. La thị nhìn cảm thấy thập phần buồn cười. La thị thấy nàng cầm lấy cuối cùng một khối hoa mai bánh, liền cho nàng đảo thượng một chén nước, thủy ôn là chỉ trước la thị liền điều tốt, làm cho nàng uống nhiều điểm. Thần tiêm tiêm cảm thấy này, la thị từ lần trước dạy dỗ vừa lật hiện tại biến thập phần thượng nói, xem ra người này phải hảo hảo dạy dỗ Hưởng thụ la thị ân cần hầu hạ tần tiềm tiêm cũng cảm thụ một phen đại tiểu thư cảm giác. Nếu từ lâm thị nơi này vất không đến chỗ tốt nàng cũng không cần thiết ở lâu, nhìn lâm thị nàng liền ghen ghét tâm can tì phổi thận đều đau, đôi mắt tặc lưu lưu ở trong sân dạo qua một vòng không gặp tiểu một liền hậm hực đi rồi. Chỉ là nàng này vừa đi lại thành từ hạ gia thôn đến liêu gia trang lại đến tần gia lĩnh này ba cái trong thôn truyền lưu chê cười, thành xa gần nổi tiếng xú cô nương bởi vì nàng là một đường phóng thí trở về. Việc này chuyển quay lại hạ ra đã là mấy ngày sau sự, Lâm Thị nghe thế sự cái thứ nhất hoài nghi đó là La thị, La thị cũng không giấu nàng đem hạ cẩm cấp chiêu ra tới. Hạ cẩm vốn tưởng rằng lâm thị sẽ sinh khí, cuối cùng lại không hảo cũng là nàng biểu muội ra việc này sợ là về sau muốn gả hảo nhân ra cũng khó khăn nhưng là hạ cẩm không hối hận, đây là tần tiềm tiêm tự tìm khi dễ người đều khi dễ tới cửa còn muốn đánh nàng tẩu tử còn còn thuốc hối hận hạ nhẹ, hẳn là lại thêm chút ba đậu làm nàng ở trên đường liền kéo một quần. Lâm thị nghe xong chỉ là quát hạ hạ cẩm tiểu tiêu cái mũi, cười dôi nói, quỷ nha đầu. Hạ cẩm thấy lâm thị không sinh nàng khí huyền mấy ngày tâm cũng thả xuống dưới, la thị ở bên cạnh treo gèo nói, ta liền nói chủ nhân nương tử sẽ không tức giận đi. Hạ cẩm cũng cười nói cùng nàng đấu việc vui, đúng vậy, la tẩu thần toán, tin la tẩu giả đến vĩnh sinh. Lâm thị nghe nàng liếc mắt một cái, ba hoa, lời này cũng có thể nói bậy, không, cái chính hình. Nói xong chính mình cũng cười, người một nhà thật náo nhiệt. Đây là có người lại không cao hứng, tần tiêm tiêm từ từ hạ ra trở về liền rốt cuộc không ra quá môn, bên ngoài lời đồn đãi bay đầy trời, trước kia nàng liền tự giữ lớn lên mỹ mạo tương lai nhất định cao nhân nhất đẳng, không thiếu đắc tội với người. Cái này ra đại xấu những cái đó đắc tội quá người không thiếu chen ép nàng cái gì xú cô nương cũng là những người đó truyền ra đi. Nhưng là tần tiêm tiêm càng hận hạ ra người, càng sắc thực nói nàng càng hận hạ cẩm, nàng cho rằng ngày đó xấu mặt cùng hạ ra thoát không được quan hệ, khẳng định là ăn hạ ra nước trà sở đến, không thể không nói cô nương lại thật giống. Nàng tổng cảm thấy là hạ cẩm ghen ghét nàng Mỹ Mạo, ghen ghét tiểu mục chủ động hướng nàng đến gần mới làm la thị hạ dược, cô nương ngươi suy nghĩ nhiều, Mỹ Mạo cũng bất quá là ngươi tự nhận là mà thôi. Miễn cương ở một đám mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời ở nông thôn nha đầu chung còn tính lớn lên thanh tú, ly mị cái này từ kém nhưng không chỉ cách xa vạn dặm A. Từ ngày mồng 8 tháng chạm từ biệt, thẩm thanh phong có nửa tháng không có xuất hiện quá nghe nói lại đi bắc địa, chỉ là năm cũ hôm nay lấy hồi xuân đường hỏa kế đưa tới một phong thơ, nói là lần trước đi bắc địa khi thấy hạ trường Minh Thác Hắn mang trở về. Chỉ là lúc ấy quên mất đi đến nửa đường nhớ tới, quên cấp hạ lao tộc trưởng ra đưa đi. Lúc này mới nói tiểu nhị đưa tới hạ gia thôn giao cho hạ cẩm, làm này chuyển giao một chút thuận tiện hướng lao tộc trưởng tạ lỗi. Mùa hè thấy này phong thư chính là cao hứng hỏng rồi, trường minh nhập ngũ cũng có hơn 4 tháng đây chính là đầu thứ viết thư trở về. Hơn nữa nay cái lại là năm cũ buồn hẳn là đoàn tụ nhật tử, vốn dĩ mùa hè tưởng tự mình đi tranh lao tộc trưởng ra. Chỉ là nay cái muốn cùng lâm thị đi lâm ra đưa năm lễ mắt thấy ngày tiệm cao nếu là qua canh giờ chỉ sợ lâm gia người phải cho lâm thị mặt nhìn lúc này đúng là vẻ mặt khó xử ca canh giờ không còn sớm người trước bồi tẩu tử về nhà mẹ để đi tả hữu ta cũng không xử ta đưa đi lão tộc trưởng ra liền thành hạ cẩm cũng biết mùa hè lo lắng cái gì này cấp nhạc phụ mâu đưa năm lễ chính là đại sự này muốn đã muộn không phải làm tẩu tử mặt mũi thượng không qua được sao kế hành cẩm nhi nguy nhưng tăng cường cấp lao tổ tông đưa đi bọn họ chỉ sợ ngóng trong đâu. Mùa hè chính là thật sự cao hứng, nhịn không được luôn mãi dặn dò hạ cẩm. Ai, ta hiểu được, người cứ yên tâm đi ca, đi nhanh đi đừng làm cho phúc níu nhà ngoại sốt ruột chờ. Hạ cẩm nhịn không được thúc giục mùa hè bọn họ nhanh lên đi, lại nói nàng cũng muốn biết trưởng mình ca trong khoảng thời gian này như thế nào, này chuyển tin sự nàng đi cũng giống nhau. Mùa hè thấy hạ cẩm nói có lý, Hơn nữa nhạc phụ ra người hắn quá hiểu biết này sợ này đi đã muộn, bọn họ không dám nói chính mình không phải lại sẽ cho Lâm Thị người đứng đầu hàng ăn, này Lâm Thị gả cho chính mình nhưng không ăn ít khổ hiện tại hắn nhưng lại không thể làm nàng khó xử. tiên đi mùa hè cùng Lâm Thị, la tẩu không có việc gì liền ở nhà làm khởi việc may vá, hạ cẩm đem bảo nhi cũng giao cho nàng cố, chính mình một người đi láo tộc trưởng ra. Lý thím ở nhà sao? Đại bá ra có người ở sao? Hạ cẩm vào lao tộc trưởng gia đại môn không gặp cá nhân, nghĩ có phải hay không hôm nay đều về nhà mẹ để đi. Có người, có người. Chỉ thấy lý thị một thân bộ đồ mới từ trong viện ra tới, tưởng là muốn ra cửa. Hạ cẩm suy nghĩ này tới còn cấp khi bằng không liền phải buổi tôi tới. Thím, đây là phải về nhà mẹ để sao? Kỳ thật giống lý thẩm lớn như vậy tuổi về nhà mẹ để đã rất ít, nhiều nhất chính là năm cũ phía trước đem năm lễ đưa trở về. Bởi vì lý thẩm không có nữ nhi, cũng không có nữ nhi con rể phải về môn, lão tổ tông niệm con của hắn không ở bên người, liền làm cho bọn họ hai khẩu về nhà mẹ để giải sâu đi. Ai, Trương minh lại không ở nhà thím cũng không có khuê nữ, cũng chỉ có thể về nhà mẹ để thấu cái náo nhiệt. ngẫm lại hôm nay năm cũ nhi tử không ở bên người, lý thị nhịn không được cảm thán. Tựa nhớ tới cái gì hỏi, Cẩm nhi chính là có chuyện gì? Nói liền muốn dẫn hạ Cẩm ngồi xuống. Cho nàng đảo thượng một chén trà nóng làm nàng ấm tay. Hạ cầm nào còn ngồi trụ, lôi kéo lý thị tay háo, thím, ta lần này tới chính là chuyện tốt trường mình ca gửi thư lạc. Ta là cho các ngươi truyền tin tới. Lý thị không thể tin được, này vừa đi cỡ nào nhiều ngày, một tin tức đều không có, này đột nhiên truyền tin lại đây. Thật đúng là hỉ hỏng rồi người một nhà, lý thị cũng bất hòa hạ cầm khách khí, lôi kéo nàng liền hướng đông xương chạy. Cha hắn, cha hắn. Trường Minh gửi thư, Lão tổ tông Trường Minh gửi thư, hắn thúc, hắn thẩm các ngươi đều ra tới à? Trường Minh gửi thư, nói nói liền mang theo khóc nước nở sớm đã là rơi lệ đầy mặt. Trường Minh hắn cha buồn ở lão tộc trưởng trong phòng bồi lão nhân gia nói nhàn thoại đâu, nghe động tĩnh lão nhân gia run run rẩy rẩy hạ dương đất, cũng không cần người đỡ liền hướng trong viện đi. Trường Minh hắn cha căn bản liền sững sờ ở nơi đó không biết như thế nào cho phải, này Trường Minh là thật sự gửi thư. Này hạ cẩm thấy lao tổ tông bận rộn lo lắng hai bước tiến lên đỡ lao nhân ra, lão tổ tông này tuổi nhưng ngàn vạn không thể kích động, vạn nhất chúng gió nhưng không dễ làm, đều do chính mình vừa mới như thế nào không suy xét chu toàn, vừa định làm này người một nhà cao hứng, cao hứng đã quên lão nhân ra thân mình có thể hay không chịu nổi kích thích. con hảo không xuất hiện hạ cẩm sợ hãi cục diện, này lao tổ tông thừa nhận năng lực so những người khác mạnh hơn nhiều. Này người một nhà cái nào không phải lại cười lại khóc hoặc là không biết làm sao, liền này lão nhân già thoạt nhìn còn tính chấn định, đương nhiên trong lòng có phải hay không cũng là như thế chúng ta liền không làm đánh giá. Cẩm Nhi nha đầu, ngươi nói trưởng minh gửi thư. Đều nói gì? Hạ Cẩm đỡ lão tổ tông một lần nữa ngồi trở lại trên giường đất, lão nhân ra lôi kéo Hạ Cẩm tay không bỏ, Hạ Cẩm đành phải cũng ở giường đất duyên ngồi xuống. Trường Minh Cha đứng ở bên cạnh xoa xoa tay lo lắng sung. Lão tổ tông hỏi ra hắn nhất muốn hỏi nói, cái khác mấy cái thúc bá thím cũng đều dựng lên lỗ tai chờ Hạ Cẩm đáp lời. Hạ Cẩm từ trong tay háo lấy ra một cái hoàn hảo phong thư, cẩn thận đưa cho lão Tộc trưởng. Lão tổ tông, đây là Thẩm Đại Phu đi Bắc địa khi trường mình ca thác hắn mang về tới. Thẩm Đại Phu nói trường mình ca ở bên kia khá tốt, nghe nói còn đương trăm trường đầu. Lão tộc trưởng một nhà nghe Hạ Cẩm nói như vậy một lòng cũng buông xuống, chỉ cần biết rằng trường mình ở bên kia bình an liên hảo, thăng không thăng quan kỳ thật cũng không như vậy quan trọng. Lão tộc trưởng đem phong thư đẩy cho Hạ Cẩm, Cẩm Nhi, ta này già cả mắt mở thấy không rõ, ngươi niệm cho ta nghe nghe. Hạ Cẩm cũng không chối từ làm cho Lão tộc trưởng một nhà mặt đem phong thư mở ra, Lão tổ tông kính khải, bất hiếu chắc trai trường mình bái thượng, Tôn Nhi ở biên quan hết thể đều hảo. Thỉnh lao tổ tông đừng nhớ mong. Hạ cẩm từ lao tộc trưởng ra ra tới đã mau chính ngọ, vãn cử lý thẩm lưu cơm, này một phong được đến không dễ thư nhà, làm người một nhà đều đắm chìm ở vô tận vui xứng giữa, hạ cẩm cảm thấy chính mình liền không cần nhiều cái dày. Vừa trở về ra liền thấy một tử đang từ trên xe ngựa dọn đồ vật hướng nàng dọn, hạ cẩm không rõ đây là nháo loại nào. Chạy nhanh đi qua, một tử, đâu ra nhiều như vậy đồ vật ta. Mục tử thấy hạ Cẩm liền buông trong tay đồ vật, cười chào hỏi, Cẩm nhi tiểu thư, đây là thiếu gia nhà ta đưa hạ đại ca năm lễ. Hạ cầm nốc, này thân thích bằng hữu gian ăn tết đưa năm lễ cũng là có, nhiều là quá song năm chúc tết khi mang lên hai kiện, nhưng hôm nay là năm cụ A, này đưa năm lễ đều là nữ nhi, con rể hiếu kính nhạc phụ mẫu ra. Này ăn tết vốn là một nhà đoàn tụ nhật tử, nữ nhi xuất giá sau liền không thể lại ra ăn tết. Này đây năm cũ hôm nay cho cha mẹ đưa năm lễ thuận tiện trước tiên đoàn tụ một chút. Nay tiểu mục là ở nháo loại nào cho nàng ca đưa cái gì năm lễ, làm hắn ca cho hắn làm nhạc phụ này cũng quá xa đi. Hạ cẩm bỗng nhiên cảm thấy toàn thân mạo khí lạnh, chính mình đây đều là tưởng đi đâu vậy. một đại ca, đây là lầm đi, này năm lễ cũng không thể tùy tiện đưa, hắn muốn đưa ta ca thế nào cũng muốn chờ thêm song năm A. Hạ cẩm đã quên này năm lễ là đưa cho nhạc ra, nhưng không hoàn toàn là nhạc phụ mẫu, này nhạc gia như vô cha mẹ trưởng bối cũng có thể từ huynh tẩu đại thu. Tiểu mục nghe được hạ cẩm nói chuyện thanh âm biết nàng đã trở lại, liền ôm bảo nhi cùng nhau ra tới nương nàng. Cẩm nhi, qua hôm nay ta liền phải về nhà ăn tết, quá xong năm lại qua đây, sợ là không đuổi kịp cho các ngươi chúc tết, liền trước tiên đem năm lễ đưa tới. Nghe tiểu mục giải thích hợp tình hợp lý hạ cẩm cũng liền không lại ngăn đón làm mục tử đem đồ vật đều dọn đi Tây Sương tiểu kho hàng, chờ tẩu tử trở về lại giao cho nàng. Ca tẩu không ở nhà hạ cẩm cũng không tiện tiếp đón này chủ tớ hai người, làm la tẩu đem đồ vật điểm số thu hồi tới, liền tiện đi hai người, la thị thấy hạ cẩm hôn không thèm để ý bộ dáng làm như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nói mùa hè phu thê hai người đi lâm ra, Lâm phụ Lâm mâu đến là không có khó xử bọn họ, nhất định nhân ra chính là đưa tới không hảo hảo đồ vật, chỉ là này thì không sai biệt lắm đều đưa tới nửa đầu heo, còn có điểm tâm, kẹo, rượu, bộ đồ mới, chính là hỉ hỏng rồi người một nhà, mấy thứ này trước kia nhưng đều là tưởng cũng không dám tưởng. Tả hữu hàng xóm thấy đều bị hâm mộ, đều nói Lâm ra ra cái hảo nữ nhi, khen Lâm mâu sẽ sinh dưỡng, dạy ra cái như vậy hiếu thuận hảo nữ nhi. Lâm mẫu cầm lâm thị vì nàng chuẩn bị bộ đồ mới càng là cười đến không khép miệng được. Nàng chính là nhất muốn mặt, nghe quê nhà hàng xóm đem nàng đều phủng lên trời, nàng sao có thể không cao hứng, thấy lâm mẫu tâm tình rất tốt lâm thị thu được mùa hè ánh mắt cũng ở một bên cổ vũ, nương, ngài thử xem hợp không hợp thân. Nếu là nơi nào không thích, nữ nhi lại cho người sửa sửa. Chỉ là quê nhà hàng xóm chủ ai có thể không biết nhà ai tình huống, này lâm mẫu bất công chính là có tiếng. Chính là không nghĩ ra, này hạ gia phú, lâm thị cư nhiên còn có thể như thế hiếu kính nàng lao tử nương, có thể thấy được này lâm thị thật đúng là cái hiếu thuận, quay đầu lại nhìn xem tự mình ra như nữ, cái nào không phải trong lòng bàn tay phùng lớn lên, trong nhà lại nghèo lại khổ làm đến làm cho bọn họ ăn trước, mới đến phiên bản thân nhưng này cùng lâm thị một so, ai, này thật đúng, là không có gì giống vậy. Cảm thán nhân ra hảo phúc khí. Nhìn nhìn lại lâm mẫu này tiểu nhân đắc chí sát mặt, thật đúng là làm người ghê tởm, thưa thất xem náo nhiệt liền tan, lại chút lớn tuổi nghĩ nhà mình nữ nhi con rể cũng nên đã trở lại, liền đều đi rồi. Lâm mẫu cởi cầm bộ đồ mới liền vào vùng trong, vuốt trong tay bóng loáng nguyên liệu, chính mình cả đời nhưng đều không có mặc quá tốt như vậy đồ vật a, nghĩ không tự hiểu là bật cười. Nếu không nói lâm thị kim chỉ làm hào đâu, này siêu y ghi mặc ở trên người nàng vừa và tốt không khỏi đối lâm thị cái nhìn cũng hào chút, ta cười nhìn nếu là mặc vào tốt như vậy, Siêm Y chỉ sợ cầu thân người sẽ đem lâm ra môn khảm đã vỡ. nghị tiểu nữ nhi mặc vào bộ đồ mới kiểu tiếu bộ dáng, lâm mẫu cười càng hoan, lâm mẫu vui vẻ khoe khoang nàng bộ đồ mới, bên này lâm diệu nhi bên kia chính là phổi đều khí tạng, này lâm thị cấp cha, nương, hổ tử đều tại bộ đồ mới, nhưng cô đơn thiếu nàng, nàng có thể nào không hận, Tốt như vậy nguyên liệu nàng trước kia chính là sở cũng chưa sơ qua. Lâm mẫu thay bộ đồ mới ra tới, tức khác cho người ta cảm giác đều thay đổi, cả người biến nét mặt tỏa sáng. Lâm diệu nhi nhìn thấy tự mình mẫu thân trên người bộ đồ mới càng là hận nghiến răng nghiến lợi, không thuận theo lôi kéo nàng nương ống tay háo chỉ vào lâm thị cả giận nói, nương ngươi xem nàng, nào có nàng làm như vậy tỉ tỉ, này đưa năm lễ cô đơn thiếu ta này một phần, nói rõ xem thường ta này muội muội. Khi dễ ta sao, nương ngươi cần phải vì ta làm chủ A. Lâm Diệu Nhi này một nháo Lâm Thị mới nhớ tới, này năm lễ vốn chính là đưa cha mẹ, hổ tử kia một phần cũng là sau lại cấp tiểu đầu đinh tuyển vật liệu may mặc khi nhiều tuyển một đoạn, nghị cấp hổ tử thêm kiện bộ đồ mới, lại đã quên Lâm Diệu Nhi này cha. Lâm Thị có điểm bất lực nhìn về phía mùa hè, là chính mình đại ý, trong lúc nhất thời có điểm không biết làm sao. Vốn dĩ bị thượng như vậy trọng hậu lễ cũng là không nghĩ làm cha mẹ cấp mùa hè sắc mặt xem, nhìn lâm mẫu càng thêm khó coi mặt, lâm thị thầm than không hảo tâm có điểm sợ hãi. Theo lý thuyết liền không có quá tỷ phu gia cấp cô em vợ đưa năm lễ cách nói, nay không tiễn cũng không có gì ghê gớm, nhưng là người một nhà đều có độc thiếu nàng kia một phần là có điểm không thể nào nói nổi, chính là lâm diệu nhi này một cáo trạng, lại làm mùa hè có điểm không cao hứng. Này cấp nhạc ra đưa năm lễ là tập tụ, nếu là này không cha không mẹ nhân ra, trưởng huynh vi phụ bị một phần đưa cho huynh tẩu cũng là lẽ thường, nhưng chưa từng người ta nói quá nhất định phải cấp cô em vợ bị năm lễ, này đưa là tình phân, không tiễn cũng là tình lý. Lâm mâu vốn là cưng Lâm Diệu Nhi, buồn còn nghĩ làm Lâm Diệu Nhi cũng mặc vào này bộ đồ mới, an tết mang theo nàng đi thân thích ra từng cái đi một vòng cũng có thể khoe ra vừa lật. Làm người nhìn xem nàng này khuê nữ khó được hảo nhan sắc, cũng hảo năm sau cho nàng nói môn hảo việc hôn nhân. Cái này Mẫn Quân cũng quá sẽ không làm việc, như vậy điểm đồ vật nàng lại không phải chí không dậy nổi, như thế nào Cố Tình liền cô đơn thiếu rượu Nhi một phần, chẳng lẽ là đúng như rượu Nhi nói xem thường nàng, cố ý. Lâm Mẫu mặt lạnh lùng đối với Lâm Thị nổi giận nói, ngươi là như thế nào làm tỉ tỉ, mắt thấy ngươi muội muội đều đến làm mai tuổi tác. Hợp với giúp nàng đặt mua một thân giống dạng xiêm y thì cũng liên tiếp. Ta thật là nhìn lầm ngươi, còn tưởng rằng ngươi biến hảo. Nói này Lâm Diệu Nhi là Lâm Thị muội muội không sai, nhưng là cũng phải nhìn xem nàng là như thế nào đối Lâm Thị cái này tỷ tỷ. Nào có một cái là muội muội đối tỷ tỷ nên có tôn trọng. Lâm Hổ ở một bên ôm phúc liu đầu nàng chơi, nghe nhà mình mẫu thân cùng nhị tỷ nói không khỏi nhũ mày. Này mẫu thân là lại hồ đồ sao? Nay đại tỷ lại không nợ nhị tỷ. Làm gì cái gì đều đến chuẩn bị nàng một phần, nói nữa hôm nay tỷ tỷ, tỷ phu chính là tặng lễ trọng, nếu không phải tỷ phu hào phóng, đại tỷ một lần cấp nhà mẹ để mua nhiều như vậy đồ vật chỉ sợ sẽ bị nhà chồng người hoán quái, mẫu thân chẳng những không hỏi xem đại tỷ quá nhưng hảo. Thu lý thu đến yên tâm thoải mái cũng liền thôi, như thế nào còn mở miệng liền răn dậy đại tỷ chưa cho nhị tỷ làm bộ đồ mới, lại nói phúc nữ chín chiều khi nhị tỷ làm kia gọi là gì sự. Nhân ra không so đo liền tính tốt, nhân ra có nghĩa vụ cho ngươi làm bộ đồ mới sao. Này mẫu thân cùng nhị tỷ là càng ngày càng kỳ cục. Chỉ là hắn tuổi tác còn nhỏ, cái này ra vẫn là hắn cha đựng ra, hắn cũng còn nói không thượng lời nói, chỉ là xem hắn cha như vậy tựa hồ cũng không có giúp đại tỷ nói câu công đạo lời nói uy tứ. Lâm lão cha chịu bám lấy một cây hạng yên, tiên trong nổi thuốc lá sợi vẫn là lâm thị cấp mang trở về hắn lao nhân ra híp mắt chịu này tốt nhất thuốc lá sợi, một rúm thuốc lá sợi chịu xong, khai rớt thiên trong nổi khói bụi chậm gì gì nói. Đại nỉu, trở về cấp rượu nhi làm hai thân xiêm y để đưa tới, ta liền không lưu ngươi cơm, an tết còn có mấy ngày tăng cường điểm, năm trước đưa lại đây. Lâm lão cha nói nhưng cao hứng hỏng rồi lâm rượu nhi, này cha một mở miệng chính là hai thân A, này an tết xuyên đi ra ngoài không chừng hâm mộ chết bao nhiêu người. Chính là tần tiêm tiêm cũng muốn bị chính mình so đi xuống. Lâm Thị cái này thật đúng là bị khí cười, chính mình một lòng hiếu kính cha mẹ, nhưng bọn họ từ chính mình vào cửa không hỏi qua chính mình quá có được không. Không thấy quá liếc mắt một cái ngoại tôn nữ, càng đừng nói ôm một chút. Liên tính là như vậy Lâm Thị cũng không cảm thấy cái gì, chính là hiện tại đâu vì muội muội một câu, này năm cũ liền cơm cũng không lưu liền phải đuổi chính mình trở về. Nghe cha lời này, Là gì khi cấp muội muội làm bộ đồ mới mới làm trở về, bằng không khiến cho nàng đừng về nhà mẹ đẻ. Tâm bị thương đến như thế nông nỗi, Lâm Thị đối ra nhân này thật là không có mong đợi, nuốt xuống trong miệng chua sót, nhìn Lâm lão cha nói, cha, này hạ ra bạc đều là cẩm nhi tránh, nữ nhi không tránh quá một phân tiền, này năm lễ cũng là cẩm nhi vì nữ nhi đặt mua, nữ nhi nhưng không bản lĩnh mua nổi này đó thứ tốt hiếu kính nhị lao. Đến nỗi muội muội bộ đồ mới vậy chờ ta cái này, làm tỉ tỉ tránh tiền lại cấp muội muội may áo đi. Nữ Nhi tổng không hảo ý lấy Cẩm Nhi vất vả tránh tới tiền trợ cấp nhà mẹ đẻ không phải, không đến làm người cảm thấy Nữ Nhi là cái không giáo dưỡng, nói cha mẹ không giáo mệt mỏi quá đệ đệ, muội muội thanh danh đã có thể không hảo. Đến nỗi về sau đối Nhị Lao hiếu kính Nữ Nhi về sau cũng không dám lại làm Cẩm Nhi tiêu pha, miễn cho Nhị Lao cho rằng Nữ Nhi bất hiếu. Chờ nữ nhi có tiền lại đến hiếu kính nhị lao đi. Lâm thị nói liền từ lâm hổ trong tay tiếp nhận phúc nữ dẫn đầu rời đi lâm ra. Nhìn tức phụ quật cường bóng dáng, mùa hè đau lòng tốt đỉnh, hắn thậm chí không dám tưởng hướng ở trước kia mười mấy năm qua nàng là như thế nào lại đây, đuổi theo lâm thị bước chân nhẹ ôm lấy thê tử đầu vai không nói gì an ủi. Mùa hè đỡ lâm thị lên xe ngựa, một đường chậm rãi trở về hạ ra thôn đi, chỉ là bên trong xe lâm thị. Trong lòng ngực ôm phúc nịu nước mắt không tiếng động chảy xuống Có lẽ nàng thật sự không nên có điều chờ mong mới đúng Hạ cẩm thấy huynh tẩu sớm đã trở lại liền biết tẩu tử lần này về nhà mẹ đẻ sợ là lại bị cái gì bị khuất Cũng chưa nói cái gì chỉ phân phó la tẩu đi cho bọn hắn làm điểm thức ăn cấp đưa nhà chính đi Hạ cẩm cẩn thận săn sóc làm lâm thị càng thêm cảm thấy ấm áp Này hạ ra nhân tài là đãi nàng trí thân thân nhân Lâm ra bên này lâm thị vừa đi Này Lâm phụ, Lâm mẫu đều ngốc ở nơi đó, không rõ này Lâm thị gì là lá gan lớn, khi nào dám làm trái bọn họ ý tứ, trước kia chính là gọi là cái gì liền làm cái đó. Mẫu chốt là nàng lúc gần đi tên kia lời nói là có ý tứ gì, cái gì kêu chờ nàng tránh tiền lại đến hiếu kính bọn họ, nàng một cái nữ tắc nhân già sao có thể tránh bạc, không phải chê cười sao? Cái này trong nhà chỉ sợ chỉ có Lâm hổ vẫn là thanh tỉnh, biết cha mẹ lần này sợ là thương thấu đại tỷ tâm. Ai? Vốn dĩ hôm nay đại tỷ một nhà lại đây đưa năm lễ, vốn nên là một nhà đoàn viên nhật tử. Cha cũng là hồ đồ, thế nhưng liền một bữa cơm cũng không lưu đại tỷ tỷ phu, trực tiếp đuổi đại tỷ trở về cấp nhị tỷ may áo này đều gọi là gì sự à, cũng không nghĩ hạ ra rửa vào cái gì phải cho nhị tỷ tài bộ đồ mới, làm như vậy có phải hay không sẽ làm đại tỷ khó xử. Lâm Hồ khinh miệt trừng mắt nhìn Lâm Diệu Nhi liếc mắt một cái, Hắn là càng ngày càng không thích này nhị tỷ, xoay người tính toán trở về bản thân phòng. Lâm Diệu Nhi vốn dĩ bản tính như ý thất bại này khí chính không đánh một chỗ ra đâu, cái này nhưng tìm phát tiết đối tượng, tiểu tử túi, người đó là có ý tứ gì. Nói còn lôi kéo Lâm Mậu nói, nương ngươi xem đệ đệ cũng khi dễ ta. Lâm mẫu vừa định mở miệng mắng hai câu, chỉ là nàng còn không có mở miệng, Lâm Hổ không lệnh không đạm mở miệng, các ngươi liền sủng nàng đi. Thật cho rằng kia thầy bói nói bằng nắng có thể cho các ngươi lại đến phú quý, nằm mơ đi. Ngươi nhìn xem đại tỷ đưa về tới loại nào đồ vật không phải nhưng các ngươi tâm ý tuyển, kết quả cứ như vậy bị các ngươi cấp khí đi trở về, về sau chỉ sợ đừng nghĩ đại tỷ lại cho các ngươi đưa cái gì thứ tốt, Hừ. Nói xong liền cũng không quay đầu lại trở về phòng, lưu lại mấy người trận mắt há hốc mồm, chẳng lẽ lâm thị lúc gần đi nói chính là ý tứ này. Cái này lâm lão cha cùng lâm mẫu chính là luôn uống, cuối cùng tựa như lâm hổ nói nhiều như vậy thứ tốt chính là lâm thị đưa tới. Nếu nàng thật sự không trở về nhà mẹ đẻ, bọn họ nào còn có này đó ăn ngon uống tốt, ngẫm lại càng thêm cảm thấy lâm thị bất hiếu, cha mẹ bất quá nói nàng hai câu đến là học được cùng trưởng bối trí khởi khí tới. Nay vất vả vất vả một chỉnh cuối năm với nên đón tân niên, từng nhà đều bị cao hưng phân chấn. Này ăn Tết vui vẻ nhất bất quá chính là tiểu hài tử, chỉ cần trong nhà điều kiện tốt hơn một chút một chút đều bị cấp hài tử tài thượng một bộ bộ đồ mới, ngóng trông tân niên tân khí tượng năm sau có cái hảo điểm có tiền. Chư tinh sáng sớm, hạ cẩm người một nhà liền đi lên, cọ cọ rửa rửa chuẩn bị ăn Tết đồ vật thượng, này vừa qua khỏi buổi trưa mùa hè liền chuẩn bị tốt tế phẩm mang theo một đại gia đi hạ gia từ đường, này trong từ đường cung phụng đều là hạ gia tổ tiên. Này mùa hè cha mẹ bài vị cũng cung ở bên trong. Này một năm hạ ra là trải qua rất nhiều nhấp nô nhấp nô, cuối cùng kết quả là còn xem như tương đối tốt. Mùa hè cẩn thận lao đi cha mẹ bài vị cho bụi, lại nhải đem những việc này nói cho nhị lao nghe, không tự giác đỏ hốc mắt, nghẹn nào. Cha mẹ, các ngươi ở trên trời thấy được sao? Chúng ta quá thực hảo, cẩm nhi trưởng thành, có khả năng, chúng ta không bao giờ sẽ bị người khi dễ, thiên nhi cũng thành thần. Hiện tại cũng có chính mình hài tử, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem muội mỗi chiếu cố tốt. Mùa hè mang lên tế phẩm, dẫn đầu cho cha mẹ khái đầu, sau đó hạ cẩm bọn họ ấn thứ tự quy lại. Hạ cẩm nhìn hạ ra cha mẹ bài vị, trong lòng dị thường chua sót, quỷ gối đệm hương bùa để bụng mặt nói. Hạ ra nhị lao, nói vậy hạ cẩm đã cùng các ngươi đoàn tụ, ta bất quá là đến từ ngoại thời không một sợi ưu hồn, cơ duyên xảo hợp chiếm các ngươi nữ nhi thân mình thành hạ cẩm. Hạ cẩm tuy không phải ta làm hại, nhưng ta nếu thế thân thân phận của nàng còn sống, liền nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng thân nhân thỉnh các ngươi yên tâm. Sau đó cung cung kính kính dập đầu ba cái mới đứng dậy theo mùa hè ra từ đường. Lục tục có một ít tế bái tổ tiên người hướng từ đường lại đây. Mùa hè nhất nhất cùng này đó thúc bá trưởng bối chào hỏi qua, liền mang theo người trong nhà về nhà đi. Bái tế xong tổ tiên người một nhà về nhà ăn đốn cơm soạng. Liên bắt đầu vội khởi cơm tất nhiên tới, này trong phòng bếp sự tự nhiên có ba nữ nhân tới làm, phúc nữ đều mau bốn tháng cũng không hề giống như trước giống nhau cả ngày ngủ, nằm ở trên giường chân nhỏ đá cái không ngừng, tiếp kêu, kêu cái hoặc bắt ta, người một nhà xem hắn như vậy vui vẻ cái không được. Bảo Nhi thích nhất đó là ghé vào mép giường bồi nàng chơi, tiểu chu dự không biết có phải hay không là thị giáo vẫn là sao, Bảo Nhi đi đâu hắn nhất định đi theo phía sau. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, Lâm Thị liền làm mùa hè đi trong phòng nhìn mấy cái hài tử, chính mình mang theo hạ cẩm cùng La Thị ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tất nhiên, nhìn trong phòng bếp gà vị thịt cá, đây đều là năm rồi không dám tưởng, An Tết có thể xương thượng 2 cân thịt heo tính không tồi nào dám như vậy xa xỉ. Muốn nói này Lâm Thị chủ nghệ đến thật là không tồi, trước kia có lẽ là trong nhà điều kiện hữu hạn không có nhiều như vậy tốt nguyên liệu nấu ăn, không có nàng phát huy đường sống. Ngậu nhiên hạ cẩm đề điểm một chút nàng hiện đại một ít thức ăn không nghĩ tới nàng đều có thể làm ra bảy tám phần ý tứ. Một canh giờ tả hữu một bàn phong phú cơm tất niên liền chuẩn bị tốt, người một nhà vây quanh cái bàn làm xuống dưới, la thị ôm chu dự muốn tránh đi, này cơm tất niên nhất định là người một nhà bữa cơm đoàn viên, liền tính hạ ra lại không lấy nàng đương người ngoài, chính mình lúc này cũng không nên lưu lại. Hạ cẩm nhìn cũng không ra tiếng. La Thị làm như vậy cũng coi như là ninh đến thanh chính mình thân phận, cũng coi như là nàng lúc trước không nhìn lầm người, nàng cũng không có nghĩ tới làm La Thị làng tránh. Nhưng là nhà này đương ra chủ mẫu là Lâm Thị, có một số việc yêu cầu Lâm Thị tới làm, có chút ân cũng thiết yếu làm Lâm Thị tới thì, có chút người muốn cho nàng thừa Lâm Thị tình, như vậy liền tính là tương lai nàng phải rời khỏi cái này ra, cũng có người thiệt tình giúp đỡ Lâm Thị, nàng mới có thể phóng hạ tâm tới. Hạ gia tuy rằng hiện tại bất quá là gia đình bình dân, nhưng sẽ có một ngày nàng hạ cẩm muốn cho nó phát triển trở thành này bên sông phủ số một số hai gia đình giàu có, này đương gia chủ mẫu cũng không thể quá mức mềm yếu, hơn nữa bên người cũng muốn có mấy cái tin quá nhân tài hành. Cũng may lâm thị tuy rằng là cái mềm lòng, nhưng là cũng có chính mình điểm mấu chốt, mềm chung có có chứa chính mình đặc có quốc cường, trong khoảng thời gian này ở chung tới xem lại cũng là cái, minh thị phi, biết đúng mực. Lâm thị ôm quá La thị trong tay tiểu Chu dự, lôi kéo nàng trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, "La Tẩu, ta nói rồi bao nhiêu lần, ngươi đi vào chúng ta hạ gia chính là hạ gia một phần tử, chính là nhà của chúng ta ngươi, hôm nay vốn dĩ chính là một nhà đoàn tụ nhật tử, ngươi ôm Chu dự là muốn đi đâu nhi, có phải hay không lời nói của ta ngươi cũng chưa để ở trong lòng?" Lâm thị này phiên nói chính là xinh đẹp cực kỳ, Hạ Cẩm lặng lẽ ở trong lòng vì nàng uống thải, La thị khẽ mắt từng đỏ Miệng trương lại hợp hợp lại trương, cuối cùng vẫn là không có nói ra nói cái gì tới, gặp được như vậy chủ nhân nàng cũng chỉ có làm trâu làm ngựa tới báo đáp này ân tình. Nghĩ thông suốt la thị cũng không làm ra vẻ liền ôm chu dự ở hạ cẩm xuống tay ngồi xuống, chu dự vốn chính là tiểu hải tử, nhìn một bàn lớn hương hương phun phun đồ ăn ở trước mắt, lại bị nhà mình nương ôm đi, nước miếng đều nhịn không được giữ lại. Tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng là hắn mâu thân thường xuyên dạy dỗ hắn. Bọn họ là bị hắn cha bán cho nhân gia vì nô, chủ nhân thiện tâm không lấy bọn họ đưa người ngoài, nhưng là chính mình lại không thể vượt qua, đã quên chính mình bột phận, tiểu gia hỏa ngây thơ mở mịt cũng không hiểu rõ trắng vài phần, đến là vẫn luôn là thực ngoan ngoãn, hắn nương làm hắn đi theo bảo nhi, liền ngoan ngoãn đi theo. Một đốn vô cùng náo nhiệt cơm tất nhiên, người một nhà an du quang mị hoạt, thì không tự gì, mặt sau đón giao thừa đó là mùa hè, hạ cẩm cùng lâm thị cùng nhau. La thị chiếu cô mấy cái tiểu nhân đi nghỉ tạm. Nay một nhà ba người nhàn tới không có việc gì liền kéo việc nhà, trước đoạn nhật tử bởi vì về nhà mẹ đẻ khi Lâm thị vẫn luôn tâm tình hạ xuống, thẳng đến đã nhiều ngày vội vàng ăn tiết chuyện tới hảo không ít, hạ cẩm mới đem ngày ấy tiểu mục đưa tới năm lễ tất cả giao cho nàng. Lâm thị cũng làm không rõ nhân ra như thế nào tặng nhiều như vậy đồ vật lại đây. Đến là hai ngày trước Lao Thẩm lại đây xuyến môn nói lên Cẩm Nhi cùng Hương Nhi quá xong năm liền 12, theo đạo lý cũng tới rồi nên nghị thân tuổi tác, hỏi nàng nhưng có cái gì ý tưởng khi, mới nhớ tới này cha liền cùng Lao Thẩm nói, Lao Thẩm chính là cái khôn khéo người một ngữ bừng tỉnh người trong hộng, này một bộ đầu không phải là coi trọng Cẩm Nhi đi. Lao Thẩm không thể đi, này Cẩm Nhi mới bao lớn, chính là kém số tuổi ở bên trong, lại nói nhân ra cũng nói là đưa cho tướng công. Lời này nếu là làm người nghe được không đến muốn bẩn Cẩm Nhi thanh danh. kỳ thật lâm thị thật đúng là không hướng phương diện này nghĩ tới, nhất định Cẩm Nhi còn nhỏ. Liên tính là tới rồi có thể nghị thân tuổi tác, nhưng là thật muốn xuất giá sợ là còn muốn 4-5 năm, chờ đến cập kê sau mới được, mà tiểu mục đi cùng nhà mình tướng công tuổi sắp xỉ, này thành thân chỉ sợ cũng là tại đây một hai nội sự, liền tính hắn bản thân không nội, nhà hắn cha mẹ chỉ sợ cũng vội va ôm tôn tử. Như thế nào cũng không có khả năng làm hắn lại quá 4-5 năm mới thành thân. Ngốc tử, lời này lao thẩm có thể đi ra ngoài nói sao? Lao thẩm trắng lâm thị liếc mắt một cái, bất quá lâm thị đến là thiệt tình vì Cẩm nhi hảo. Điểm này lao thẩm trong lòng cũng là cao hứng. Lao thẩm hạ giọng đối với lâm thị nói, Ngươi thường à, tuy rằng nói là quá song năm không thể gấp trở về chúc Tết, mới trước tiên đưa lễ, chính là này sớm một ngày, muộn một ngày, chọn ngày nào đó không được. Cố tình năm cũ hôm nay đưa lại đây, ta này rầm rộ chấn nhà ai không biết hôm nay là cho nhạc ra đưa năm lễ, này không thành tâm dạy người hiểu lầm. Lao thẩm nữ môi, này một bộ đầu tâm tư sợ là muốn người qua đường đều biết, này sợ chỉ có gia nhân này còn xem không rõ, muốn nói đôi cẩm nhi không cái kia tâm tư, hà tất nơi trốn giúp đỡ hạ ra. Nghĩ nghĩ nói, ta nhìn một bộ đầu người này đến là không tồi, lâu như vậy tới nay chính là nơi trốn giúp đỡ nhà người. Chỉ là hắn này lại là đương bộ đầu lại là làm buôn bán, này thân phận sợ là không đơn giản a cẩm nhi nếu là thật sự theo hắn, về sau không có thân phận tương đương nhà mẹ đẻ chống ngày sau nhật tử nhưng không thấy được có thể hào quá, cẩm nhi nếu là đối nhân ra không thú vị, nhưng đến tránh điểm hảo, miễn cho cuối cùng lầm chính mình, cũng lầm nhân ra. Lao thẩm lời này đến cũng nói đúng trọng tâm, nhất định tiểu một này nhất phẩm hiên chủ nhân thân phận chính là không có gạt hạ ra người lão thẩm tưởng chính là chỉ sợ hắn là xuất thân nhà cao cửa rộng. Nay từ xưa nhân duyên liền chú ý cái môn đăng hộ đối, nay khuê nữ cao gả không phải không có, đại đa số không phải vợ kế chính là làm thiếp, hơn phân nửa là lạc không tốt. Nay tục ngữ nói ninh làm nhà nghèo thê bất tố cao môn thiếp. Không nói này nhà cao cửa rộng nhiều quy củ có thể bức tử người, đương chính là cái này thiếp thân phận, bất quá là thân phận cao điểm nô tỳ, ngay cả sinh tử đều nắm giữ ở chính thê trong tay làm ngươi sinh ngươi liền đến sinh, làm ngươi chết ngươi sẽ phải chết. Lấy Cẩm Nhi tính tình sao có thể như thế ủy khuất chính mình? Nàng là tha rằng Cẩm Nhi gả cái thành thành thật thật ở nông thôn hắn tử, tìm cái biết lánh biết nhiệt biết sinh sống người. Lấy Cẩm Nhi thông minh nhất định có thể đem cuộc sống gia đình quá rực rỡ, không cần thiết tiến cái nhà cao cửa rộng, chính là về sau bị ủy khuất liền người trong nhà cũng vô pháp ra mặt. Hơn nữa liền tính hiện tại tiểu đối Cẩm có ý tứ. Nguyện cưới nàng vì chính thê, chính là này gia đình giàu có cái nào không phải tam thê tứ thiếp, nào có tìm cái thành thật nam nhân toàn tâm toàn ý thủ ngươi sinh hòa cường. Không thể không nói Lao Thẩm thật đúng là cái có thấy xa, so với kia một ít quang nghĩ dùng nữ nhi phản cao chi người mạnh hơn nhiều, ít nhất nàng là thiệt tình thế con cái thao tâm. Nghe được Lao Thẩm vừa lật lời nói lâm thị cũng tinh tế cân nhắc vừa lật, cảm thấy cũng là cái này lý, nghĩ lại tiểu một nơi trốn giúp đỡ nhà mình. Sợ là nói đúng Cẩm Nhi không như vậy điểm ý tứ người khác cũng không tin. Buổi tối thời điểm lâm thị liền đem hôm nay cùng lao thẩm liêu lên sự nói cùng mùa hè nghe xong, nhất định này Cẩm Nhi cũng là tới rồi nghị thân tuổi tác. Mùa hè càng là không khỏi những mày, lần trước thấy Cẩm Nhi tựa hồ đối kia thẩm đại phu có vài phần ý tứ, một bộ đầu đến là thường xuyên tới cũng không gặp hắn như thế nào đơn độc tìm Cẩm Nhi a, chỉ trừ bỏ lần đó sinh ý thượng sự. Mùa hẹ nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là làm Lâm Thị lén hỏi một chút Cẩm Nhi ý tứ, xem nàng vừa ý ai. Tuy nói hắn hạ ra hiện tại bất quá là nhà nghèo nhà nghèo, nhưng hắn tin tưởng lấy Cẩm Nhi bản lĩnh, nhất định có thể đem sinh ý làm ra đi. Đến lúc đó cùng Lâm Thị dùng toàn bộ hạ gia cấp Cẩm Nhi tiếp khách giả dù sao này đó đều là Cẩm Nhi tránh trở về, giới khi lượng cũng sẽ không có người coi thường nàng. Lâm Thị nghe xong mùa hè nói cũng có vài phần đạo lý nữ nhân này một khi động tâm cũng không phải là nói thu là có thể thu hồi, các nàng làm ca tẩu chỉ có thể tận lực nóng trong nàng có thể hạnh phúc. nương hôm nay đón giao thừa không có việc gì để làm, liền nghĩ thăm thăm hạ cẩm tâm tư, cẩm nhi, ngươi cảm thấy một bộ đầu người này thế nào? hạ cẩm kinh ngạc nhìn lâm thị, nay tẩu tử hôm nay chính là kỳ quái, hảo hảo đề tiểu mục làm cái gì? nhìn ca ca cũng nhìn chăm chăm nàng như là đang đợi hắn trả lời càng cảm thấy đến kỳ quái. Một đại ca người khá tốt ta, cùng ca ca quan hệ cũng không tồi còn thường xuyên giúp đỡ nhà ta, làm sao vậy? Lâm thị không có trả lời nàng nghi vấn, đến là mùa hè dẫn đầu đã mở miệng, kia thẩm đại phu đâu. Cái này càng làm cho hạ cẩm kỳ quái, ca ca đây là phát hiện bọn họ có cái gì không ổn sao. Thẩm đại phu nhân cũng khá tốt ta, lần trước còn cứu bảo nhi đâu. Hạ cẩm thật sự tưởng không do này vợ chồng hai người kỳ kỳ quái quái làm gì. Mùa hè cùng Lâm thị liếc nhau, Cẩm Nhi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hai cái đều thích? Mùa hè này cũng thật hiểu sai. Vậy ngươi thích cái nào? Mùa hè ngâm lại đơn giản hỏi ra trong lòng nhất muốn biết vấn đề. A, Hạ Cẩm bị mùa hè cấp kinh chứ? Ca, ngươi đều tưởng đi đâu vậy? Ta khi nào nói thích bọn họ? Hạ Cẩm cảm thấy không hiểu khôi hài, nguyện tới ca tẩu tại đây rồi dám đâu. Nói nữa nàng hiện tại này thân thể bất quá 11 tuổi nói cái này cũng quá sớm đi. cẩm nhi, ngươi qua năm đã có thể 12, là thời điểm nghị hôn, chúng ta này tuy rằng không chú ý cái gì nam nữ đại phòng, nhưng là ta và ngươi ca vẫn là hy vọng ngươi tìm cái thành thật, sẽ đau người người sinh hoạt. Giống một bộ đầu cùng thẩm đại phu như vậy công tử ca thật sự không thích hợp cùng chúng ta nhân ra như vậy nghị thân, nhưng là nếu là ngươi thật sự thích ta và ngươi ca cũng sẽ không ngăn Chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Nhưng là này thành thân về sau sợ là ta và ngươi ca cũng chưa biện pháp giúp đỡ ngươi. Cuối cùng này nhà cao cửa rộng cũng không phải chúng ta nhân ra như vậy tùy ý xuất nhập, Cẩm nhi ngươi so với chúng ta thông minh. Việc này ngươi nhưng đến cân nhắc rõ ràng, ta và ngươi ca chỉ hy vọng ngươi về sau hạnh phúc. Lâm thị này thiên lời nói có thể nói là nói đến tình trí lý, thời đại này hôn sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối giống hạ cẩm ra như vậy trưởng huynh vì phụ trưởng tẩu vì mẫu chính là mùa hè cùng lâm thị tùy tiện giúp nàng đính hôn nàng cũng chỉ có thể dưng dương thượng tiểu hoa như vậy đem hôn sự giao cho nàng chính mình làm chủ đều bị thuyết minh huynh tẩu đối nàng yêu thương ca tẩu tử các ngươi suy nghĩ nhiều ta cùng một đại ca thẩm đại phu bất quá là sinh ý thượng lui tới nói nữa giống bọn họ như vậy xuất thân người cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua Làm sao coi trọng ta cái này hương nha đầu. Hạ cẩm nói như vậy cũng không có đánh mất mùa hè cùng lâm thị ban quan ngược lại làm cho bọn họ càng lo lắng, thẩm thanh phong là không có gì tỏ vẻ, nhưng tiểu muội kia vừa lật làm, chỉ kém chưa nói ra nhân ra thật là coi trọng ngươi. Nhưng là nhìn hạ cẩm như là cũng không cảm kích, hai người liếc nhau vẫn là đừng làm nàng biết hảo, có lẽ thấy cẩm nhi không có gì tỏ vẻ, nhân ra tâm tư liền phải nhạt đầu. Cuối cùng Cẩm Nhi ít nhất còn có 4 năm mới cấp kê, tưởng liền tính là bọn họ chờ, nhà bọn họ người cũng sẽ thúc giục bọn họ thành thân. Nghĩ như vậy mùa hè tâm phản đến là vương một chút, tầng này giấy cửa sổ vẫn là không cần đâm thùng hảo. Hắn nào biết nhân ra gia, gia trưởng đã sớm tới xem qua tương lai con dâu, chính là vừa lòng đến không được đâu. Ơ ngủ nửa ngày, Hạ Cẩm cảm thấy vẫn là nói ra ý nghĩ trong lòng, ca, ta còn nhỏ tạm thời còn không nghĩ nghị thân lại nói ta bên người còn mang theo Bảo Nhi, tưởng là sẽ không có người xem thượng, các ngươi cũng đừng vì việc này nhọc lòng. Hạ Cẩm ngẫm lại cảm thấy ác hàn, ở hiện đại nhà nàng chất nữ 12 tuổi còn ở học tiểu học, hiện tại khối này thân mình quá xong năm bất quá vừa mới mới vừa 12 tuổi liền phải bắt đầu bản chuyện cưới hỏi, thật sự là làm người không tiếp thu được. Mùa hè là không đồng ý Hạ Cẩm lời này, mang theo Bảo Nhi làm sao vậy? Ai đều biết Bảo Nhi cũng không phải Cẩm Nhi hài tử. Lấy này mấy tháng hạ cẩm biểu hiện có khả năng, thông minh, chỉ cần là nhà bọn họ phong nói quá xong năm cấp cẩm nhi nghị thân, chỉ sợ là môn khảm đều phải làm người số phá, bất quá hắn cũng cảm thấy hạ cẩm còn nhỏ tưởng ở lâu nàng mấy năm, hiện tại không nghỉ liền không nghỉ đi. Lâm Thị cũng nhìn ra mùa hè tâm tư, nhẹ nhàng bao lại hắn tay, tỏ vẻ không tiếng động duy trì, chỉ là cẩm nhi lấy bảo nhi vì lấy cớ, hoán lại nghị thân việc cũng không thể không cái kỳ hạn, cũng không thể thật sự chậm chế nàng. cẩm nhi, ta biết ngươi lo lắng bảo nhi sẽ chịu ủy khuất, nhưng cũng không thể chậm chế chính mình việc hôn nhân, hiện tại tuổi còn nhỏ không nghị thân cũng không có việc gì, này lại quá mấy năm chờ ngươi cập kê, luôn là muốn nghị, ngươi nếu là ủy khuất bảo nhi, có thể cho hắn lưu tại nơi này, ta và ngươi ca sẽ hảo hảo đại hắn. Lâm Thị nói cũng là thiệt tình lời nói, nàng cũng là thật sự thực thích bảo nhi, Lời này cũng vừa lúc hỏi ra mùa hè băn khoăn. Hạ Cẩm trầm mặc một hồi, sâu kín thở dài, sư phó nói 3 năm trong vòng sẽ đến tiếp Bảo Nhi. Mùa hè cùng Lâm Thị không biết Hạ Cẩm đột nhiên tới thương cảm là vì sao, chỉ đương nàng là luyến tiếc Bảo Nhi. Nơi xa truyền đến pháo thanh tỏ rõ tân một năm đã đến, Mùa hè cũng cầm nhà mình chuẩn bị pháo ra cửa, một hồi liền truyền đến một truyền bùm bùm thanh âm, Mùa hè tiến vào thời điểm trên đầu trắng một tầng, này ban ngày vẫn là trời nắng không biết khi nào thế nhưng Hạ Tuyết mùa hè cười hì hì nói này Tuyết Hạ cũng thật hảo Tuyết lành báo hiệu năm bội thu a này nông gia liền không có không nóng trông có cái hảo năm đầu nói vậy giống mùa hè như vậy cao hứng người không ở số ít Hạ Cẩm cười cấp mùa hè cùng Lâm Thị chúc Tết nghịch ngầm nói ca ca tẩu tử Cẩm Nhi cho các ngươi chúc Tết chúc mừng chúc mừng Tân niên phát đại tài bao lì xì mau mau lấy lại đây Nàng này ngẫu nhiên tiểu Hải tử dạng đến là chọc cười mùa hè cùng Lâm thị hai người, hai người lấy ra trước đó chuẩn bị tốt bao lì xì, một người cho một cái, Hạ Cẩm cầm bao lì xì thu vào túi tiền, mùa hè liền tống, cổ nàng đi nghỉ ngơi, đón giao thừa thủ đến cái này điểm cũng coi như xong việc, Minh cái sáng sớm còn muốn từng nhà chúc Tết đi. Tư Bảo Nhi lần trước sinh bệnh sau Hạ Cẩm liền tự trách chính mình không có chiếu cô hảo hắn. Từ ngày đó bắt đầu Bảo Nhi lại bắt đầu cùng hạ cầm ngủ, trở về trong phòng thấy tiểu gia hỏa ngủ thơ ngọn, cũng không biết làm cái gì mộng đẹp, khoe miệng còn cong lên nhật nhạt độ cung. Ngắm lại phía trước Vinh Tẩu nói, chính mình vẫn luôn cố ý xem nhẹ một ngày nào đó sư phó sẽ đến tiếp đi Bảo Nhi sự, vẫn luôn sợ hãi đầu nhập cảm tình càng nhiều, cách ra thời điểm càng là luyến tiếp, chính là đương Bảo Nhi mềm mại kêu nương, đương nho nhỏ hắn ở nàng khổ sở khi ý đồ an ủi nàng khi cũng đã không bỏ xuống được, chỉ là không tự biết mà thôi. Nam tiến ấm áp trong ổ chân Hạ Cẩm không cảm ly bảo nhi thân cận quá, sợ chính mình trên người khí lạnh sẽ đông lạnh tiểu ra hỏa, nhưng là trong lúc ngủ mơ tiểu nhân nhi, làm như cảm giác được cái gì dường như, mơ mơ màng màng bỏ tiến Hạ Cẩm trong lòng ngực, trong miệng lầu bầu nương. Hạ Cẩm buồn cười đem hắn kéo vào trong lòng ngực, đứa nhỏ này tổng có thể đụng vào nàng tấm phòng, không hề phòng bị đâm tiến nàng trong lòng. Nói tiểu mục mới một hồi kinh đã bị hắn lao nương cấp bắt vào nàng ngô đồng nguyện, tiểu tử ngươi như thế nào đã trở lại? Hắn nương ngươi lời này nói, này tết nhất đương nhiên là về nhà ăn tết, trước hai năm là bởi vì hắn lão nương không biết hắn thân ở nơi nào, không trở lại liền không trở lại, hiện tại nếu là lại không trở lại ăn tết, chỉ sợ hắn lao nương sẽ đánh tới cửa đi mắng hắn bất hiếu. Mỹ nhân mẫu thân, nhi tử này không phải tưởng ngươi sao? Trở về bồi ngươi ăn tết sao? Tiểu mục cũng biết nàng nương chính là như vậy vừa nói, thực tự nhiên ôm nàng bả vai vào phòng khách. Phi Phi, quỷ tài tin tưởng ngươi nói, ngươi nói này rất tốt cơ hội không đi hảo hảo nắm chắc, cuốn lấy ngươi tức phụ bác đồng tình, ai làm ngươi trở về, nói cho ngươi nếu như bị người nhân cơ hội đào gấp tưởng, cẩn thận điểm ra của ngươi. Muốn nói chính mình này mẹ ruột cũng thật là đủ kỳ ba, muốn nói hắn này có trường giống có trường giống, muốn thân phận có thân phận người còn sợ không ai muốn. Như thế nào nàng lão nhân ra tựa như hắn tìm không ra tức phụ dường như, tuy rằng hắn thật sự rất thích hạ cẩm, cũng từng nghĩ tới lưu tại bên kia ăn tết. Chỉ là này nếu là không trở lại, không phải sợ hắn nương mang hắn có tức phụ đã quên nương, mang hắn không lương tâm sao. Chỉ là này hai người tựa hồ đã quên nhân ra còn không phải nhà người tức phụ đâu, nói đến cùng thật sự dường như. Lúc này mông còn không có ngồi nhiệt đâu, một người khác lại tìm tới môn tới. Chỉ thấy người tới đối với thất công chúa nhún người hành lễ, tức phụ cấp bà bà thỉnh an. Tức phụ có chuyện muốn hỏi một chút tiểu thúc, còn thỉnh bà bà làm chứng kiến. Thất công chúa cũng không thể chí không nghĩ tiểu tử này khẳng định lại làm cái gì chuyện tốt. Lúc này mới vừa trở về con dâu cả liền gấp không chờ nổi muốn thu thập hắn. Nàng lao nhân ra mừng rỡ xem diễn, nàng lao nhân ra ngồi ở ghế thái sư mẫn một ngụm hương trà trầm dai nói, tức phụ có chuyện gì chỉ lo hỏi. Nếu là tiểu tử này làm không đúng, ta thế ngươi làm chủ. Này thất công chúa vốn chính là cái sảng khoái người, mà nàng này con dâu cả bản thân cũng xuất thân võ lâm thế ra, không có kinh thành này quê chung tiểu thư làm ra vẻ tư thái, thất công chúa đối nàng cũng có vài phần yêu thích. Được đến thất công chúa cho phép, vị này ngày xưa giang hồ hiệp nữ, hiện tại chiến vương phủ thế tử phi thư linh nếu, khá vậy liền không có sợ hãi, ta đến tưởng thỉnh giáo tiểu thúc. Nhà ta thế tử cùng này kính vân quận chúa chi rằng có chuyện gì, muốn cho người riêng nói cho ta nghe. Phúc thất công chúa vốn dĩ bưng trà xem kỳ vui, lại không nghĩ một miệng trà mới uống đi vào lại nghe đến như thế kính bạo tin tức. Kính vân quận chúa chính là so nàng còn trường đồng lửa, năm nay nhưng đều mau 60 tuổi hạc, có thể cùng đĩnh nhi có cái gì quan hệ, chẳng lẽ? Nhà nàng đĩnh nhi thực sự có đặc thù đam mê. Muốn nói này tiểu mục tính tình thực sự có vài phần là di chuyển tự hắn mẹ ruột, đều là như vậy kỳ ba, cũng chỉ có nàng có thể tưởng thiên. Tiểu mục cười nhìn hắn mẹ ruột, giống đang nói ngươi về điểm này đáng khinh tiểu tâm tư ta đều thấy được, thất công chúa tức giận trừng hắn một cái, lấy miệng hình phun ra bà chữ bất hiếu tử. Tiểu mục không sao cả nhún nhốn vai, cười cười đối với hắn đại tẩu bán cái cái nút nói, đại ca cùng kính vân quận chúa đến là thực sự có chút sâu xa không biết đại tẩu muốn nghe hay không. Thư Linh nếu tay nhẹ ấn bên hông roi mềm, nếu là hôm nay hắn không nói ra cái nguyên cớ hôm nay nàng phi chịu hắn răng rơi đầy đất, vì hắn một câu, chính là cùng nhà mình tướng công náo loạn một tháng biến níu. Dưới sự tức giận trở về nhà mẹ đẻ, kết quả huynh trưởng một cha, mới biết được kính vân quận chúa là cái tuổi trường 60 lao phu nhân, chính mình chính là bị nhà mẹ đẻ người hảo hảo cười vừa lợn. khẩu khí này nàng chính là nhịn đã lâu, này người khởi sướng rốt cuộc trở về. Sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn? Còn thỉnh tiểu thúc nói đến nghe một chút. Thư Linh nếu khí nghiến răng nghiến lợi nàng cũng không tin. Hiện tại nàng đến muốn nhìn này tiểu thúc còn có thể biên ra đóa hoa tới. Hôm nay hắn nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, đó là bà bà mặt mũi nàng cũng không tính toàn cấp. Nàng nào biết nàng này bà bà chính là vẫn luôn nhìn cho hay. Ước gì có người có thể thu thập một chút cái này nhãi danh, chẳng những sẽ không trách nàng chỉ sợ còn sẽ ở một bên cho nàng vỗ tay cố lên đâu. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là kính vân quận chúa chính là thực thích đại ca, đại ca khi còn nhỏ cũng là thực thích này kính vân quận chúa, kính vân quận chúa mỗi lần một ông hắn, đại ca liền nước tiểu nhân ra một thân. Đây chính là hắn lao cha có thứ uống say nói bọn họ hai anh em khi còn nhỏ khiếu sự khi nói ra, tuyệt đối chuyện thật, chỉ là lúc ấy chỉ có hắn một người ở đây. Đại ca khi còn nhỏ làm chuyện ngu xuẩn hắn nhưng đều là rõ ràng. Tiểu mục lời này nói xong hai nữ nhân liền sững sờ ở đường trường, bất quá một lát liền cười ầm lên ra tiếng, vốn dĩ mục định thấy tức phụ hấp tấp muốn đi tìm tiểu mục tính sổ, sợ nàng ăn kia tặc tiểu tử áng huy, nhà mình huynh đệ hắn vẫn là biết đến, chính mình này đơn thuần tức phụ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Mới vừa tiến sân liền nghe được tiểu mục muốn nói hắn cùng kính vân quận chúa sự, Hắn cũng rất tò mò hắn có thể biên ra cái cái gì tới, không nghĩ đến nhà này như thế bố trí hắn, thật là thúc những nhẫn, thầm không thể nhẫn. Con hảo mẫu thân trong viện giống nhau chỉ trừ mấy cái tin quá người thủ, chỉ có một bà tử cùng bốn cái bên người nha hoàn ở, nhìn bọn họ muốn cười lại không dám cười dạng, Mục Đỉnh khí phổi đều mau bạo, này mất mặt ném đến bà ngoại ra đi. Mục Ý thần, ngươi làm tốt lắm. Mục Đỉnh đã khí nói không ra lời. Này lao nương cùng tức phụ đều đắc tội không nổi, đành phải trừng mắt trong phòng nha hoàn bà tử, nếu là làm ta nghe được ai đi ra ngoài khua môi múa mép, cẩn thận các ngươi đầu lưới. Đại ca, lời này chính là cha nói, nếu không ngươi tìm hắn lão nhân ra đi, ta nhưng biên không ra như vậy tuyệt luân cố sự, nhất định ngươi khi còn nhỏ lúc ấy, ta còn không có sinh ra đâu. Khi thật chuyện này đến không cần hỏi chiến vương hắn lão nhân ra, hiện trường liền có vị cảm kích nhân sĩ bọn họ lao nương là cũng. Tiểu mục này hoàn toàn là đem trách nhiệm đẩy cho nhà mình lao cha, lượng hắn đại ca cũng không dám tìm lao nhân đối chất. Nói này kính vân quận chúa cũng là cái đáng thương người xuất giá cùng ngày trượng phu liền phụ mệnh xuất trinh, này vừa đi liền không có lại trở về, tiên đế cảm thấy thấy thẹn đối với nàng, từng hạ chỉ dẫn nàng tái giá, chỉ là nàng cũng là cái si tình người, cầu thánh chỉ lập hạ trình tiết đền thờ phải vì trượng phu trung thân thủ tiết. Năm đó mục đỉnh lúc mới sinh ra Kính Vân quận chúa liền thập phần yêu thích hắn, thường thường lại đây xuyến môn xem hắn, chỉ là mỗi lần tới đều không khéo, dám này bà vũ mới vừa uy quán lại, tiểu hai tử ăn no không phải kéo chính là nước tiểu, mỗi lần Kính Vân muốn ôm ôm hắn luôn là có thể làm hắn nước tiểu một thân. Đại niên mùng một sáng sớm, toàn bộ hạ gia thôn đều bao phủ ở một mảnh bạc trắng dưới, trong thiên địa trắng xóa một mảnh, người một nhà mặc vào tân tài quần áo. Này tốt nhất gấm vóc mặc ở mấy người trên người càng là một mảnh hỉ khí dương dương, đặc biệt là hạ cẩm sáng tạo khác người thân tử trang mặc ở này tam đối mẫu tử, mẹ con trên người làm người tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời. Mùa hè thấy người trong nhà đều đi lên, liền đem chuẩn bị tốt điểm tâm, kéo nhất nhất bưng lên bàn tới, la thị từ trong phòng bếp mang sang mới vừa thiêu tốt nước sôi, pha thượng trà nóng. Mùa hè cùng lâm thị, hạ cẩm phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống hạ cầm đem tiểu bảo nhi đặt ở trên mặt đất làm hắn đi cấp cứu cứu mợ trúc tết la thị ở mùa hè phu thê hai người trước mặt thả đệm hương bù tiểu gia hỏa ra dáng ra hình đi qua đi quỳ gối mặt trên cung cung kính kính khái đầu cấp cứu cứu mợ trúc tết chúc cứu cứu mợ sống lâu trăm tuổi lâm thị cười hì hì ôm hắn lên thuận tiện đem chuẩn bị tốt bao lì xì đưa hắn bỏ vào cùng quần áo mới cùng sắc tiểu túi tiền nội tiểu gia hỏa lại từ lâm thị trong lòng ngực cọ xun dưới Kéo trên mặt đất đệm hương bù đến hạ cẩm trước mặt phóng hảo, quy quy củ củ cấp hạ cẩm chúc tết, cấp mâu thân chúc tết, chúc mâu thân càng ngày càng mỹ lệ. Hạ cẩm vỗ chán tiểu gia hỏa này như thế nào càng ngày càng khẩu ngọt lưỡi trưởng, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt bao lì xì giúp hắn hắn tế thu hảo. Vốn di tiếp được đi nên là phúc nữ, chính là tiểu nha đầu quá tiểu liền miễn lễ, trực tiếp cho tiền mừng tuổi. la thị đem phúc nữ giao cho lâm thị, lôi kéo chu dự cấp mùa hè. Lâm thị dập đầu, có lẽ là thấy bảo nhi như thế nào làm, tiểu chu dự học theo, cấp chủ nhân, chủ nhân nương tử chúc tết, chủ nhân, chủ nhân nương tử sống lâu trăm tuổi. Mùa hè hai vợ chồng cười hợp không nhớ miệng, tiểu gia hỏa này ăn mặc quá nhiều, bá ở nơi đó dường như một cái viên cầu dường như, hảo, hảo, dự nhi cũng ăn, tới, tới cấp ngươi tiền mừng tuổi, lấy hảo a. Tiểu gia hỏa thu mùa hè, lâm thị tiền mừng tuổi, Lại đi cấp hạ cẩm dập đầu, cấp tiểu thư chúc Tết, tiểu thư càng ngày càng mỹ lệ. nay bắt trước thật đúng là không chút cầu thả, mùa hè cùng lâm thị đều cảm thấy thập phần buồn cười. La thị vốn cũng phải quỳ xuống, chỉ là hạ cẩm cảm thấy bị này mấy cái tiểu la bạc đầu lệ không có gì, cuối cùng đều là văn bối. Nhưng là la thị đơn luận tuổi so với bọn hắn đều đại, tuy nói nô quỳ chủ không có gì, chỉ là muốn một cái hiện đại người nhìn một cái so ngươi tuổi còn đại người quỳ hướng ngươi thịnh an. Như thế nào đến độ biến níu, có lẽ là nhìn ra hạ cẩm không được tự nhiên, này la thị đang chuẩn bị quỳ xuống đương khẩu lâm thị đã mở miệng. La tẩu, nhà của chúng ta không thịnh hành này quỳ lệ đại lễ, liền miễn đi. La thị biết này người một nhà tâm tử cũng không dối dám này lệ nghĩa, được rồi phúc lễ cấp vài vị chủ tử nhất nhất đã bái năm, hạ ra mấy người cũng đều cho bao lì xì, vốn dĩ la thị cảm thấy có thể cho Chu dự tiền mừng tuổi đã là chủ nhân nhân tử không nghĩ tới chính mình còn có, ước lượng trong tay phân lượng còn không nhẹ, la thị vốn định nói cái gì đó, hạ cầm lại trước đã mở miệng. Thu đi, nơi này còn có ngươi này mấy tháng qua tiền công, hảo hảo tồn tương lai chu dự nếu là thành thân, ngươi cũng hảo có tiền hạ xính không phải. La thị nhất thời nói không ra lời, này mua tới nô buộc là làm sao có tiền công, đặc biệt là ký tên bán đức, mệnh đều là chủ nhân, nào còn có chủ nhân phát tiền công đạo lý. La thị nhất thời vui sướng, lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Thì chính là chủ nhân nhân hậu thế, nhưng vì bọn họ tính toán như vậy lâu dài, trầm chính là chủ nhân ân tình muốn như thế nào mới có thể còn thanh a. Cửa chuyên đến riu rít thanh âm, đây là ai ra như vậy sáng sớm liền tới đây chúc Tết. Tinh tế nghe tới lại là một đám tiểu hoa tử ở cửa, tranh nhau ai tới cửa gõ cửa chỉ nghe nói, người đi, người đi mấy người xô so xô so đẩy đẩy nháo mùa hè mở cửa thấy bên ngoài đứng một loạt tiểu đoạt tử tưởng cũng buồn cười tiểu gia hỏa này nhóm đều khởi rất sớm này nhóm đã sớm lên chúc tết nhìn này một đoàn này chỉ nơi này đã không phải chạm thứ nhất một đám túi tiền đều phình phình đâu vừa mới thấy mùa hè ra môn còn không có khai một đám tiểu hoa tử nhóm đều ở thảo luận ai tới gõ cửa sự lần này tử cửa mở đến là đều xứng sờ ở nơi đó tiểu đậu đinh cùng hương nhi chính là thường xuyên tới hạ gia cùng bảo nhi chơi tự nhiên sẽ không câu thúc, cười hì hì cấp mùa hè chúc tết, mùa hè ca ca tân miên hảo, cung hỉ phát tải. Có người trước khai đầu một đám tiểu la bạc đầu nhóm đều học theo chúc tết, đừng nhìn đều là tiểu hài tử nhưng đều là có nhãn lực thấy thế này trên bàn điểm tâm cùng kẹo nhưng đều giống ngoài miệng lau mật dường như, sợ nói chậm liền phân không đường. Hạ cầm buồn cười tiếp đón bọn họ qua đi, mỗi người trang tràn đầy một túi kẹo, không đủ lại phân phó la thị đi mặt sau lấy tới. Một đám con khỉ quậy mặt mày hớn hở. Tiểu Đậu Đinh đi đầu cười nói, "Cấp Cẩm Nhi tỷ tỷ chúc Tết, chúc Cẩm Nhi tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp." Một đám tiểu gia hỏa cùng nhau ồn ào, cái kia thanh em gọi là rộng Lượng, làm Cẩm Nhi dở khóc dở cười. Cũng không biết này Tiểu Đậu Đinh này miệng lươi chân chu bản lĩnh cùng ai học, bảo Nhi sẽ không chính là cùng hắn học đi. Hương Nhi đứng ở hạ Cẩm bên cạnh một cái kính đối với nàng làm mặt quỷ thập phần buồn cười. Bên này phân sóng kẹo. Lâm thị lại từ trong phòng mang sang cái khay, mặt trên phóng không ít dùng tơ hồng hệ đồng tiền. Lâm thị hướng tới đám nhóc tì vây tay, một người đã phát hai văn tiền tiền mừng tuổi, nhưng đem một đám tiểu ra hòa hỷ. Phải biết rằng này ngày thường tưởng từ cha mẹ trong tay muốn một văn tiền tiền tiêu vặt cũng là rất khó. An tiết cái tiền mừng tuổi cũng bất quá một hai văn, cái này bái cái năm có thể thu được hai văn tiền mừng tuổi tất nhiên là vui sướng không thôi mua hè bọn họ vốn dĩ cũng là tưởng cùng quê nhà chi gian kéo gần điểm quan hệ, cuối cùng này mấy tháng qua, hạ ra phát tích có không ít người chính là đỏ mắt, không cầu này quê nhà hương thân giúp đỡ một phen, chỉ cầu đừng đánh nhà hắn chủ ý liền thành. Này không theo một đám tiểu hoa tử bái xong năm về nhà như vậy vừa nói, chỉ là cái này nhưng phát hỏa hạ đại bá ra mắt, muốn nói này trước mấy tháng đi, nếu không phải này bà nương không nhãn lực thấy, thu nhân ra mười lượng bạc chặt đứt thân. Hiện tại có thể vớt nhiều ít chỗ tôi Không nói có thể toàn bộ trộm trong tay. Hiện tại muốn cái 180 lượng, bọn họ tuyệt đối là lấy ra tới. Hạ đại bá càng là khí hận hạ đại bá nương được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Đối này hạ đại bá nương càng là không có sắc mặt tốt. Chỉ là này hạ đại bá nương là có khổ không cho nói. Này lúc ấy đi, ai có thể nghĩ vậy mùa hè ra là có thể phát tích lên. Đó là 10 lượng bạc không nói được chính là nhân ra toàn bộ gia sản. Nếu là lúc trước có thể dự đoán được hôm nay, làm sao khổ chặt đức này việc hôn nhân, còn nữa nói cầm nhân ra mười lượng bạc đoạn thân ngươi cũng không phải rất cao hứng. Sao? Như thế nào hiện tại quái khởi nàng tới, ngẫm lại trên mông thương tính dưỡng gần hai tháng mới hảo, nàng hiện tại cũng không dám lại đi nhà bọn họ tìm việc nhi. Ngẫm lại hạ đại bá nương nghiến răng nghiến lợi nhưng đem mùa hè hận đến trong sương cốt đi, nay mùa hè cũng quá không phải đồ vật. Có tiền không nghĩ kéo bắt thân đại bá ra một phen phản đến đem tiện nghi cho người ngoài. Hạ đại bá oán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói, không đều là trách ngươi, ngươi nói ngươi có ích lợi gì, cái gì hảo ngoại không vớt đến, còn chặt đức về sau tài lộ. Lúc ấy đoạn thân ngươi cũng chưa nói cái gì a Hạ đại bá nương không dám minh phản bác nhà nàng tướng công nói, chỉ dám trộm lầu bầu. Chỉ là nàng này lầu bầu thanh âm cũng không thiếu vừa vặn làm hạ đại bá nghe vừa vặn. Nàng không nói cái này còn hảo, nói hạ đại bá càng tới khí, hắn hiện tại chính là hối hận muốn chết, này đoạn thân liền đoạn thân đến không có gì, như thế nào lúc ấy liền đồng ý chỉ cần 10 lượng bạc, nếu muốn cái 100 lượng không nói được cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý, ngẫm lại đều là cái này phá của lão nương nhóng sai, một chân hướng tới hạ đại bá nương đá vào, này nếu là còn không có đoạn thân nên thật tốt. Hạ đại bá nương ăn một chân cũng không dám ra tiếng, nghe hạ đại bá nói trong mắt chuyển động, nếu không chúng ta đem chứng từ trộm ra tới, đến lúc đó chúng ta không thừa nhận này chặt đứt thân. Hạ đại bá trừng hắn một cái, này đoạn thân sự lao tộc trưởng chính là ở đây, Huống chi ngươi thu bạc, lúc ấy chính là có không ít người ở đây ngươi nói không nhận là được. Đến lúc đó chúng ta liền một mực chắc chắn là bọn họ cảm tại chúng ta dưỡng dục cân tình hiếu kinh chúng ta, cùng đoạn thân sự không quan hệ. Chỉ cần không có chứng từ, ta đến nhìn xem ai dám ra tới cho bọn hắn làm chứng. Nghe Hạ Đại Bá Nương nói đầu đầu khi nói Hạ Đại Bá cũng có vài phần động tâm. Ngươi đừng quên cái kia một bộ đầu chính là nhìn đến quá. Thì tính sao chỉ cần không chứng cứ, chúng ta có thể mặt khác là hắn làm việc thiên tư trái pháp luật, hoa uổng chúng ta. Hắn này tức phụ chính là cái người đàn bà đánh đá, này trong thôn chỉ sợ thật đúng là không có người dám cùng nàng đối nghịch, việc này muốn thật thành chính là có thể gõ mùa hè một tuyệt bút bạc, ngẫm lại cũng cảm thấy được không? Việc này ngươi nhưng cho ta làm tốt, nếu là làm tạp cẩn thận ta hưu ngươi. Hạ đại bá nương cổ co rụt lại, nàng sợ nhất chính là đương ra hưu nàng, muốn nói nàng đều tuổi này, cha mẹ lao tử đã sớm không còn nữa, nếu là thật bị hưu về nhà cùng làm nàng đi tìm chết cũng không có khác biệt, cho nên nàng ai cũng không sợ liền sợ này nhà nàng này đương ra. Hạ đại bá nương càng nghĩ càng hận, Nếu không phải cái này hạ cẩm một hai phải làm các nàng thêm cái chứng từ hiện tại từ đâu ra nhiều như vậy sự, ở trong lòng chính là lăn qua lộn lại đem hạ cẩm mắng trăm ngàn biến. Căng hận chính mình này, trương xú miệng làm gì muốn nói gì đem chứng từ làm tới tay, hiện tại đương ra làm nàng làm ra tới, nàng có biện pháp nào, chỉ sợ nhân ra nhìn đến nàng đều sẽ tránh rất xa, sao có thể còn sẽ làm nàng vào cửa. Chính là như vậy nàng cũng không thể không căng ra đầu tới cửa. Tiến đi này một đại bang hài tử, lục tục liền có việc quê nhà hàng xóm tới cửa chúc Tết. Chúc mừng chúc mừng, thân niên phát đại tài. Cảm ơn, cảm ơn, mọi người đều phát tài, mau bên trong ngồi. Hạ Cẩm cùng Lâm Thị vội vàng tiếp đón khách nhân, làm mùa hè mang theo hai cái tiểu nhân cũng đi ra ngoài cấp hàng xóm nhóm chúc Tết đi. Hạ Đại Bá Nương là đi theo trong thôn người một ít phụ nhân cùng đi đến, Hạ Cẩm liền tính trong lòng lại không vui, cũng không dám nói cái gì. Cuối cùng này Tết nhất trên mặt cũng đến quá đi, nếu là này đại mùng một liền phạm vào miệng lươi chính là một năm đều không thuận. Hạ cẩm khách khách khí khí cùng này đó tẩu tử, thím nhóm ứng phó, khóe mắt đuôi lông mày luôn là trộm lưu ý hạ đại bá nương nhất cử nhất động, nàng nhưng không tin nàng tới cửa chỉ là vì chúc Tết, liền tính là cũng là trồn cấp gà chúc Tết không có hảo tâm. Chỉ thấy này hạ đại bá nương một bên đem những cái đó điểm tâm kẹo hướng trong túi trang, một bên còn nơi nơi loạn ngắm thừa dịp người đều ở vây quanh lâm thị nhà thoại, lén lút hướng nhà chính, cửa sờ soạn. Hạ đại bán ương, ngươi đây là muốn đi đâu, nếu là muốn mượn dùng nhà sĩ cần phải đến hổ viện đi, nếu không ta làm la tẩu lánh qua đi. Tẩu tử phong há là người nào đều có thể tiến, nàng như vậy vừa thấy liền không có hảo tâm. Hạ cẩm thuốc ra lời này tất cả mọi người nhìn chằm chằm hạ đại bán ương, liền nói khoảng thời gian trước mới an bản tử. Lấy nàng kia mang thủ nhớ đến chết tính tình như thế nào sẽ chủ động kỳ hảo, tới mùa hè ra chúc tiết nguyên lai là tổn trộm đồ vật tâm tư. Trong lúc nhất thời mọi người xem ánh mắt của nàng nhưng đều thay đổi, ngày thường còn có thể nói thượng hai câu lời nói người đều ước gì cách nàng xa xa, giống như sợ người khác cho rằng các nàng là một đám, hoặc là nàng sẽ đi chính mình ra, thừa dịp người trong nhà không chú ý đem đồ vật trộm đi. Hạ đại bá nương xem này mọi người sắc mặt nhất thời đỏ mặt. Nàng này cũng không phải là xấu hổ mà là khí, cái này nha đầu chết tiệt kia liền sẽ hư chuyện của nàng, vốn đang tưởng thừa dịp người nhiều, trộm sơ vào nhà đem đồ vật tìm ra, nha đầu này làm gì luôn nhìn chầm chầm nàng. Ai, này muốn trách cũng chỉ có thể trách người trước kia hảo sự làm nhiều, làm nhân ra nhìn đến ngươi liền không tự dắt phòng bị lên. Kỳ thật hạ đại bá nương ngày thường cũng không đến mức như vậy không đầu óc, chỉ là bởi vì hạ đại bá một câu muốn hưu nàng. Đem nàng kia vốn là không thông minh đầu óc dọa càng ngu đốc Hạ đại bá nương hầm hực quay lại thân, cẩm nhi đây là bản lĩnh, nhà ở đều cái như vậy xinh đẹp không thịnh hành làm đại bá nương nhìn nhìn. Lời này nói giống như là hạ cẩm không phải, chỉ là ở đây nhân tâm cũng rõ ràng này hạ đại bá nương nơi nào là tưởng nhìn nhìn nhân ra nhà ở, chỉ sợ là tưởng nhìn nhìn nhân ra có bao nhiêu gia sản. Chỉ là ai đều biết này hạ đại bá nương là cái cái gì tính tình nếu là thật cùng nàng tích cực chỉ sợ không tránh được vừa lật miệng lưỡi chi tranh ai cũng không nghĩ xúc này rủi ro này đây không một người nói chuyện đương nhiên không phải hạ đại bá nương tưởng nhìn nhìn cẩm nhi như thế nào sẽ không cho đâu chỉ là sợ đại sợ bị va chạm nhưng chính là cẩm nhi không phải lá tẩu ngươi lãnh hạ đại bá nương nơi nơi nhìn xem đi ngươi muốn nhìn tự nhiên sẽ là ngươi xem chỉ là tìm cá nhân nhìn ngươi Ngươi cũng đừng nghĩ lại từ nhà ta thuận đi bất cứ thứ gì. Là, hạ đại bá nương chúng ta lấy ngươi đi trong viện đi dạo. La thị theo tiếng, nói yếu lĩnh hạ đại bá nương nhìn xem này nhà ở, nhưng là hạ đại bá nương nào có cái gì tâm tư đi xem hạ gian này phòng ở cái như thế nào. Nói thật ra này tiến sân cùng nhà khác cũng không có gì khác nhau, đều là tam gian trinh phòng, một cái đông xương một cái tây xương, lại lôi cái sân, kém bất quá là dùng liêu mà thôi. Muốn nói hạ cẩm ra chỗ đặc biệt, chẳng qua là nói theo gia đình giàu có ở hợp với chính phòng cùng Đông Sương, Tây Sương chi gian nhiều tu điều hành lang gấp khúc, đóng thêm mái hiên phương tiện ngày mưa ở chính phòng cùng Sương phòng gian đi lại cũng không cần bung rủ là được. Chỉ là nói ra nói, giống như bắt đi ra ngoài thủy, hạ đại bá nương đành phải từ La Thị Lánh ở hạ gia lúc này trên hành lang dạo qua một vòng. Phút cuối cùng, con ở hạ ra ổ gà thuận một cái trứng gà thu ở tay Háo. La thị mắt sắc hạ đại bá nương hành động không có thể tránh được nàng đôi mắt. Ở quẹo vào nhà chính khi, bất động thanh sắc đạp lên hạ đại bá nương gót chân thượng, hạ đại bá nương lảo đảo về phía trước đánh tới, thật vất vả đỡ nhà chính cung cửa. Chỉ là này động tác quá mạnh, tay háo trứng gà toái hoàn toàn, dính nhớp trứng dịch theo cánh tay hướng đi vòng quanh, hạ đại bá nương cái này là có khổ nói không nên lời, hung hăng trừng mắt nhìn la thị liếc mắt một cái xoay người tiếp đón cũng không đánh liền đi rồi. Đối với Hạ Đại Bá Nương khác thường mọi người cũng không có để ý, ở Hạ Cẩm ra ngồi một hồi, một chúng phụ nhân liền rời đi hướng đi tiếp theo ra chúc tết đi, Lâm Thị chịu mời cũng cùng đi. Này nhoáng lên du một buổi sáng liền đi qua, chờ Lâm Thị cùng mùa hè cùng nhau trở về thời điểm đều không sai biệt lắm mau bữa trưa, La Tẩu cùng Hạ Cẩm đã chuẩn bị tốt cơm chưa chờ bọn họ trở về. Đối với Hạ Đại Bá Nương sớm tới tìm quá sự, mùa hè cũng dám đến ngạc nhiên. Mặc kệ nàng đánh cái gì chủ ý, đề phòng điểm vẫn là tốt. Mùa hè cũng không tin, lấy nàng kia đại bá nương tính tình, không có sở đồ có thể chủ động tới kỳ hảo. Quả thức chính là thiên phương dạ đàm. La thị đem buổi sáng hạ đại bá nương thuận trứng gà sự nói ra, nói xong lời cuối cùng này trứng gà toái ở trong tay háo khi, người một nhà đều hết sức vui mừng, hạ cẩm trực tiếp khen nói, làm không tồi, làm nàng cũng biết biết nhà của chúng ta đồ vật cũng không phải là như vậy hảo lấy. Ca, ngươi nói này đại bá nương như thế nào liền như vậy nhớ ăn không nhớ đánh đâu, này trên mông thương vừa mới hảo đi. Như thế nào lại nhảy nhót đi lên, lần này lại không biết muốn đánh nhà ta gì chủ ý đâu. Thật phiền. Đây đều là sinh hoạt người, vì cái gì cả ngày phóng không khai này đó tiểu tinh kế, ngươi quá người, ta quá ta, nước giếng không phạm nước sông không phải thực hảo sao. Này ai nói này cổ nhân thuần phát tới, này cũng coi như là thuần pháp. Mặc kệ hắn đánh cái gì chủ ý, nhiều đề phòng điểm là được. Mùa hè cảm thấy cũng là, này thân chặt đức vốn dĩ nên không cần đi lại, chỉ là nhân ra nói là tới chúc tết, tốt xấu một cái thôn thượng ở người khác đều có thể tới, không cho nàng tiến vào cũng không thể nào nói nổi. Nếu không biết nàng đánh cái gì chủ ý, hiện tại cân nhắc cũng không có gì ý tứ, hạ cẩm cũng dứt khoát không nghĩ, ôm bảo nhi làm ở bên cạnh bàn, tinh tế hỏi hắn đều đi đâu, nhân ra đều cho cái gì thứ tốt. Bảo Nhi hiến vật quý tựa từ hắn kia tiểu túi tiền móc ra một cái hồng nhạt túi thơm đưa cho Hạ Cẩm. Đây là bà Thím cấp mẫu thân, lại xả bên hông treo màu xanh ngọc túi thơm. Đây là Bảo Nhi. Hạ Cẩm đến là bị Bảo Nhi này bà Thím cấp lộng lẫy, không biết hắn nói chính là ai, đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía nhà mình đại ca. Bảo Nhi hôm nay chính là đi theo hắn đi ra ngoài, là Trường Minh mẫu thân, mỗi người một cái. Nói lại chỉ chu dự bên hông túi thơm cùng phúc liễu tã lót thượng. Nói tiếp, nghe nói là hồi xuân đường đại phu xứng phương thuốc, nói là mang ở trên người có thể tránh do ta, lần trước cây cột thuốc đi cấp lao tộc trưởng bốc thuốc khi mang về tới, lao thẩm cho các ngươi mấy cái tiểu nhân một người làm một cái túi thơm treo ở trên người. Này kiếp trước nàng cũng chỉ là nghe nói qua Tết đoan ngọ mang túi thơm sự, như thế nào đổi đến nơi đây biến thành Tết ấm lịch, nghe túi thơm nhàn nhạt dược hương cũng không gây mũi so kiếp trước cái loại này hương bao chính là dễ người nhiều. Bảo Nhi lấy nghỉ mát cầm trong tay túi thơm phải cho Hạ Cẩm hệ ở bên hông, chỉ là hắn tuổi tác tiểu còn không quá sẽ thắt, tung tung vượt vượt như là tùy thời muốn rất dường như. Hạ Cẩm kéo qua hắn tay nhỏ nhẹ nhàng chế trụ hắn ngón tay, tinh tế dạy hắn như thế nào thắt, nhẹ nhàng một cái kết khấu liền kết thành. Bảo Nhi cười hì hì tưởng chính mình lại đến một lần, lại đem Hạ Cẩm mới vừa đánh hảo kết hủy đi làm lại từ đầu, tới tới lui lui vài lần đến cũng như là như vậy hồi sự lúc này mới thôi tay, La Thị đem đồ ăn một lần nữa nhiệt bưng lên, mang theo Bảo Nhi cùng Chu Dự đi rửa tay xong, mới ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. nay ăn Tết chúc Tết cũng là có chú ý, nay mùng một là quê nhà hương thân cho nhau xuyến môn bái cái năm, từ sơ nhị bắt đầu mới là chính thức thân thích đi lại, sơ nhị cấp thúc bá chúc Tết, sơ tam cấp cậu chúc Tết, sơ tứ cấp nhạc phụ mẫu chúc Tết, sơ năm, sơ sáu còn lại là cấp cô mẫu, gì chúc Tết. Sơ bảy không chúc tết, sơ tám về sau bạn bè thân thích tùy tiện đi lại cũng liền không có cái gì quy củ. Mùa hè phụ thân chỉ có huynh đệ hai người, nay đại bá ra khoảng thời gian trước mới chặt đứt thân thật sự không có đi động tất yếu. Mẫu thân lại là bị ra giàn mãi, mãi từ nhỏ thu dưỡng con dâu nuôi từ bé bản thân liền không có nhà mẹ đẻ, cũng liền không có câu gì. Hạ đại bá nương ở nhà tính đến tính đi chỉ có sơ tứ mùa hè vợ chồng phải về nhà mẹ đẻ. Trong nhà chỉ có hạ cẩm cùng là thị, chỉ cần muốn làm đi chi khai bọn họ, liền có thể đi vào tìm chứng tử. Vừa lật tính kê xuống dưới, nếu là chính mình đi dẫn dắt rời đi hạ cẩm kia nha đầu, ai đi hạ ra tìm đồ vật đâu, nghĩ tới nghĩ lui vừa lật cũng chỉ có thể làm chính mình nhi tử hạ kiện đi. Muốn nói này nhi tử so mùa hè còn đại một tuổi, nhân ra đều đường cha hắn còn chẳng làm nên trò chống gì, suốt ngày chạy không thấy bóng dáng. Lâu lâu liền rối tay tìm chính mình đòi tiền. Này bất tài từ hạ cẩm kia ép tới 10 lượng bạc, mới mấy tháng đã bị hắn muốn đi hơn phân nửa, nói thật dễ nghe là ở trong thành cùng người kết phường làm buôn bán, cũng không biết là bị lừa vẫn là như thế nào, này đều mo nửa năm cũng không thấy ra tới làm chính là gì tên tuổi, rối tay muốn bạc đến là cần mẫn. Chỉ là nàng tính đến tính đi cũng không thể tưởng được năm nay lâm thị căn bản là quyết định không trở về nhà mẹ đẻ. Từ lần trước hạ đại bá nương đến hạ gia trong viện đi dạo một chuyến, hạ cẩm khiến cho mùa hè làm mấy cái cơ quan nhỏ, vì phòng ngừa có người sở tiến vào mà không biết. Qua ba ngày đại niên, sơ tứ sáng sớm La Thị liền mang theo hai cái tiểu hoa tử đi ra ngoài chơi, tiểu hai tử thiên tính hiếu động, sao có thể ở nhà ngốc trụ, chỉ là giờ tị tả hữu hạ đại bá nương hùng hổ vọt vào hạ ra, nói là hai cái tiểu hoa tử dâm hỏng rồi nhà hắn đất trồng rau, muốn hạ cẩm qua đi nhìn xem. Hạ Cẩm tất nhiên là không tin, chỉ la thị là cái tinh tế, nàng mang theo hải tử đi ra ngoài tuyệt đối không thể ra như vậy sự, hơn phân nửa là hạ đại bá nương cố ý tìm tra. Hạ Cẩm muốn biết nàng là ở đánh cái quỷ gì chủ ý, liền tùy nàng đi ra ngoài, tẩu tử bởi vì hôm nay không trở về nhà mẹ đẻ sự, tâm tình có điểm hạ xuống, ca ca ở trong phòng bồi hắn, hạ Cẩm không nghĩ điểm này việc nhỏ phiền bọn họ, liền mang lên môn tùy hạ đại bá nương đi ra ngoài. Hạ đại bá ra đất trồng rau thật là hủy hoại một khối nhưng rõ ràng chính là heo cùng dấu vết, căn bản không có khả năng là hai đứa nhỏ giấm. Hạ cẩm mặc kệ hạ đại bá nương phát thần kinh. Xoay người tưởng về nhà đi lại bị hạ đại bá nương truyền thoát không khai thân, càng thêm cảm thấy kỳ quạc. Hạ đại bá nương vẫn luôn quấn lấy không cho nàng đi chẳng lẽ là chính là cố ý dẫn nàng ra tới. Hạ cẩm không tin hạ đại bá nương hiện tại dám đối với nàng thế nào. Ngắm lại nàng phía trước vẫn luôn tưởng hướng nhà nàng nhà chính toàn sự, chẳng lẽ là tưởng trộm đồ vật. Hạ cẩm không thể tưởng được hạ đại bá nương hiện tại lá gan lại là như vậy đại, chẳng lẽ sẽ không sợ nàng sẽ đem nàng đưa vào nhà môn sao. Hạ cẩm thật vất vả thoát khỏi nàng, mau tới cửa khi kinh giác về đến nhà đã xảy ra chuyện, cảnh tượng như vậy nàng là cỡ nào quen thuộc, cửa vây quanh một vòng tử người, tựa hồ đối diện bị vây quanh ở trung gian người tay đấm chân đá. Đừng đánh! Đừng đánh bị đánh người một cái kinh chôn tránh đi cũng tránh không khỏi này vòng đây. Hạ cẩm cái gì cũng bất chấp chạy như bay qua đi, đang xem đến nhà mình ca ca bình yên vô sự đứng ở một bên khi mới yên lòng, còn hảo cái kia nằm trên mặt đất người không phải ca ca. Hạ cẩm không rõ chính mình mới đi rồi trong chốc lát, tại sao lại như vậy đâu, ca, xảy ra chuyện gì? Người kia là ai a Nằm trên mặt đất người một thân bùn hôi, thật sự nhìn không ra tướng mạo sẵn có trong lúc nhất thời cũng nhận không ra là người nào tới, chỉ nghe mùa hè nói. Ta cũng không biết, người này lén lút sông vào nhà ta sân, phỏng chừng là tưởng tiến vào trộm đồ vật, chỉ là chúng cơ quan bị vong ở, ta sợ hắn sẽ đả thương người, khiến cho ngươi tẩu tử thỉnh các hương thân lại đây hỗ trợ chào tặng. Hạ cầm nghe thanh âm cảm thấy quen hay, nghĩ không phải là nhận thức người đi, lén lút tiến nhà nàng sân muốn làm sao? Chẳng lẽ là lại có người muốn đánh nhà nàng chủ ý? Nhìn trên mặt đất người liên tục xin tha sợ là cũng ăn vừa lật đau khổ, mùa hè ngăn lại một ít người còn tưởng tấu đi xuống quyến cước, cảm ơn đại gia hỗ trợ chảo tặng, chỉ là lại đánh tiếp sợ là sẽ muốn ra mạng người, không bằng đem hắn đưa chấn trên nha môn đi, đều có huyện lao gia định đoạt đi. Mùa hè vừa lật nói hợp tình hợp lý, tự nhiên sẽ không có người có ý kiến, những người này giữa cùng mùa hè quan hệ tốt nhất chính là hồ, từ trường minh nhập ngũ sau, đã thật lâu chưa thấy qua hán. Tuy rằng đen điểm nhưng người lại so với trước kia chắc lịch nhiều. Nghe Lưu Thẩm nói hắn là vào tiêu hành, đi theo tiêu sư học áp tải đi, hắn này cũng coi như là con kế nghiệp cha, chỉ là áp tải này hành quá khổ, cũng rất nguy hiểm. Lưu Thẩm cũng vẫn luôn không hy vọng hắn làm này một hàng, đây là gia hỏa này quá bướng bỉnh, Lưu Thẩm không tha cho hắn cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Nhóm người này người chung liền hắn xuống tay nặng nhất, có lẽ là đi theo tiêu sư mặt sau học điểm kỹ năng. Thế nhưng hướng người nọ uy hiếp thượng tiếp đón, trên mặt đất người mỗi lần mắt thấy liền phải bỏ dậy, lại bị hắn một chân đá nằm sấp xuống. Thấy hạ cẩm chạy đến mùa hè bên người, còn một bên đánh người một bên nết miệng hướng về phía hạ cẩm cùng mùa hè ngây ngô cười, hạ cẩm cũng hưu hảo đối hắn cười cười. Đi theo hạ cẩm phía sau hạ đại bá nương lúc này cũng đuổi lại đây, thấy rõ nằm trên mặt đất người khi đối với mọi người chửi hầm lên, các ngươi này đó sát ngàn đau. Chúng ta dũng sĩ như thế nào chọc các người, ý nhiên đem hắn đánh thành như vậy. Thẳng đến lúc này mọi người mới hiểu được lại đây nằm trên mặt đất nguyên lai là hạ đại bá nương ra hạ kiện, cũng không thể quái mọi người không biết tình. Nay hạ kiện đi, vốn dĩ vẫn luôn bị đánh cũng chưa nói ra bản thân là ai liền ôm vẻ mặt cho rơm dạ không ai nhận ra hắn tới, nghĩ ai đốn đánh liền tính, nếu như bị người trong thôn nhận ra tới, không nói có thể hay không bị trục xuất hạ ra thôn. Chỉ sợ về sau chính là ở trong thôn đi lại cũng sẽ có người chỉ chỉ trò trò, ai đều để phòng hắn. Không nghĩ tới nhà mình nương gần nhất liền hô to gọi nhỏ đem hắn cấp run lên ra tới, đánh nát hắn bản tính như ý, kêu kêu hắn một cái hận a. Nay hạ kiện cùng hắn lao nương thương lượng quá làm hắn lao nương dẫn dắt rời đi hạ cẩm, chính mình lưu tiến hạ ra tìm đồ vật, vốn dĩ cho rằng mùa hè cùng lâm thị trở về nhà mẹ đẻ, nhà này sẽ không có người. Vốn dĩ nghi từ hậu viện trèo tường tiến vào thần không biết quỷ không hay, nào biết hạ ra vì để phòng cướp thế nhưng ở hậu viện thiết cơ quan, trừ bỏ một trường phá lưới cá, còn có hai cái thú kẹp, còn có một đống phân cho. Phân cho đến không phải cái gì cơ quan, chẳng qua là đặt ở chuồng gà bên cạnh dùng để phô chuồng gà, như vậy phân gà liền càng dễ dàng quét tức mà thôi. Cũng không biết hắn đây là may mắn vẫn là bất hạnh, làm hắn tránh đi bắt thú kẹp, lại một đầu chui vào phân cho trùng. Xúc động cơ quan bị lưới cá cấp vong lên. Hạ đại bá nương kêu gạo cũng không có người để ý tới, ai làm ngươi nhi tử tâm tư bất chính, lén lút chạy tiến nhân ra tới, bị người bắt được xong xôi tặc đánh kia cũng là xứng đáng. Chỉ là này hạ đại bá nương càng mắng càng khó nghe, liền có người nghe không nổi nữa. Hạ đại trăng ra, ngươi đừng chỉ nói nhân ra đánh ngươi nhi tử, cũng nói nói vì cái gì đánh hắn a. hắn này ban ngày ban mặt sông vào mùa hè trong nhà là muốn làm gì. Phi, Phi ta nhi tử làm gì còn phải hướng ngươi hội báo không thành. Cái gì cái gì sấm không sấm, liền không thịnh hành bọn họ huynh đệ gian đi lại đậu. Hạ đại bá nương là chết cũng sẽ không thừa nhận nhi tử là tới làm tặc, một khi thừa nhận chẳng những bạch tan đánh, đánh, sợ là phải bị đưa vào nha môn, làm không hảo còn phải bị trong thôn những cái đó lao bất tử đuổi ra thôn. Hạ đại bá nương, thỉnh ngươi làm rõ ràng, chúng ta hai nhà đã đoạn hôn. Ta ca cùng ngươi nhi tử cũng không phải là cái gì huynh đệ. Nói nữa, liền tính là hàng xóm gian đi lại cũng không đáng trèo tưởng mà nhập đi. Hạ cẩm nhưng không tính toán buông tha bọn họ, gia nhân này điển hình hảo vết sẹo đã quên đau. Vốn dĩ nàng còn kỳ quái này hạ đại bá nương hôm nay không có việc gì tìm việc quân lấy hắn làm gì. Nguyên lai này đây vì bọn họ ra không ai tưởng đem nàng dẫn ra đi, làm cho nàng nhi tử làm thật. Gia nhân này thật sự đáng giận. Chính mình ra lại không nợ nhà bọn họ cái gì, vì cái gì thành thật nhìn chầm chầm chính mình ra không bỏ. Hiện tại thế nhưng lá gan lớn đến tới trộm đồ vật. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia thiếu tại đây nói hiệu nói vượt đi, cái gì trèo tưởng không ngã tưởng, ngươi cái nào đôi mắt thấy được, nói cho các ngươi hôm nay các ngươi đem nhi tử đánh thành như vậy, cần thiết bồi thường, bằng không ta sẽ không cho các ngươi hảo quá. Chắc chắn hạ cẩm cũng liền cùng nàng, cũng liền trước sau chân sự không có khả năng nhìn đến cái gì, nói nữa xem như vậy cũng biết chính mình nhi tử không đắc thủ, này bắt tặc bắt dơ nếu không đắc thủ liền không thể xem như trông nhi hiện tại người đánh cũng bị đánh, nói mặt khác bất quá là vô nghĩa, không bằng yếu điểm bạc thực tế, muốn nói này hạ đại bá nương bản tính như y đánh cũng thật đủ vang. Hạ cẩm thật là lười để y đến hắn, lúc này không quan tâm một chút nhi tử thương thế, ngược lại còn nghĩ như thế nào lợi dụng chuyện này vất chỗ tốt. Này người một nhà cũng coi như là cực phẩm. Vậy ngươi tưởng ta như thế nào bồi thường? Nhìn ra mùa hè cùng lâm thị lo lắng thân sắc, hạ cẩm ý bảo bọn họ an tâm một chút chờ táo. Vậy bồi cái tiền thuốc men 120 tính. Nghe được hạ cẩm hỏi nàng muốn như thế nào bồi thường, hạ đại bá nương quả thực là mừng rỡ như điên. Này tới trộm chứng từ cũng không phải bởi vì đương gia cảm thấy lúc trước 10 lượng bạc đoạn thân quá mệt. Này chính mình nếu có thể lại lấy cái hai lần đi. Còn muốn uổng phí sức lực đi trộm kia chứng từ làm gì? Quá ít. trầm thấp mà có từ tính tiếng nói tự đám người bên ngoài truyền đến, đàn tự động phân ra một cái nói tới, một đạo hân trường thân ảnh bước yêu nhãn lệnh bước không vội không từ chậm rãi đi tới. Hắn như thế nào sẽ đến, người tới tuy nói phong thần tuấn lãng, trên mặt lại có dấu không được mệt mỏi, chỉ là hạ cẩm còn không có phản ứng lại đây, chỉ thấy người nọ lặng lẽ hướng nàng chấp chớp mắt, nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu làm hạ cẩm một lần tưởng chính mình hoa mắt. Vây xem đám người khó hiểu hắn là ý gì, này một trăm hai còn thiếu, bọn họ xuống tay nhưng đều có chừng mực, này đó bất quá là bị thương ngoài ra, chén thuốc một lượng bạc tử liền dư giả, người này đến tột cùng ý gì? Người tới chậm rãi xoay người đối mặt mọi người, người này tự tiện xông vào dân trạch, đánh cắp hạ gia bí phương, bồi thường hạ ra kẻ hèn một trăm lượng thật sự là quá ít, Này hạ ra bí phương nếu là tiết lộ đi ra ngoài tổn thất lại há ngăn này khuất khuất một trăm lượng. Mọi người mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ người tới nói một trăm lượng quá ít, cũng không phải nói mùa hè bồi thường cấp hạ đại bá nương ra quá ít, mà là nói hạ đại bá nương ra phải cho mùa hè bồi thường, mà một trăm lượng còn quá ít. Người cũng không nên nói bậy, ta nhi tử gì là tự tiện xông vào, người cái nào đôi mắt nhìn đến. Hạ đại bá nương ôm may mắn tâm lý như thế nào cũng đến đánh cuộc một keo không có chứng cư hắn cũng không thể đem chính mình thế nào. Nàng vốn là tưởng hoa hạ cẩm, như thế nào đến cuối cùng biến thành bồi hạ ra tiền, nhìn tránh ở đám người sau hạ đại trang trừng lại đây ánh mắt càng là dọa không được, này nếu là đem nhi tử đáp đi vào, chính mình chính là đã chết cũng thành tội nhân. Người tới lười đến nghe nàng cưỡng tử đoạt lý, theo nàng vừa mới nhìn về phía đám người ánh mắt tỏa định hạ đại trang vị trí, không chút để ý nói, một khi đã như vậy, không bằng đem hắn mang về nha môn làm huyện thái gia thẩm thẩm đi, nếu thật là trong sạch huyện thái gia cũng sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Hạ đại bá nương cái này, nhưng luống cuống nàng này, nhi tử là tới làm cái gì nàng chính mình nhất rõ ràng, thật muốn vào nha môn chỉ sợ huyện thái gia một đốn sát uy bổng liền cái gì đều chiêu, này nhưng như thế nào cho phải? Hạ đại bá nương hoảng sợ lúc này, nàng cũng cố không được cái khác, Cẩm Nhi, cầu ngươi đừng đưa hắn đi nha môn. Chúng ta không cần ngươi bổi chén thuốc phí được không? người này cũng thật là cực phẩm, đều đến này nông nỗi còn nghĩ như thế nào ngoan nàng đâu. Hạ Cẩm không nghĩ quản việc này, nhìn về phía người tới ý bảo hắn cấp giải quyết, người tới đến là thực vui vẻ Hạ Cẩm có thể tin tưởng hắn. Chỉ là phản ứng lại đây cùng Hạ Cẩm không khỏi thở dài, ai cũng không biết từ khi nào bắt đầu chính mình đã thói quen ý lại hắn. Không đi nha muôn cũng đúng. Vậy ấn chính ngươi khai giới cấp hạ ra bồi thường tổn thất đi. Lần này ra hỏa này đến là dứt khoát lưu loát một chút cũng không ước gát bẩn thiểu. Kỳ thật hắn cũng biết hạ đại bá nương ra không có khả năng có thể lấy ra một trăm lượng bạc, hắn chỉ là muốn cho bọn họ cũng thường thường bị người ngoài tư vị. Quan ra, chúng ta thật sự không có như vậy nhiều bạc, chúng ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa, cầu ngài buông tha chúng ta đi, ta bảo đảm lại không đến mùa hè ra. Hạ đại bá nương hiện tại mới phản ứng lại đây, có chút người là không thể treo vào. Không có bạc cũng không quan hệ, trước thiêm trương chứng tử, về sau có lại chậm rãi còn sao. Tiểu mục một, một bộ ta thực hảo thương lượng khẩu khí, làm hạ đại bá nương càng là sợ hai không thôi, một trăm lượng nợ muốn mấy đời mới có thể còn xong, nàng không nghĩ thiêm. Hạ cầm ý bảo là thị bị bút mực, tiểu mục hai bút liền viết xuống một phần chứng tử, mặt trên liệt sáng tỏ, thời gian, địa điểm. Nguyên do sự việc cùng khoản tiền, chỉ cần hai bên liền vẽ áp liền có thể có hiệu lực. Hạ đại bá nương không biết chữ, tiểu mục liền nhất nhất đọc cùng nàng nghe, càng nghe càng tâm lệnh, chỉ là ở nhi tử móc treo hồi nha môn cùng này một trăm lượng nợ bị chỉ gian hắn chỉ có thể tuyển một cái. Hung hăng lòng đang này phân chứng từ thượng ấn xuống dấu tay, nàng cho rằng này hết thể cứ như vậy kết thúc, đi không nghĩ tiểu mục đi đột nhiên để cao âm lượng, hạ đại trang. Ngươi này đương ra cũng lại đây ấn cái giấu tay đi, đỡ phải đến lúc đó ta còn phải lại đi nhà ngươi một chuyến. Người nam nhân này thật ghê tởm, luôn là tránh ở sau lưng trộm sai sử nữ nhân chơi xấu, sau đó làm bộ không hiểu rõ bộ dáng, hạ cẩm lại là không tin hạ đại bá nương sở làm ngôi sự kiện hắn không biết tình. Hạ đại trang sắc mặt khó coi xuyên qua đám người, cấp tiểu muội thấy cái lệ hung hăng trừng mắt nhìn nhà hắn bà nương liếc mắt một cái, cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vẩn một chút việc nhỏ đều làm không xong, trở về lại thu thập ngươi. Hạ đại bá đang nghe đến tiểu mục tiêu nam nhân nhà mình khi đã dọa run bẩn bật, người nam nhân này chính là cái tâm tàn nhẫn, chính mình đem hắn liên lụy vào, chỉ sợ trở về không thể thiếu một đốn hảo đánh. Người chung quanh đều đối hạ đại trang đầu tới đồng tình ánh mắt, như thế nào liền cưới cái như vậy nữ nhân, suốt ngày liền biết la lối khóc lóc, chuyện gì đều làm được, hiện tại liền nhi tử cũng trọng đạo. Sợ chỉ có hạ Cẩm cùng tiểu mục thấy rõ, này hạ đại bá nương sau lưng nếu là không có hạ đại trang ở phía sau túng, nàng có thể như thế làm cản. liền vừa mới hạ đại bá nương kia sắc mặt liền biết nàng nhiều sợ hạ đại trang. Từ đầu tới đuôi hạ đại trang cũng nghe minh bạch, tiểu mục cũng lời đến cùng hắn giải thích, cầm chứng từ làm hắn hòa nhà, liền tính không phải thật sự làm cho bọn họ bồi thường này đó bạc, ít nhất có cái đồ vật ở trên tay, làm cho bọn họ về sau cũng ít nhảy nhọc điểm. Cũng không biết khi bọn hắn biết nhiều chuyện như vậy cũng bất quá nhân một chương chứng từ dựng lên tình hình lúc ấy sẽ không còn có ý tưởng này. Hạ đại trang, này tất nhất, đều thảo cái hảo điểm có tiền, nhà này bà nương tiểu tử việc này cũng làm quá không nói đi. Một cái thoạt nhìn hơi chút lớn tuổi một chút nam nhân nói lời nói, người bên cạnh cũng đi theo phủ A. Thiệt tình khinh thường này người một nhà, trước đó không lâu mới bị trước mặt mọi người đánh, lúc này mới mấy tháng lại ra tới làm ở mỹ Mấu chốt là này còn làm tạc, nếu là truyền gia đi còn không bị thôn bên chê cười đã chết, toàn bộ hạ gia thôn mặt đều làm cho bọn họ một nhà mất hết. Nay nhiều người tức giận khó phạm đạo lý này hạ đại trang vẫn là hiểu, hiện tại chỉ sợ nói cái gì nữa phải bị những người này nước miếng chết đuối, chỉ có thể gắt gao trừng mắt trên mặt đất hai người. Người nọ lại xoay mặt đối với mùa hè nói, mùa hè à, tuy rằng chặt đức thân nhưng đều là một cái thôn thượng. Này hạ kiện cùng hạ đại bá nương làm đích sắc không phúc hậu, này đánh đều đánh, không bằng, cứ như vậy thôi bỏ đi, thật muốn chuyển ra đi ta thôn người trên mặt cũng không có quang không phải. Tuy nói này hai người là rất hôn trướng, nhưng là này bồi một trăm lượng tựa hồn là có điểm quá mức, chính là bán bọn họ một nhà cũng còn không thượng này đó tiền A. Nay đổi tới đổi lui bất quá là vì cầu tình, những người khác nghe như vậy vừa nói cũng cảm thấy không sai, này hạ ra ra cái tạc tử. Này sở hữu họ hạ trên mặt đều không sáng giỏi, những người khác đều vẻ mặt tán đầu nhìn mùa hè. Hạ cẩm cảm thấy thập phân bất đắc dĩ, này cổ đại người chính là như vậy tông tộc kích lợi cao hơn hết thảy, chỉ cần là có tổn hại tông tộc sự, đều đến phóng một phóng. Huynh ngội hai không tiếng động giao lưu, mùa hè đối với lão nhân chắp tay, thất thúc công, mùa hè không phải cái không biết sự, chỉ là này hạ đại bá nương năm lần bảy lượt thượng nháo trọn ánh. Nếu là chúng ta lại nơi trốn nhường nhịn chỉ sợ đến lúc đó nàng càng sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Mùa hè vừa lật nói thất thúc công mặt già đỏ bừng, mùa hè nói cũng là sự thật. Này hạ đại bá người một nhà thật sự là quá mức, hắn cũng thật là không nên đồng tình bọn họ. Ai, thôi, mặc kệ. Hạ đại bá, này hạ kiện tự tiện xông vào nhà ta đích xác có trộm đạo chi ngại, một bộ đầu là buồn huyện bộ đầu, tập nã đạo phỉ vốn chính là ta chờ không thể chất đầu. Nếu một bộ đầu cấp ta cơ hội giải quyết riêng, ngươi liền đem chứng từ ký đi, này chứng từ ta mùa hè cũng không cần, liền thắt một bộ đầu thu, này về sau chỉ cần người nhà ngươi không hề tới nhà của ta nháo sự, ta mùa hè vĩnh không đề cập tới bồi thường việc, nếu là lại phát hiện cùng loại việc, như vậy liền thỉnh một bộ đầu theo. Nếp sự trí Mùa hè từng câu từng chữ nói rõ ràng, lại đối thất thúc công chắp tay trí lê nói, thất thúc công. Yể ngài lao xem như vậy tốt không? Mùa hè cũng bất quá nghĩ tới cái sống yên ổn nhật tử.